Dừng sâu núi thảm cái gì hắn muốn nhìn tại trường bình không thể nhìn sao? Hắn ra chính là vì nhìn thế giới loài người, rừng sâu núi thảm cái gì hắn mới không đi đâu. Kết quả là, nô dụng liền bị Bạch Khải đại lão vô tình từ bỏ. Trên kia đi theo mới tới một cái kia muội tử chạy. Được thôi, chạy liền chạy, không quan trọng sự tỉnh. Dù sao cái này đại lão hiện tại ngoại trừ bán manh, giống như cũng giúp không được cái gì đại ấn. Ngô Dụng nhìn xem bị một cái kêu mội tử thân mật ôm vào trong ngực bạch khải đại lao hế ẩm lầm bầm một câu, sau đó chính thức lên đường chuyển vào núi sâu rừng già đi tìm tiểu hoa đi. Tại Ngô Dụng bên này bắt đầu tìm tiểu hoa đồng thời. Một bên khác, sa bà quốc đến nuôi bên này vạn thần hội phân hội cũng đang bận việc bắt đầu. Vạn thần hội lúc này vội vàng sự tình, cùng một cái kêu huyết sắc cung điện có quan hệ. Bất quá bọn hắn cũng không phải muốn từ huyết sắc cung điện ở trong thu hoạch cái gì lực lượng cái gì. Bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn mượn dùng huyết sắc cung điện lực lượng đến trấn áp một chỗ cấm địa. Cấm địa uy hiếp cũng không phải là Hoa Quốc Đặc Hữu. Bây giờ toàn bộ địa tình, khắp nơi đều có cấm địa uy hiếp, Sa Bà quốc bên này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại đến nuôi liền có một cái cấm địa. Cái này một cái cấm địa là trước đó không lâu mới phát hiện, vừa vặn ngay tại đến nuôi cái này một tòa thành thị ở trong. Mặc dù cấm địa lối vào còn không có bị chính thức mở ra, nhưng mở ra cũng liền tại gần đây. Đây cũng là đến mua vì sao lại hội tụ bốn cái thất giai, còn có một cái làm sạch nguyên nhân. Bọn hắn đến chính là vì giải quyết đến mua cái này một cái cấm địa uy hiếp, hoặc là nói, là đến ngăn cản trong cấm địa tồn tại rớt ra tới. Đây đối với Sa Bà Quốc, đối với Vạn Thần Hội tới nói, đây là một cái cự đại khiêu chiến. Dù sao cấm địa còn không có chính thức mở ra, ai cũng không biết trong cấm địa tồn tại đều cũng có cường đại, ai cũng không có lực lượng cam đoan nhất định có thể ngăn cản trong cấm địa đổ vật rớt ra tới. Cái này một loại tình huống dưới, cách làm ổn thỏa nhất hẳn là đem đến nuôi người rút đi mới đúng. Nhưng vấn đề là mấy chục hơn trăm và người, làm sao có thể nói rút lui liền rút lui? Càng quan trọng hơn một điểm là, vạn thần hội cũng không dám rút lui người. Một khi bắt đầu rút lui người, khung hoàng chờ tâm tình tiêu cực tất nhiên sẽ lan tràn ra, đến thời điểm tâm tình tiêu cực sẽ trở thành cấm địa ra miệng chất dinh dưỡng, tiến một bước thôi hóa cấm địa cửa vào mở ra. Đến thời điểm cấm địa cửa vào mở ra, người không có rút đi, Hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, Vạn Thần Hội tại Vạn Bất Đắc Dĩ tình huống dưới, mới có thể treo lên Huyết Sắc Cung Điện chú ý. Bọn hắn lại một cái trận pháp, chuẩn bị lấy Huyết Sắc Cung Điện là trận nhãn trải rộng ra trận pháp, trấn áp cấm địa cửa vào. Đây là bọn hắn trước mắt duy nhất giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Chỉ là, Huyết Sắc Cung Điện cái đồ chơi này, có người lại là nhất định phải được. Chương 295: Khí huyết xâm. 293: Khí huyết xâm. Hỗn loạn chi địa bắc bộ nào đó núi sâu ở trong. Lấy tìm tiểu hoa làm mục đích mới ra ngoài nửa ngày nô dụng, lúc này chính cầm một gốc huyết sắc thảo dược nhìn xem đâu. Một bên nhìn, trong miệng còn bên cạnh nói thầm. Nghĩ như vậy mặc dù là có chút tang lương tâm, nhưng ta thật cảm thấy, triệu lôi gia hỏa này có chút hô tới. Cùng hắn một tổ đội, nguyên bản 10 phần chắc 9 huyết sắc cung điện nói không có liền không có, hắn hiện tại một khi thất tung, ta đi một chuyến xa bà cốt thánh cốt xá lợi. Lưu Ly bảo thể liền đến. Đi ra ngoài tìm Tiểu Hoa, thế mà cũng có thể phát hiện dạng này đồ tốt. Thật có một điểm lão Triệu Tế Thiên khí vận vô biên cảm giác, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Khí huyết sâm, linh dược loại thảo mộc linh. Cấp bậc: Thứ giai. Nói rõ, linh dược loại thảo mộc linh có thể làm thuốc, cũng có thể thẳng bút thú đạo Vđút Vđút Vđút Bị Đa ổ sĩ tiếp phục dụng, trực tiếp phục dụng liền có rèn luyện cường hóa thân thể khí huyết công hiệu, phối hợp công pháp luyện thể sử dụng hiệu quả càng thêm. Nô Dụng đang lo đoàn tử bên kia năng lượng dự trữ không đủ đâu, đi ra ngoài liền gặp được cái này, một loại khí huyết sâm, vận khí này đơn giản. Nô Dụng chính đẹp đây, nhỏ lính trinh sát đoàn tử đồng chí hô lên. Nô Dụng, Nô Dụng, bên kia còn có thật nhiều thật nhiều loại này cà rốt. Bọn chúng sẽ còn động a? Loại này cà rốt sẽ còn động. Nô Dụng con mắt lập tức liền sáng lên. Loại này tứ giai khí huyết sâm cũng sẽ không động, loại kia sẽ động đẳng cấp tuyệt đối không thể chê. Nếu có thể có cái 10 khóa 8 khóa ngũ lục giai, Ngô Dụng liền có thể dễ dàng đem nhục thân tu đến lục giai viên mãn. "Nhanh, đem linh lực trinh sát cùng hưởng cho ta." Nhỏ điều tra viên Đoàn Tử đồng học rất nghe lời làm theo. Linh lực trinh sát hết thảy hưởng tới, Ngô Dụng con mắt lập tức híp thành một đầu tuyến. Đoàn Tử cho hắn tin tức mặc dù cùng hắn suy đoán có chút khác biệt, nhưng có một chút là không sai, thật là có mấy khóa khí huyết sâm. "Không đúng, không chỉ là khí huyết sâm đơn giản như vậy, ngoại trừ khí huyết sâm bên ngoài, Còn có một điểm khác linh vực tại. Những linh vực này cũng đúng là đang động, chỉ là bọn chúng không phải mình động, mà là có người tại mang theo bọn chúng động. Có chủ chi vật a, cái này hơi rắc rối rồi. Làm một ưu tú ngữ linh kiểm tra thành viên, để Ngô Dụng cấp người đồ vật, trong lòng của hắn vẫn là có một chút như vậy áp lực. Bất quá rất nhanh, Ngô Dụng liền không có áp lực. Bởi vì hắn phát hiện thu thập những linh vực kia, tựa hồ cũng không phải là người, mà là một đám hầu loại yêu linh tới. Hầu tử hái thuốc. Nô Dũng có chút hiếu kỳ, bọn chúng đây là muốn làm chi? Cất rượu sao? Vừa nghĩ tới hầu tử cất rượu, nô Dũng con mắt lập tức liền sáng lên. Nếu như những này hầu tử thật là đào linh dược cất rượu lời nói, kia đối Ngô Dũng tới nói khả năng này là một trận khó lường kỳ ngộ. Mặc kệ là tại cái gì tiểu thuyết võ hiệp hoặc huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, hầu nhi tiểu cái đồ chơi này đều không tầm thường. Nếu là thật có hầu nhi tiểu, làm điểm tới uống luyện thể lục giai cái gì, sợ là có thể trong giây phút làm xong. Ngại Cướp người đổ vật có chút quá mức, đoạt yêu linh đổ vật hẳn là không coi là quá mức a. Ân, ta là ngự linh kiểm tra tới, ngự linh kiểm tra đánh yêu linh thiên kinh địa nghĩa, ta đây cũng là vì dân trừ hại. Chính Ngô dụng như thế vừa an ủi, cảm giác chính mình ra mặt đều tăng thêm không ít. Lại xem xét, những con khỉ kia tiến về phương hướng, giống như cùng tiểu hoa chỗ chính là một cái phương hướng, Ngô dụng một điểm cuối cùng lo lắng cũng không có, lặng lẽ meo meo đi theo kia một đám hầu tử đằng sau, một đường đi về phía trước. Đi theo bầy khỉ này một đường hướng phía trước, đi không bao lâu, Ngô Dung liền phát hiện tình huống có điểm không đúng. Tình huống như thế nào? Lúc nào sói cùng hầu tử gõ một hồi, cũng không phải hư kỳ, cái này có thể nhập bọn với nhau sao? Cái này sói còn giúp lấy thu thập linh dược. Sao thế? Trong rừng rậm thú linh giải trí sinh hoạt như thế đơn điệu, mọi người tốt đều chỉ vào cái này miệng rượu hay sao? Chờ một chút, mãng xà này rấn là chuyện gì xảy ra? Còn có kia báo. Kia tinh tinh. Kia hổ. Nô Dụng triệt để ngẫm. Hắn đi theo hầu tử tiến lên mấy giờ không đến, ở trước mặt hắn yêu linh đã từ nguyên bản 15-16 con khí, hội tụ thành vì một cái khổng lồ bách thú nhóm. Cái này một đoàn, lộn xộn cái gì yêu linh đều có. Từng cái từng bầy đều là mang theo linh dược. Nô Dụng rất nghi hoặc, những này yêu linh làm sao lại tụ cùng một chỗ mà lại giống như từng cái mang thương bộ dáng. Lam Ngự Linh kiểm tra, một cái có trách nhiệm tâm, lấy thủ hộ nhân loại an toàn làm nhiệm vụ của mình Ngự Linh kiểm tra. Lô dụng lúc này tâm đã không tại cái gì hầu nhi tự lên. Hắn hiện tại còn đi theo này một đám yêu linh đằng sau, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn muốn đi làm hiểu bọn này yêu linh vì cái gì góc một khối. Chẳng lẽ lại ở phụ cận đây dãy núi yêu linh đã bị một cái kinh khủng tồn tại chỉnh hợp trở thành một cái yêu linh thế lực rồi. Nếu là như vậy, vậy đối với Hoa Quốc tới nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Dù sao nơi này tới gần Hoa Quốc, một khi thật có như thế một cái yêu linh thế lực hình thành, Kia chắc chắn sẽ đối hoa quốc tạo thành y hiệp, cho nên Ngô Dụng bức thiết muốn biết rõ ràng bọn này yêu linh tập hợp một chỗ nguyên nhân. Nếu như sau lưng chúng thật có một cái kinh khủng tồn tại lợi nói, kia khó mà nói Ngô Dụng liền muốn đại khai sát giới một phen. Hắn quyết không cho phép, dạng này một cái yêu linh thế lực tại hoa quốc biên cảnh hình thành. Tốn cái này một loại tràn ngập sát ý, ý nghĩ một đường theo sát. Lại đi chừng 1 giờ, Ngô Dụng đi theo kia một đám yêu linh rốt cục dừng lại. Lúc này, xuất hiện tại Ngô Dụng trước mặt là một viên hơn trăm mét cao đại thụ. Ngô Dụng khi nhìn đến kia một cái cây thời điểm, con mắt kém chút bị sáng ngủ. Đây cũng không phải bởi vì cây này khủng bố đến mức nào, mà là cây này trên cành cây treo những vật kia. Chỉ gặp Ngô Dụng đi theo những cái kia yêu linh tại đi vào cái này một gốc cây hạ về sau, đều đem bọn nó mang tới linh dược a, thảo mục linh rồi đều hướng dưới cây quan ra. Sau đó viên kia đại thụ liền bắt đầu chuyển động, rộ ra thân cành Đem dưới cây thảo mục linh linh rực cái gì toàn bộ làm bắt đầu treo ở chính mình trên cành cây. Một man này thấy Ngô Dụng ngẹn họng nhìn chân trối. Nguyên bản Ngô Dụng còn tưởng rằng cái này đại thụ là muốn thôn phệ hết những linh dược này, hay là tầm bổ bọn chúng loại hình. Kết quả nhìn hồi lâu về sau, Ngô Dụng ra kết luận. Cái này đại thụ giống như không có ý nghĩ này, những cái kia treo ở trên người hắn linh dược cùng thảo mục linh cái gì, nó giống như chính là rất đơn thuần chính là muốn dùng tới trang trí chính mình. Thế nào? Thời đại này Hiện tại ngay cả cây cái gì đều thối như vậy lẽ không? Ngô Dụng lắc đầu. Hắn cảm thấy cái này rất không được, quá táo bạo quá sốc nội. Hắn nhất định phải làm chút gì, đem cái này một gốc cây loại kia loạn thất bát tao tam quan ngay ngàn tới. Ừm, đầu tiên Ngô Dụng muốn làm chính là để cái này một gốc cây tìm về thuần pháp chính mình. Trên người hắn những linh dược kia thảo mộc linh cái gì, những này xanh xanh đỏ đỏ đồ vật loạn thất bát tao đều muốn từ cái này đại thụ trên thân lấy xuống không thể để cho bọn chúng ăn mòn cái này đại thụ thuần pháp tâm linh. Loại này đồ vật loạn thất bát tao, Nô dụng cảm thấy mình vẫn là nhiều nỗ lực một chút, đều nhờ thụ một chút vì đại thụ gánh xuống tới. Chỉ là, Nô dụng âm dương động. Qué qua, lại nhịn không được ra đầu tê dận, cảm giác chính mình có chút chịu không được tới. Sát gỗ sam. Linh hóa loại thảo mộc linh. Cấp bậc, thất giai. Nói rõ, đặc thù linh hóa loại thảo mộc linh, thường thường bởi vì chính mình không thể mọc ra hương hương trái cây cảm thấy tự ti. Nhận cái nào đó tiểu gia hỏa dẫn dắt về sau, thích hái một chút linh dược cùng thảo một linh treo trên người mình trang trí chính mình. Đơ S, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, bình thường thất dai toàn lực tiến công đều chưa hẳn có thể tổn thương nó một cọng tóc gáy. Đơ S, chớ xem thường giống như đần độn nó, thật đánh nhau, không cẩn thận một chút đầu của người có thể sẽ bị nó truy bạo. Nô dụng cảm giác chính mình tàm quan nhận lấy cực lớn khiêu chiến. Vốn là muốn vì cái này đại thụ tiếp nhận một điểm gì đó ý nghĩ cũng có chút giao động. Liên cái này đàn độn, so đoàn tử vẫn yêu sú Mỹ gia hỏa còn tzat dai. Đoàn tử không yêu sú Mỹ. Bên trên đoàn nhỏ tử nhỏ giọng kháng nghị. Ngô Dụng phủi nàng một chút, người y phục này không như trên một kiện để mắt. Thật sao? Đoàn kia tử thay y phục trở về. Đặc biệt tốt lửa rối đoàn tử đầu nghiêng một cái, ngay trước mặt Ngô Dụng đổi lên quần áo tới. Đổi xong đặc biệt sú Mỹ tại Ngô Dụng trước mặt dạo qua một vòng, hiện tại có hay không so vừa vặn nhìn một điểm. A, nữ nhân. Trêu tức xong đoàn tử, Nô Dụng một lần nữa đem lực chú ý đặt ở viên kia đại thụ bên kia. Vì nó tiếp nhận một điểm là nhất định phải, nhưng không thể chính diện đến, chính diện đánh lên không cẩn thận cái gì cũng bị mất. Dù sao nó kia một loại phòng ngự, kia một loại thể tích không tìm được bản nguyên mà nói Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm, chưa hẳn dễ dùng, muốn thu thập nó chỉ có thể vận dụng Minh Phượng chi viêm. Cái này một đốt vậy coi như cái gì cũng bị mất. Cho nên, không thể đánh, chỉ có thể phát huy ưu thế tốc độ. Lúc nói lời này, Nô Dụng đã có chú ý Hắn này lại cũng không có hoán đổi tà linh trạng thái, không có gì tất yếu hoán đổi. Dù sao Ngự Linh Giả trạng thái dưới Thiên Phú cấp 3 phong chi dự. Tốc độ đồng dạng bất mãn, đột nhiên tập kích, lấy kiếm ngốc đại cá tử kia cùng kèm thân thể, hẳn là phản ứng không kịp. Lùi một vạn bước tới nói, liền xem như kịp phản ứng, nô dụng cũng không sợ. Ưu thế tốc độ lại cao hơn, cơ hội của ta cũng chỉ có một lần, sau một kích nó khẳng định sẽ cảnh giác lên. Cho nên lần này xuất thủ, nhất định phải nhanh chuẩn hung ác. Nói chuyện đồng thời, Ngô Dụng ngắm chuẩn lấy đại thụ trên nhánh cây treo một loạt khí huyết sâm, sút gắng sức, chuẩn bị một hơi bộc phát, duy nhất một lần đem một hàng kia khí huyết sâm toàn lộ xuống tới. Ngô Dụng không biết là, tại hắn nhìn chằm chằm kia khí huyết sâm thời điểm, có một đôi mắt cũng đang ngó chừng hắn. Ngô Dụng khẽ động, đôi mắt kia chủ nhân lập tức liền kích động lên. Lớn ốc, Ngô Dụng tới, nhanh bắt hắn lại, đừng để Ngô Dụng chạy. Hoàn toàn không biết mình đã bại lộ Ngô Dụng tự tin bộc phát. Phong chi rực mở ra trong chớp mắt đi vào đại thủ dưới, đang chuẩn bị đem hắn tiếp cận khí huyết sâm lộ đi, bệnh một chút, đại thủ cánh lá khép lại lên, biến thành một cái lồng giam đem Ngô Dụng nhốt ở bên trong. Ngay tại lúc đó, máu thanh hai màu dây leo chóng rông xuất hiện, đem Ngô Dụng một mực bọc lên. Ngô Dụng biến sắc, Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm đang chuẩn bị bộ phát đầu, một cái đặc biệt mở tâm, đặc cao hừng, mang theo giọng non nớt vang lên. Bắt lấy, lớn ốc, ngươi nhìn ta lợi hại hay không? Ta đem Ngô Dụng bắt lấy. Lúc này ta nhất định đem Ngô Dụng chói đến một mực, khẳng định không để Ngô Dụng không gặp lại. Thanh âm vang lên đồng thời, Tiểu Hoa thân ảnh nhẹ nhẹ nhõp nhõp ra. Nhìn xem tiểu gia hỏa này, Ngô Dụng lập tức liền không còn cách nào khác. Chương 296, tẩy luyện bảy giai thảo mục linh. 294 tẩy luyện bảy giai thảo mục linh. Tiểu Hoa này lại tâm tình đặc biệt tốt, đặc biệt mở tâm, nàng cảm thấy mình thông minh cực kỳ. Nàng rất thành công dùng chính mình thông minh tài trí tìm được Ngô Dụng. Vì cái gì nói như vậy? Cái này đến từ 2 ngày trước nói lên. Tiểu Hoa được đưa tới nơi này đến về sau, liền một đường đang tìm nô dụng. Nhưng tìm một đường, đều không có tìm được nô dụng. Hoàn toàn không giống lần trước, đi ra ngoài không bao lâu liền cảm ứng được nô dụng tồn tại, nàng một người tại cái này mênh mông trong núi sâu, đặc biệt cô độc đặc biệt bất lực. Cũng là vào lúc đó, Tiểu Hoa gặp lớn ngốc. Khi nhìn đến lớn ngốc kia hơn 100 mét thân thể về sau, Tiểu Hoa đầu đột nhiên khai khiếu. Nàng cảm thấy mình tìm không thấy nô dụng là bởi vì chính mình cùng Ngô Dụng đều quá nhỏ, không dễ dàng nhìn thấy. Nhưng Lớn Ngốc liền không đồng dạng. Lớn Ngốc như thế cao, Ngô Dụng nhất định có thể nhìn thấy Lớn Ngốc. Chỉ cần nghĩ biện pháp để Ngô Dụng đến tìm Lớn Ngốc, nàng liền có thể tìm tới Ngô Dụng. Có thể như thế nào mới có thể để Ngô Dụng đến tìm Lớn Ngốc đâu? Cái vấn đề này không có làm khó thuế biến về sau đầu càng ngày càng tốt tiểu hoa, nàng nhớ kỹ Ngô Dụng là rất thích thảo mộc linh, trong nhà chồng rất nhiều, để Lục Tể hỗ trợ nhìn xem, còn không được để nàng tới gần. Nàng nếu có thể đem thảo mục linh cùng thảo dược chứa ở lớn ngốc trên thân, nô dụng nhìn thấy lớn ngốc trên thân nhiều như vậy thảo mục linh khẳng định liền sẽ đến đây. Tiểu Hoa càng nghĩ càng thấy được bản thân cái này một cái chú ý cực kỳ tốt, vừa vặn lớn ngốc cũng một mực bởi vì chính mình dài không ra đẹp mắt hương hương trái cây mà tự ti, kết quả là tiểu Hoa liền giật dây lớn ngốc. Hai cái này dừng dập một phương bá chủ đem phụ cận yêu linh đánh một lần, để bọn chúng đi thu thập linh dược cùng thảo mục linh, sau đó đem lớn ngốc cho trang sức bắt đầu. Lại sau đó Ngô Dụng liền tự mình động tới. Đây hết thẻ hết thảy, mặc dù là trùng hợp, nhưng hoàn toàn là dựa theo Tiểu Hoa dự đoán lại đi, cái này khiến Tiểu Hoa cảm thấy mình lợi hại hỏng. Bắt được Ngô Dụng về sau, Đắc Cao Hưng đặc biệt đắc ý cùng Ngô Dụng vui rượu. Ngô Dụng nghe xong những này, sắc mặt biểu lộ có chút phức tạp, có chút giở khóc giở cười, hắn không nghĩ tới làm nửa ngày, thứ này lại có thể là một cái nhắm vào mình cả mấy tới. Đồng thời, Ngô Dụng cũng rất là cảm động. Dù sao cảm bẫy này là nhà mình Tiểu Hoa, vì tìm về chính mình vắt hết óc nghĩ ra được. Chỉ là để Ngô Dụng sợ não có đau một chút chính là, hắn liên tục hai lần mất tích tựa hồ đem Tiểu Hoa dọa sợ. Lại thêm Tiểu Hoa hiện tại thủy biến, đầu dễ dùng, trong tính cách nhiều ít nhận một điểm huyết sắc hỏa diễm ảnh hưởng. Thay đổi có chút chủ kiến, tốt a, là có chút nhận tự lý. Nàng rất cố chấp cho rằng, Ngô Dụng thích chạy loạn khắp nơi, rất dễ dàng không thấy, nàng nhất định phải nhìn kỹ. Vàng không vừa quay đầu ngô dụng liền lại phải không thấy. Mà vì tốt hơn xem trọng nô dụng, Tiểu Hoa cự tuyệt đem nô dụng bung ra. Tiểu Hoa hiện tại tư duy chính là, chỉ cần ta không bung ra nô dụng, nô dụng liền vĩnh viễn sẽ không ném. Ngậy, nói như thế nào đây, Tiểu Hoa nghĩ như vậy mà bệnh cũng là không có tâm bệnh, có thể ngô dụng trịu không được a. Đây coi như là chuyện gì mà? Trải qua thiên tân vạn khổ, ngậy, tốt a, mặc dù rất giống cũng không phải rất vất vả. Nhưng dù sao cũng là vượt qua mấy ngàn cây số thậm chí là một cái cấm địa khoảng cách tìm tới nhà mình xung vận. Cái này trung phong hình tượng không phải là càng ấm áp một điểm sao? Cái này khiến hắn cột, đây coi là cái gì sự tình nha. Cho nên Ngô Dụng liền dỗ dành Tiểu Hoa, muốn dùng viên đạn bọc đường để Tiểu Hoa cho mình mở chói. Đáng tiếc là, tại cấm địa Tiểu Hoa trúng qua một phát viên đạn bọc đường, vừa bên trong song Ngô Dụng đã không thấy tâm hơi. Mặc dù lúc ấy là huyết sắc hỏa diễm nổi, thậm chí là Tiểu Hoa chính mình nổi, nhưng Tiểu Hoa không nhớ rõ Cho nên, cái này nội chính là Ngô Dụng. Dù sao Ngô Dụng dỗ dành Tiểu Hoa, Tiểu Hoa rất vui vẻ, nhưng chính là không tha người. Không có cách, mềm không được, Ngô Dụng chỉ có thể tới cứng. Có thể tới cứng cũng không được, Ngô Dụng mặt trầm xuống, Tiểu Hoa tâm hoảng hốt, oa một tiếng trực tiếp khóc lên. Không để ý lớn ngốc đau lòng, từ lớn ngốc trên thân đem những linh dược kia a, Thảo Mộc Linh A đều ôm tới chồng chất tại Ngô Dụng trước mặt nước mắt đầm đìa nhìn xem Ngô Dụng. Ngô Dụng, Tiểu Hoa đem những này đều cho Ngô Dụng. Tiểu Hoa sẽ ngoan ngoãn, Nô Dụng không nên rời đi Tiểu Hoa có được hay không? Tìm Nô Dụng đau quá thật là đau. Tiểu Hoa vừa khóc, Nô Dụng mặt liền bạn không nổi nữa, đem đầu thấp đến đỉnh lấy Tiểu Hoa đầu. Nô Dụng không đi, Nô Dụng chỉ là muốn chống đi tay đến ôm một cái Tiểu Hoa. Tiểu Hoa sững sờ, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Nô Dụng, thật thật. Nô Dụng dùng sức gật đầu một cái. Giống ôm Lục Tệ cùng ôm Đoàn Tử tỷ đồng dạng ôm Tiểu Hoa. Đúng, giống ôm Lục Tệ cùng ôm Đoàn Tử đồng dạng ôm Tiểu Hoa. Sự thật chứng minh, kỳ thật Tiểu Hoa vẫn là an kẹo áo đặng áo. Trước đó Ngô Dụng đạn pháo không có đánh tốt, chắc lần này trực tiếp nhập hồn. Tiểu Hoa đặc biệt mở tâm, bôi nước mắt liền đem Ngô Dụng đem thả mở. Bất quá tiểu gia hỏa này lưu lại một cái tâm nhãn, tại Ngô Dụng trên chân quấn vòng một vòng. Tiểu Hoa thật sự là không có cách, Ngô Dụng quá yêu mất đi, nàng phải nghĩ biện pháp nhốt chặt Ngô Dụng mới được. Làm xong những này, tiểu gia hỏa này đưa tay nhỏ đặc biệt mong đợi nhìn xem Ngô Dụng. Cái này nhỏ biểu lộ trong nháy mắt đánh xuyên nô dụng trái tim, để hắn thanh ngoéo kém chút liền trống, mau đem tiểu gia hỏa này bế lên. "Ai, nói như thế nào đây, nhan chỉ cái đồ chơi này vẫn là tương đối trọng yếu. Nếu là tiểu hoa bây giờ không phải là tiểu hoa tiên tử trạng thái, vẫn là dây leo trạng thái, toàn thân dính đầy bùn đất bẩn thỉu cầu um, nô dụng cái này chết nhan cho đoán chừng có thể cho nó một bàn tay. Bất quá nhan chỉ cái đồ chơi này cũng không phải tuyệt đối." Nô Dụng cái này cặn bã nam ở một bên nan uỷ tiểu hoa thời điểm, con mắt còn thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn lấy bị tiểu hoa gọi thành lớn ngốc sắt sam cây. Nô Dụng vốn cho là giống cái này một loại đại thụ linh hóa thảo mộc linh, hẳn là sẽ là kia một loại duyệt tận tang thương lão giả mới đúng. Nhưng cái này một viên sắt sam cây rõ ràng không phải. Nó tâm lý tuổi kỳ thật không lớn, rất trẻ trung nhiều nhất cũng chính là người thiếu niên, không chỉ có sẽ tự ti, yêu sú mỹ, tính tình còn tốt. Liên Nô Dụng bị tiểu hoa cột mấy canh giờ này bên trong, từ nhỏ hoa cùng cái này ngốc đại cá tử hố động bên trong liền có thể nhìn ra. Cái này lớn ngốc thật là có điểm đần độn, đương nhiên nó cái này một loại ngốc không phải trí lực rất thấp đốc, mà là kia một loại không dành thế sự, tâm linh thuần phác ngốc. Ngại, dùng hết thực người để hình dung nó có thể sẽ thích hợp hơn một điểm. Mà người thành thật nha, vẫn luôn là rất có thị trưởng, rất dễ dàng bị một chút cặn bã nam cặn bã nữ để mắt tới. Cũng tỷ như hiện tại nô dụng đã nhìn chằm chằm cái này lớn ngốc. Không có cách Một gốc thất giai đặc biệt trung thực đặc biệt tốt lửa rối thảo mục linh, đối với có được mục linh điểm hóa. Ngô Dụng tới nói, sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Nếu là Ngô Dụng có thể đem ra hỏa này lắc lư, ngạch không đúng, là điểm hóa trở thành linh sủng của mình mà nói. Ngô Dụng dưới chướng không chỉ có thể gia tăng một cái lực chiến đấu mạnh mẽ, hắn ngự linh giả thể hệ thực lực cũng sẽ bởi vì điểm hóa lớn gốc đạt được tăng lên không nhỏ. Cho nên, Ngô Dụng này lại nhìn xem lớn gốc ánh mắt hơi có chút nóng dục, nóng dục đến lớn gốc đều điểm hoàng. Trực giác nói cho nó biết, nô dụng cái này một cái tiểu bất điểm đang đánh nó cái gì chủ ý xấu. Bình thường thất giai cường giả nếu là gặp được loại tình huống này đã sớm một rễ cây quất tới, mà xem như trung thực cây lớn gốc, phản ứng đầu tiên thì là, thật đáng sợ, ta muốn hay không chạy trốn a. Mà tại cái này lớn gốc suy nghĩ, chính mình muốn hay không chạy trốn lúc. Nô dụng sắc mặt lộ ra quái thúc thúc bình thường tiểu dung, dùng đến tràn ngập dụ hoặc ngữ khí cùng lớn gốc nói, "Lớn gốc à, ngươi có muốn hay không mọc ra hương hương trái cây a?" Ngô Dụng cái này một cái mồi nhử vừa ném ra đến, làm trung thực cây lớn gốc tại chỗ liền luân hã một nửa. Bất quá nó vẫn có chút cảnh giác, ngươi có thể để cho ta mọc ra hương hương trái cây sao? Ừm, ta am hiểu nhất chính là cái này, nếu không ngươi hỏi Tiểu Hoa cùng đoàn tử. Đúng, Ngô Dụng có thể lợi hại, nhất định có thể để ngươi mọc ra hương hương trái cây. Đã bị Ngô Dụng viên đạn bọc đường đánh cho tìm không ra Bắc Tiểu Hoa, gật cái đầu nhỏ nói. Bên trên đoàn tử trừng mắt liếc trong ngực Ngô Dụng Tiểu Hoa cũng tương tự gật cái đầu nhỏ, đem tiểu hoa vừa mới mà nói lặp lại một lần, tú lây chính mình tổn tại cảm. Đoàn tử mà nói lớn ngốc không tin lắm, hoặc là nói là dứt khoát liền không có chăm chú nghe, nhưng tiểu hoa liền không đồng dạng. Tiểu hoa cũng là thảo mộc linh, tại lớn ngốc xem ra, tiểu hoa cùng nó là đồng loại, nàng, lớn ngốc vẫn là tin. Cái này khiến lớn ngốc đối Ngô Dụng sinh ra một điểm chờ mong. Ta có thể thông qua tẩy luyện thân thể của ngươi, chậm rãi để ngươi mọc ra hương hương trái cây tới. Cái này một loại tẩy luyện, không chỉ có thể để ngươi mọc ra trái cây, còn có thể để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Ngô Dụng vì tiến một bước lấy được lớn ngốc tí nhiệm, vào lúc này vào tay khoác lên lớn ngốc trên thân. Hắn đây là chuẩn bị thông qua vạn vật sinh kỹ năng tẩy luyện một lần lớn ngốc tới. Có thể cái này vừa bắt đầu, Ngô Dụng có chút trợn tròn mắt. Hắn lúc này mới nhớ tới, lớn ngốc là thân cao hơn 100m đại thụ. Ngoài trừ hơn 100m thân cây, dưới đáy còn có vài trăm mét rễ cây đâu, loại này quái vật khổng lồ. Lô Dụng muốn cho tẩy luyện một lần, trong cơ thể hắn điểm ấy linh lực căn bản liền không đủ dùng tới. Nhưng hắn lúc này đều lên tay, nếu là nắm tay thu hồi lại, kia không chỉ có là có chút mất mặt đơn giản như vậy, lớn gốc tín nhiệm với hắn đoán chừng muốn hạ xuống một cái cấp bậc. Không có biện pháp, Lô Dụng chỉ có thể là cắn răng, làm lên tẩy luyện lên lớn gốc cái này, một cái siêu cấp đại công trình tới. Lô Dụng cái này một tẩy luyện, liên dùng chỉnh một chút một ngày một đêm thời gian. Hắn điểm này linh lực, sớm tại bắt đầu giờ thứ 3 liền dùng hết. Đây là bởi vì lớn gốc thể nội bản thân liền có đại lượng không có bị lớn gốc luyện hóa linh khí bị nô dụng sử dụng nguyên nhân, bằng không nô dụng linh lực không chống được bao giờ. Nô dụng linh lực hao hết, đoàn tử bên kia năng lượng bổ đi lên. Nhưng đoàn tử năng lượng dự trữ cũng không nhiều. Liền xem như đoàn tử một mực tại ăn, cũng chỉ là chống đỡ nô dụng 20 tiếng. Sau cùng về điểm thời gian này, vẫn là dựa vào treo ở lớn gốc trên người linh dược bổ sung mới hoàn thành. Tại tốn thời gian một ngày một đêm cố gắng dưới, Ngô Dụng lần thứ nhất tẩy luyện lớn ngốc hoàn thành, Ngô Dụng cùng lớn ngốc cái này, một người một cây trên thân đều có nhất định trình độ biến hóa. Lớn ngốc không có thu hoạch quá lớn, chỉ là cho người ta cảm giác càng lúc rồi, càng linh động một điểm. Mà Ngô Dụng bên này, hắn ngày nào đó một đêm tẩy luyện cũng không có uổng phí. Cái này đã là đối lớn ngốc tẩy luyện, đồng thời cũng là đối chính hắn tẩy luyện. Cái này một đợt xuống tới, để trước đó không lâu mới ngủ giai Ngô Dụng, thực lực lại có tăng trưởng. Dựa theo loại này tăng lên, lại có mấy lần tẩy luyện Ngô Dụng liền có thể lục giai. Trong điếu nhất chính là, lần này tẩy luyện, Ngô Dụng lấy được lớn ngốc tín nhiệm, chỉ cần lại tẩy luyện mấy lần, đối lớn ngốc có tiến một bước hiểu rõ, sau đó tại đem mục linh điểm hóa, thiên thứ 3 học được, Ngô Dụng liền có thể thu hoạch thứ 1 gốc thất giai linh sủng. Chương 297, đoàn tử 6 giai. 290 năm đoàn tử 6 giai. Sau đó trong khoảng thời gian này, Ngô Dụng liền đợi tại lớn ngốc nơi này. Lớn ngốc nơi này rất tốt, Ngô Dụng rất thích. Đây đất linh dược, đây đất thảo mộc linh, có một cái thất dài chờ lấy hắn điểm hóa đại ra hỏa. Còn có bị Tiểu Hoa cùng lớn ngốc chỉ huy bắt đầu, đây khắp núi đổi giúp Ngô Dụng hái thuốc yêu linh, một chỗ như vậy Ngô Dụng sao có thể không thích đâu. Ở tại lớn ngốc nơi này, hắn hiện tại mỗi ngày chỉ cần làm hai chuyện. Đùa lớn ngốc, đùa đoàn tử, đùa Tiểu Hoa chơi, còn có tu luyện. Đây đất những linh dược này, Ngô Dụng lúc ấy là muốn lợi dụng, đặt vào cho lớn ngốc làm vật phẩm trang sức đây không phải là lãng phí sao? Là một phẩm đức cao thượng ngự linh kiểm tra, Ngô Dụng không nhìn được nhất lãng phí. Cho nên những linh dược này, Ngô Dụng đương nhiên là muốn đem bọn chúng dùng tại thích hợp cái này dùng địa phương lên. Ân, dùng trên người Ngô Dụng liền rất phù hợp rất hẳn là. Vì dùng tốt những linh dược này, Ngô Dụng còn cố ý tìm lão đầu nợ một chút liên quan tới luyện dược thư tịch, cùng một chút đan phương gia. Lão đầu xem xét Ngô Dụng lại đem tâm tư đặt ở loạn thất bát tao địa phương, vốn là chuẩn bị khuyên nhủ Ngô Dụng. Nhưng nghĩ lại nhớ tới Ngô Dụng kia yêu nghiệt thiên phú, Cung liền theo hắn đi. Từ lão đầu bên kia đạt được luyện dược thư tịch cùng đan phương về sau, Ngô Dụng bên này liền bắt đầu mất ăn mất ngủ học tập. Đương nhiên, hắn không có chuẩn bị toàn gặm. Dù sao luyện đan cái đồ chơi này không phải một cái kỹ năng, mà là trọn vẹn hệ thống. Ngô Dụng lại yêu nghiệt, bàn tay vàng cho dù tốt dụng, muốn trong thời gian ngắn đem luyện đan hoàn toàn hiểu rõ kia căn bản là không thể nào. Cho nên Ngô Dụng chỉ là đem luyện đan cơ sở cho học được, tại nắm giữ cơ sở nhất định về sau, Nô dụng chọn lựa một cái có khí huyết tham gia làm tài liệu, lấy luyện thể làm chủ đan phương chính mình lấy tới bắt đầu học tập sửa chữa bắt đầu. Nương tựa theo học, Ngạnh Sinh Sinh làm ra một cái có thể tăng cường khí huyết, để cao luyện thể tốc độ tu luyện khí huyết đan. Tới. Sau đó bắt đầu ở lớn ngốc không thôi ánh mắt bên trong, bắt đầu đại lượng luyện chế khí huyết đan. Mấy ngày thời gian, Ngạnh Sinh Sinh đem lớn ngốc trên thân treo linh dược luyện chế thành một viên một viên đan dược. Đan dược dự trữ hoàn tất về sau, nô dụng thì chính thức tiếp tục lưu ly bảo thể tu luyện. Lần này tu luyện, Ngô Dụng không giống lần trước đồng dạng để đoàn tử năng lượng tham dự. Dù sao đoàn tử năng lượng còn muốn dự trữ lấy tẩy luyện lớn ốc, lại nói, Ngô Dụng trong khoảng thời gian này đan dược cũng không phải bắt luyện. Thứ tu luyện bắt đầu, Ngô Dụng liền bắt đầu càn thuốc. Thường viên khí huyết đan bị Ngô Dụng ngầm dưới, hóa thành khí máu tại Ngô Dụng thể nội sôi trào. Sau đó lưu ly bảo thể vận chuyển, đan dược chi lực cấp tốc bị luyện hóa dung hợp tiến ngô dụng thể nội bên trong, tu luyện ngô dụng nhập thân, là mở ra triều tồn tại. Ngô dụng toàn bộ quá trình tu luyện dị thường thuận lợi, không có cái gì gợn sóng, càng không cần lo lắng có cái gì tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Tại ngô dụng tu luyện dưới, thân thể của hắn tố chất không ngừng tăng lên, tu luyện bắt đầu ngày thứ 3, ngô dụng đi vào lớn ngốc bên này ngày thứ 10, ngô dụng tố chất thân thể liền đã đạt đến ngũ giai trình độ. Sau đó ngô dụng lại dùng 5 ngày thời gian Tại đem khí huyết đan đập rơi hơn phân nửa tình huống dưới, thành công đem thân thể của mình rèn luyện đến lục giai. Lam Ngô dụng lưu ly li bảo thể, chân chính đạt tới 3 tầng, nô dụng tố chất thân thể đạt tới lục giai một khắc này. Ngô dụng cảm giác vùng tim của mình nhảy lên đột nhiên tăng nhanh gấp đôi, càng đỏ tươi nhiệt huyết theo tâm bẩn bừng lên. Cái này tân sinh nhiệt huyết đang không ngừng kích thích Ngô dụng thể nội nguyên bản tồn tại máu tươi, đưa chúng nó từ Ngô dụng lỗ chân lông, miệng mũi trở phương thức khu trục ra bên trong thân thể. Thay máu Đây là tại thay máu. Ngô Dụng chưa ăn qua thịt heo, nhưng heo chạy luôn luôn thấy qua. Tức thì, lập tức tập trung ý chí toàn lực phối hợp cái này một loại thay máu. Tại Ngô Dụng phối hợp phía dưới, chỉ dùng 2 giờ không đến, Ngô Dụng thể nội liền hoàn thành thay máu. Giờ này khắc này Ngô Dụng thể nội chạy xuôi máu tươi, đỏ tươi vô cùng, chói mắt vô cùng. Đương nhiên, Ngô Dụng cái này mới đổi máu tươi cũng không chỉ chỉ là nhan trị cao hơn đơn giản như vậy. Ngoại trừ cái này một cái bên ngoài Càng quan trọng hơn một điểm là, Ngô Dụng mới đổi cái này, máu tươi tựa hồ ẩn chứa minh ngông linh lực, để Ngô Dụng người sở hữu cao hơn tự lành năng lực. Đồng thời, tại máu tươi chảy xuôi trong quá trình, Ngô Dụng rất nhẹ cảm phát hiện, thân thể của mình ngay tại từ trong ra ngoài nhận tầm bổ cùng rèn luyện. Ngô Dụng cũng chính là cảm ứng được điểm này, hắn mới dừng lại không có tiếp tục đột phá. Nếu không, Ngô Dụng đã chuẩn bị tại tự thân lục giai về sau, thử nhìn một chút có thể hay không dựa vào thánh cốt xá lợi để cho mình đạt tới luyện thể thất giai tới. Bất quá nghĩ lại, liền xem như có thể, nô dụng trước mắt ba tầng lưu ly bảo thể. Giống như cũng thất giai không được tới. Nô dụng siết quả đấm, cảm thụ được chính mình toàn thân trên dưới dũng động thuần túy nhục thân lực lượng. Nhìn một chút trên người mình cân xứng cơ bắp, cùng dưới da thịt như ẩn như hiện bảo quang, vô ý thức không nhìn chính mình cũng không thể tại tiếp tục tăng lên sự thật nói. Lưu ly bảo thể tạm thời liền đến nơi này đi. Thay máu về sau, thân thể phải cần một khoảng thời gian thích ứng tầm bổ. Lại cưỡng ép tăng lên đối ta đến liền chưa chắc là một chuyện tốt. Vẫn là chờ thân thể rèn luyện đạt tới trình độ nhất định về sau tại tiếp tục tăng lên đi, dù sao bây giờ cái này lục giai luyện thể thực lực cũng đủ. Đáp ý đồng thời, Ngô Dụng còn có chút hiếu kỳ bây giờ luyện thể lục giai chính mình, thân thể năng lực phòng ngự thế nào? Hắn có thể cảm giác được, chính mình luyện thể lực phòng ngự hẳn là không thấp mới đúng. Vi nghiệm chứng điểm này, Ngô Dụng lần nữa đem chú ý đánh vào đoàn nhỏ tự trên thân. Lúc này Đoàn Tử Chính cùng Tiểu Hoa còn có lớn lóc góc một khối đâu. Hai cái tiểu gia hỏa cộng thêm một cái đại gia hỏa đang ở nơi đó đánh bài đâu. Nhìn thấy cái này ba cái ghé vào một khối gia hỏa, Ngô Dụng thở dài một hơi. Trước đó vừa tìm tới Tiểu Hoa kia một hồi, Đoàn Tử bởi vì Tiểu Hoa trên người có huyết sắc hỏa diễm khí tức, cùng dính nhau trên người Ngô Dụng tranh thủ tình cảm nguyên nhân rất là nhìn Tiểu Hoa không vừa mắt. Ngô Dụng còn lo lắng hai tiểu gia hỏa này náo mưu thuần đâu, không nghĩ tới nửa tháng trôi qua, Mấy tiểu tử kia lại trộn lẫn khối đi. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, Đoàn tử cùng Tiểu Hoa ở giữa, chỉ là Đoàn tử đơn phương nhìn Tiểu Hoa không vừa mắt. Tiểu Hoa đối Đoàn tử vẫn là rất thân mật, dù sao Tiểu Hoa xem như Đoàn tử một thanh cái kia một thanh cái kia nuôi lên. Nó đối Đoàn tử hảo cảm, một chút cũng không kém nô dụng. Trong khoảng thời gian này, nô dụng lại vội vàng tu luyện, Tiểu Hoa chỉ có thể dính tại Đoàn tử bên người, quan hệ của các nàng rất dễ dàng liền chữa trị. Bây giờ nhìn các nàng dạng như vậy, lại tốt không đi tới Nô Dụ nhìn thấy cái này ấm áp một màn thật cao hứng, sau đó lặng lẽ meo meo đi đến đoàn tử bên người, rũa ra một ngón tay đặt ở đoàn tử bên miệng, thừa dịp nàng lực chú ý đều tại bài lên, dụ dỗ nói, đoàn tử đến. A. Đoàn tử không có chú ý, á ô cắn một cái xuống dưới. Cạch, một tiếng, máu tươi bưu ra, Nô Dụ mặt lúc ấy liền đen. Đau đau đau, buông ra buông ra buông ra. Đoàn tử tại Nô Dụ tiếng kinh hô bên trong buông lỏng ra miệng. Mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn xem đều nhanh lăn lộn đầy đất nô dụng. Nô dụng, đoàn tử không ăn thịt người thịt. Nô dụng mặt lúc ấy liền đen, ta hắn mèo cũng không muốn cho ngươi ăn. Nô dụng coi như so sánh may mắn, đoàn tử khẽ cắn cũng cảm giác không thích hợp, thu lực bằng không nô dụng thỏa đáng chín ngón thần cái, mà không phải giống bây giờ chỉ là trên ngón tay nhiều một cái thiếu răng, cửa dấu răng. Nhìn xem cái này dấu răng, nô dụng trong lòng một trận nói thầm. Ta đây là không phải muốn đánh cái chó dại vắc xin cái gì. Được rồi, Hẳn là không cần đi, đoàn tử cũng không phải sinh vật, nàng cắn một cái hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta đều luyện thể lục giai, làm sao chả gánh không được ngủ giai đoàn tử cái này một ngủ tới. Ngô Dung đặc biệt nghi hoặc, nắm nuốt đoàn tử miệng nhìn xem nàng kia một ngủ thiếu răng cửa răng lợi. Nghe xong cái này, đoàn nhỏ từ đặc biệt đắc ý vô ngực nhỏ của mình, "Tôi không phải ngủ giai nha. Tôi đã lục giai." "Cái gì? Lục giai? Chuyện xảy ra khi nào?" "Hôn qua a." Đoản tử hôm qua liền lục giai, đoản tử nói với Ngô Dụng, Ngô Dụng đều không để ý đoản tử. Ngậy. Ngô Dụng lúc này mới nhớ tới, hôm qua tiểu gia hỏa này giống như đúng là có nói với chính mình cái gì tới. Lúc ấy Ngô Dụng vội vàng luyện thể, không rảnh phản ứng nha đầu này, kết quả hôm nay liền gặp báo ứng. Bất quá nghe xong đoản tử lục giai, Ngô Dụng trong lòng cũng dễ chịu một điểm. Muốn đoản tử thật vẫn còn ngũ giai, Ngô Dụng đoán chừng đối với mình luyện thể lực phòng ngự liền mất đi lòng tin. Đoản tử răng lợi một mực liền rất tốt. Căn nát cùng giải phóng ngự xem như rất bình thường, bất quá đoàn tử, ngươi cũng lục giai, ngươi cái này răng còn không thể mọc ra sao? Lô Dụng cái này có chút to mò, lao lý đến cùng là có bao nhiêu phát rồ, lấy cái gì dạng đồ vật cho đoàn tử mài răng tới. Mà đoàn tử một mặt ngượng ngớ. "Răng? Cái gì răng?" Tốt à, nhìn nàng kia dần độn dáng vẻ, Lô Dụng đại khái cũng đoán được, có lẽ không phải giải không mọc răng đến, mà là nha đầu này thiếu răng lâu, thăng cấp thời điểm quên muốn đem răng ngọc ra. Lô Dụng nhìn một chút trên tay mình dấu răng, lại nhìn một chút đần độn đoàn tử. "Nghe, không có gì, đánh ngươi bài đi." Đến tận đây, Lô Dụng từ đoàn tử bên này kiểm nghiệm chính mình lục giai luyện thể lực phòng ngự ý nghĩ xem như tăng vỡ. Quay đầu lại nhìn một chút còn thừa lại hai cái. "Tiểu Hoa." Tiểu Hoa không thích hợp, nàng không nỡ động thủ. "Lớn ngốc." Lô Dụng nửa tháng này cũng là cùng lớn ngốc thân quen, nhưng người đàng hoàng này quá thành thật. Lô Dụng cũng không dám để nó đánh. Vạn nhất sơ ý một chút tại rút ra cái nguy hiểm tính mạng đến, Lô Dụng khóc đều không có chỗ để khóc. Được rồi được rồi, vẫn là không thử cái gì lực phòng ngự đi, dù sao cùng người đánh nhau ta cũng không có khả năng đần độn đứng đấy để cho người ta đánh tới. Bản thân an ủi một chút. Lô Dụng đem lực phòng ngự cái gì ném đi một bên. Đồng thời đem đoàn tử chữ linh không gian mở ra nhìn một chút, ân, trong nửa tháng này đoàn tử gặm không ít tà linh bản nguyên. Tồn chữ đại lượng năng lượng. Cái này một cỗ năng lượng hẳn là đầy đủ đem lớn ngốc tẩy mấy lần. Ừm, thừa dịp hiện tại, lại cho lớn ngốc tẩy luyện 2 lần, sau đó liền đem lớn ngốc cho điểm hóa đi. Đang khi nói chuyện, vừa mới hoàn thành luyện thể ngô dụng lại bắt đầu bận rộn. Ngay tại lúc đó, một bên khác, cái nào đó thần bí trong hang động, bị nửa cưỡng bách nhét vào hang động hơn nửa tháng triệu lôi đi ra. Hắn vừa ra tới, một đạo ánh mắt liền rơi ở trên người hắn. Ừm, rất tốt, bình thường trạng thái dưới đã có lục giai thực lực. Bộ pháp mà nói cũng có thể đạt tới thất giai tiêu chuẩn, cái này một phần lực lượng đã rất tốt, vừa vặn xa bà quốc bên kia mấy ngày này muốn hành động, ngươi liền đi qua cho bọn hắn phụ một tay đi. Chương 298, điểm hóa. 296 điểm hóa. Ngô Dụng đã tẩy luyện quá lớn ngốc một lần. Đối với lớn ngốc thân thể cấu tạo có trình độ nhất định hiểu rõ. Đây đối với Ngô Dụng tiếp xuống đối lớn ngốc tẩy luyện vẫn rất có trợ giúp, tẩy luyện hiệu suất tăng lên không ít. Ngô Dụng lần thứ 2 tẩy luyện lớn ngốc. Chỉ dùng lần thứ nhất 7 tầng linh lực, cùng 7 tầng thời gian liền hoàn thành một lần tẩy luyện. Lần thứ 2 tẩy luyện sau khi hoàn thành, Ngô Dụng chỉ là thoáng điều dưỡng một chút, sau đó lập tức liền bắt đầu tiến hành lần thứ 3 tẩy luyện. Trớn lạ sao quen, cái này đều hồi ba, tẩy luyện tốc độ lại lên một bậc thang. Lần này Ngô Dụng chỉ dùng 8 giờ, liền lại cho lớn ngốc tẩy luyện một lần. Liên tiếp 2 lần tẩy luyện, để lớn ngốc thay đổi càng thêm xanh biết linh động. Mà Ngô Dụng bản thân cũng tại cái này hai lần tẩy luyện trong quá trình đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Hàn Nguyên bản tại lần thứ nhất tẩy luyện lớn ngốc thời điểm, thực lực liền đã hướng lục giai chuôi vào một bước giải. Cái này hơn nửa tháng tới, Ngô Dụng mặc dù chủ tu chính là luyện thể, nhưng ở luyện thể hòa luyện thuốc trong quá trình, đối linh lực rèn luyện cũng là không có buông xuống. Lại thêm cái này hai lần đối lớn ngốc tẩy luyện, trực tiếp liền đem Ngô Dụng tu vi đẩy lên ngũ giai đỉnh phong. Đây là Ngô Dụng tận lực để ép Ngô Nhân Nếu không phải Ngô Dụng cảm thấy mình thực lực tiêu thăng đến có chút quá nhanh, nếu là này lại liền trực tiếp lục giai, hắn sợ điểm hóa lớn ngốc thời điểm, đem thực lực của mình báo tố đến thất giai, nói như vậy sẽ có căn cơ bất ổn nguy hiểm, cho nên chính Ngô Dụng đem thực lực đặt ở ngũ giai đỉnh phong, cái này một cái tiêu chuẩn rèn luyện chính mình căn cơ. Đương nhiên, hắn cái này thuần túy là quá lo lắng. Liên hắn hiện tại cái này trạng thái, nắm giữ những thiên phú này, những này ngụy thần thông Hắn căn bản cũng không cần lo lắng cái gì căn cơ bất ổn vấn đề. Bất quá hắn cái này ép một chút cũng không có gì không tốt, nhiều nhất liền đi chậm dãi một điểm mà thôi. Tại ba lần tẩy luyện xong lớn ngốc về sau, nô dụng đối lớn ngốc thân thể, thậm chí là lớn ngốc bản nguyên đều có đầy đủ hiểu rõ. Lúc này, hắn điểm hóa lớn ngốc điều kiện cơ bản liền thành chín, chỉ còn lại sau cùng một linh điểm hóa. Thiên thứ 3. Mộc linh điểm hóa thứ nhất thứ 2 hai, hai thiên. Nô dụng chỉ có thể điểm hóa lục giai trở xuống thảo mộc linh chỉ có học được thiên thứ 3 mới có thể điểm hóa thất giai thảo mộc linh. Cái này đối Ngô dụng tới nói cũng là không có gì độ khó. Học kỹ năm nhà, độ thuần thục đủ liền có thể học. Lại lại đập 10 vạn, đem mộc linh điểm hóa. Thiên thứ 3 sẽ đến, tiểu thành, về sau, cái điều kiện cuối cùng cũng đạt thành. Tự thân bên này cần chuẩn bị đều hoàn thành về sau, Ngô dụng bắt đầu cùng lớn ngốc tâm sự bắt đầu. Lớn ngốc ga, cùng tiểu hoa cùng một chỗ hài lòng hay không a? Vui vẻ Cùng đoàn tử cùng một chỗ hài lòng hay không a? Vui vẻ. Kia cùng với Ngô Dụng hài lòng hay không a? Ngô Dụng không có hảo ý, tiến hành theo chất lượng xáo lộ lấy lớn ngốc. Có thể hỏi đến cái vấn đề này thời điểm, lớn ngốc có chút do dự. Ngô Dụng lập tức liền gấp, thế nào, cùng với Ngô Dụng không vui sao? Trung thực cây sẽ không nói dối, thành thật nhỏ giọng thầm thì lấy, bởi vì Ngô Dụng nhìn lớn ngốc ánh mắt là lạ, còn lên mặt nữa quả. Lớn ngốc cảm thấy Ngô Dụng giống người xấu. Ân, tâm tư càng là đơn thuần cây càng có thể nhìn thấu bạn chết tới. Lớn góc mơ hồ cảm thấy, nô dụng chính là đơn thuần thèm thân thể của nó. Nô dụng lúc ấy liền không cao hứng. Ta nhìn ngươi, bắt ngươi những cái kia quả là vì ai? Còn không phải là vì để ngươi mọc ra hương hương trái cây sao? Tự ngươi nói, ta mấy ngày nay tẩy luyện ngươi thời điểm, ngươi thoải mái hay không đi? Dễ chịu. Dễ chịu là được rồi, ta vì ngươi rửa cho ngươi luyện, ta thế nhưng là phí hết lớn công phu, ta đối với ngươi tốt như vậy, Ngươi sao có thể cảm thấy ta là người xấu đâu? Đúng, Ngô Dụng không phải người xấu, Ngô Dụng khá tốt. Lớn lóc lại nói Ngô Dụng là người xấu, Tiểu Hoa liền không cùng lớn lóc tốt. Ngô Dụng mặt nghiêm, hắn hai cái nhỏ đồng lúa liền vứt bỏ bài của mình bạn đứng tại Ngô Dụng bên này. Nhìn xem chính mình hai cái tiểu đồng bọn đều ủng chính mình, tâm tư đơn thuần trung thực cây tại chỗ liền ngậm, to lớn thân cây run rẩy lên, ồ ồ, ủy khuất giống là mấy trăm tấn hài tử đồng dạng. Lớn lóc không nói Ngô Dụng là người xấu. Các ngươi đừng không cùng lớn ốc chơi, lớn ốc một cái cây ở chỗ này thật nhàm chán. Nhìn xem một màn này, Nô Dụng thoáng có chút khi dễ tiểu hài tội ác cảm giác. Không cùng Nô Dụng nghĩ lại, chính mình điểm hóa lớn ốc, lớn ốc liền có thể chân chính gia nhập chính mình tiểu gia đình bên trong, không, cô độc nữa, hắn đây cũng là làm một chuyện của ta. Nghĩ như vậy, Nô Dụng điểm này tội ác cảm giác cái gì đã không thấy tăm hơi, thậm chí cảm giác trên cổ mình khăn quàng đỏ càng thêm tiên diễu một điểm, tiếp tục ra sức lắc lư lên lớn ốc tới. Tốt tốt. Đừng khóc, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không mọc ra hương hương, đẹp mắt trái tây đến? Muốn? Lớn ngốc run run, nhẹ gật đầu. Có muốn hay không mãi mãi cũng cùng tiểu hoa đoàn tử bọn chúng cùng nhau chơi đùa, thậm chí còn có thể rời đi nơi này đi giao càng nhiều bạn mới? Muốn? Lớn ngốc rất hưng phấn, nhẹ gật đầu, ngạnh, tốt đã là nhính cây. Kia lớn ngốc có nguyện ý hay không cùng nô dụng kết giao bằng hữu? Lớn ngốc nhìn một chút tiểu hoa, lại nhìn một chút đoàn tử, miệng gượng đồng ý. Nguyện ý. Nô Dụng khẽ miệng dương lên, "Vậy chúng ta cái này kết giao bằng hữu đi, bất quá ta là nhân loại, cùng lớn ngốc kết giao bằng hữu thời điểm có đau một chút, lớn ngốc không cho phép hô đau, không cho phép lùi bước a, bằng không lớn ngốc liền giãy không ra hương hương trái cây, không thể rời đi nơi này, cũng không thể vĩnh viễn cùng tiểu hoa đoàn tử đợi ở cùng một chỗ." Lớn ngốc không sợ đau, lớn ngốc sẽ lùi bước, lớn ngốc siêu dũng. Đần độn lớn ngốc, cứ như vậy, cứ như vậy bị Nô Dụng cho lăn lừ. Đạt được lớn ngốc lời hứa về sau, Nô Dụng đặc cao hứng. Zen sắc khi còn nóng, nắm tay đặt tại lớn ngốc trên cành cây, bắt đầu đối với lớn ngốc điểm hóa. Đây là Ngô dụng lần thứ nhất điểm hóa cái này một loại Thất giai thảo mục linh, tâm tình ít nhiều có chút khẩn trương thấp vọng. Dù sao cái này một loại điểm hóa kỳ thật rất hà khắc, rất khó khăn. Thất giai lớn ngốc bản nguyên không chỉ có đã thành hình hơn nữa còn dị thường kiên cố, dạng này thảo mục linh kỳ thật đã vượt qua một chút hóa cực hạn. Tại nó bản nguyên bên trên khắc ghi chép linh văn, độ khó hệ số cực lớn. Không cẩn thận rất dễ dàng đối lớn ngốc thậm chí là đối ngô dụng đều tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nếu như không phải lớn ngốc quá tốt lắc lư một điểm, Ngô dụng cũng không dám có cái này một loại suy nghĩ. Mà tất nhiên động cái này một cái ý niệm trong đầu, đồng thời đã bắt đầu điểm hóa, Ngô dụng chỉ có thể đem hết toàn lực đi làm. Mục linh điểm hóa. Tại Ngô dụng ngự sử phía dưới biến thành một thanh sắc bén vô cùng linh đao, chậm rãi đâm vào lớn ngốc bản nguyên ở trong. Cái này một cái quá trình, thật lạ như Ngô dụng nói tới đồng dạng, hết sức thống khổ. Mà Lớn Ngọc cũng thật giống nó nói như vậy, Siêu Dũng. Nhịn xuống lấy kịch liệt đau nhức, không động đậy, để nô dụng tại hắn bản nguyên phía trên khắc lục xuống linh văn. Tại Lớn Ngọc phối hợp phía dưới, linh văn khắc lục tương đương thuận lợi, không đầy nửa canh giờ, linh văn khắc lục liền hoàn thành. Linh văn khắc lục là điểm hóa trong quá trình độ khó lớn nhất một bước, ấn đạo lý tới nói, một bước này đi đến, Lớn Ngọc hẳn là có thể khổ tận cam lai mới đúng. Nhưng ở khắc lục xong linh văn về sau, nô dụng phát hiện, điểm hóa xảy ra vấn đề. Cái vấn đề này liền xuất hiện tại Linh Văn Khắc Lục về sau lần thứ nhất linh lực nuôi nấng bên trên. Nô dụng linh lực đẳng cấp chỉ có ngũ giai, mà lớn ngốc là thất giai lớn ngốc. Nô dụng linh lực rót vào lớn ngốc bản nguyên trong giây phút liền bị đồng hóa, căn bản là nuôi nấng không được lớn ngốc. Liền xem như đổi đoàn tử năng lượng, tình huống cũng không phải rất lạc quan, dù sao đoàn tử năng lượng cũng chỉ có lục giai. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói, ta còn nhất định phải thất giai mới có thể điểm hóa lớn ngốc sao? Nô dụng chân mày cau lại, đang do dự muốn hay không dừng tay, Lô Dụng đột nhiên cảm giác, đoạn tử chữ linh không gian có một phần năng lượng dục dịch ngóc đầu dậy. Tình huống như thế nào? Lô Dụng sững sờ, đang chuẩn bị nhìn kia một cỗ năng lượng là tình huống như thế nào đâu, một đạo ngọn lửa màu đen từ đoạn tử chữ linh không gian bị hút ra, rót vào lớn ngốc bản nguyên ở trong. Không được. Lô Dụng trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Kia một đạo ngọn lửa màu đen, chính là hắn tà linh trạng thái dưới minh phượng niết bàn. Linh lực Cái này linh lực là Ngô Dụng gửi tại đoàn tử bên này, hoán đổi trạng thái lúc dùng, kết quả không nghĩ tới lúc này điểm hóa lớn gấp lúc, cái này một cô linh lực tại một linh điểm hóa. Dẫn dắt hạ nuôi nấng lên lớn hơn còn. Còn tốt Ngô Dụng phản ứng nhanh, kịp thời ngăn trở, mới không có đem toàn bộ linh lực nuôi nấng đi vào. Có thể Ngô Dụng phản ứng vẫn là chậm, Minh Vương nghiệt bản. Linh lực vẫn là rót một điểm tiến vào lớn ngốc bản nguyên. Cái này khiến Ngô Dụng đặc biệt hoảng. Đây chính là tà linh linh lực. Như thế giáp vào lớn ngốc bản nguyên đừng không cẩn thận đem lớn ngốc giết chết. Thật đem lớn ngốc giết chết, hắn đi đâu tìm tốt như vậy lửa rối thảo mục linh đi. Tiểu Hoa cùng đoàn tử cũng sẽ thương tâm a. Không được, mau đem Tà Linh linh lực lấy ra. Lô Dũng nghĩ biện pháp muốn mô phỏng bổ cái này một cái khuyết điểm, nhưng đã chậm, kia một cỗ Tà Linh linh lực đã đem linh văn lớp đẩy, đồng thời siêu dụng lớn ngốc toàn thân run lên. Thống khổ, khó có thể chịu đựng đau khổ truyền khắp lớn ngốc bản nguyên. Ngay sau đó, Ngọn lửa màu đen từ lớn ngốc bản nguyên bắt đầu bốc cháy lên, trong nháy mắt, hơn 100 mét cao lớn ngốc liền bị ngọn lửa màu đen này bao trùm ở. Không muốn. Nô dụng lúc này hối hận phát điên, nhưng hắn hiện tại không có một điểm biện pháp nào bổ cứu. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là một mực duy trì tha tâm thông, một mực cùng lớn ngốc giữ liên lạc, liên hệ đồng thời giúp hắn chia sẻ một bộ phận thống khổ. Đồng thời, không ngừng truyền vận lấy đoàn tử dự trữ chữ năng lượng cho lớn ngốc. Trống xuống đi. Lớn ngốc, ngươi muôn trông xuống đi. Chống xuống đi ngươi liền có thể mở ra đẹp mắt hương hương trái cây, chống xuống đi ngươi liền có thể rời đi nơi này, vĩnh viễn cùng tiểu hoa đoàn tử bọn chúng ở cùng một chỗ. Bên trên đoàn tử cùng tiểu hoa đều bị một màn này sợ ngây người. Lớn ngốc cháy rồi. Đoàn tử oa một tiếng khóc lên. Mà tiểu hoa tương đối trấn định một điểm, tại nghiêng đầu góc suy nghĩ một chút về sau, tay nhỏ giương lên sinh ra hai cây màu đỏ xanh dây leo buộc lớn ngốc, sau đó hướng lớn ngốc trong thân thể đưa vào xanh đỏ hai màu năng lượng. Không nghĩ tới Tiểu Hoa nhúng một tay Ngô Dụng mặt biến đổi, đang chuẩn bị để Tiểu Hoa đem năng lượng rút về đi, lại phát hiện theo cái này hai cỗ năng lượng tiến đến, lớn gốc thể nội có biến hóa mới, nguyên bản tính ăn mòn cực kỳ ngọn lửa màu đen bắt đầu đình chỉ lan tràn. Ngô Dụng vui mừng, tranh thủ thời gian sử dụng mục linh điểm hóa. Khu động lấy màu đen tà linh linh lực, cùng Tiểu Hoa xanh đỏ linh lực cùng lớn gốc linh lực dung hợp được. Đến tận đây, biến đổi bất ngờ điểm hóa, rốt cục đi từ từ hướng về phía chính quy. Chương 299 thủ tính. 297 thủ tính. Nô dụng vốn cho là điểm hóa lớn nhóc không hao phí nhiều ít công phu. Kết quả bởi vì các loại ngoại y muốn, lần này điểm hóa, dùng nô dụng trọn vẹn 3 ngày thời gian mới khó khăn lắm hoàn thành. 3 ngày này thời gian bên trong, lớn nhóc thân thể là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. 3 ngày trước đó, lớn nhóc thân cao hơn 100m. 3 ngày sau đó hiện tại, lớn nhóc thân cao chỉ còn lại có khoảng 3m. 3 ngày thời gian hệ thống rút nhỏ mấy chục lần. Cái này còn không chỉ là thể tích thu nhỏ vấn đề, tại điểm hóa giai đoạn sau cùng, lớn ngốc trực tiếp liền biến thái. Vốn chỉ là một cái cây đó, dần dần mọc ra tứ chi cùng đầu. Cuối cùng điểm hóa hoàn toàn thành công thời điểm, lớn ngốc liền biến thành một cái có tứ chi có ngũ quan biến thành khô khô xác thụ nhân người. Bất quá mặc dù lớn ngốc thay đổi thái, nhan sắc cũng từ tha thứ biến sắc thành khô cả sắc. Nhưng phụ thuộc tính trên bảng đến xem lời nói, lớn ngốc lần này điểm hóa lên tính là thành công. Mà lại Ngô dụng cùng lớn gốc, đều tại lần này điểm hóa bên trong, thu hoạch được tăng lên không nhỏ. Tính danh: Ngô dụng. Thực lực: 6 giai, Ngự linh giả, 7 giai, Già tu. Tu luyện công pháp: Ngự linh giả cơ sở lễ cột pháp lục giai, viên mãn. Lưu ly bảo thể, tầng thứ 3, độ thuần thụ: 0. 20 vạn. Linh lực bí pháp: Chữ dừng pháp quyết, viên mãn. Hỗn nguyên nhất khí kiếm, nam tầng, viên mãn. Ngụy thần thông: Hỗn nguyên nhất khí kiếm Một tầng, điều kiện không đủ, không cách nào tiếp tục thăng cấp. Thân ngoại thân, chưa nhập môn, không. 5000, không. 50. Mục linh điểm hóa, thiên thứ 2, viên mãn. Mục linh điểm hóa, thiên thứ 3, tiểu thành, độ thuần thủ, không. 20 vạn. Linh phù thiên phú. Lôi phù, ngũ lôi hoành, cấp 3, 2. 100. Gió phù, phong chi dự, cấp 3, 2. 100. Ngũ hành Ngũ hành chi địa, cấp 3, 1, 200, trạng thái, khỏe mạnh, độ thuần thục, 161.111, điểm thiên phú, 15, sát xăm cây, lớn ốc, linh hóa loại thảo mục linh, thân phận, người linh sủng, thực lực, 7 dai, thuộc tính, 1, minh ma hỏa, bản nguyên thiên phú, linh hóa thân thân thể, cấp 1, phòng ngự năng thiếu, bị động, cấp 1, minh ma chi hỏa, cấp 1, nói rõ, Người hám hại lừa gạt làm tới một cái linh sủng. Đừng nhìn nó trí thông minh không cao, nhưng nó sức chiến đấu là thật mạnh. Ba cái bản nguyên thiên phú, một cái nhìn xem so một cái đều trâu bò. Phụ thuộc tính trên mặt bào đến xem, từ phía trên phú nhìn lại, lớn ngốc điểm hóa không thể nghi ngờ là rất thành công. Lực chiến đấu của nó so điểm hóa trước đó, ít nhất phải cường đại gấp đôi còn không chỉ. Nhưng lớn ngốc bản nhân, không đúng, phải nói là bản cây lại cũng không là thật cao hứng. Nó cảm thấy mình bị lừa. Nói xong là muốn để nó có thể mọc ra hư hương, hương, đẹp mắt trái cây, kết quả điểm này hóa, đừng nói trái cây, lớn ngốc thậm chí cảm thấy được bản thân đều không giống như là một cái cây. Không chỉ có thay đổi thật nhỏ thật nhỏ, còn thay đổi giống như ngũ dụng. Xấu quá xấu quá. Cho nên điểm hóa xong lớn ngốc nhìn một chút bên trên cây cối, lại nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút ngũ dụng, thở dài một hơi, sau đó rất ủy khuất ngồi xổm xuống chính mình ôm lấy chính mình. Ai? Bây giờ trở nên xấu như vậy. Nó về sau tại khác cây trước mặt còn thế nào ngẩng đầu lên làm cây a. Ngô Dụng bên này vốn là rất hưng phấn, kết quả xem xét lớn góc hủy quất giống là một cái mấy trăm cân hải tử đồng dạng lớn ốc, nhịn không được gãi đầu một cái. Đang muốn an ủi một chút cái này, một cái vừa mới gia nhập chính mình cái này, một cái tiểu gia đình thành viên mới, lúc này, treo ở Ngô Dụng trên cổ một sợi dây truyền bắt đầu nhảy lên. Ngô Dụng sững sờ, cầm lên xem xét, phát hiện là lao đầu khẩn cấp liên hệ hắn dùng linh khí tới, mau đem lao đầu bên kia thông tin nhận. Lão gia tử, chuyện gì a? Làm sách tìm ta, để cho ta hỗ trợ. Ngài nói thế nào? Khả năng giúp đỡ tận lực giúp đúng không? Tốt, ta lập tức quá khứ. Ừ, ta sẽ chú ý, sẽ không đem ta có thể chuyển đổi thể hệ sự tình báo lộ ra. Truyền thông tin, Nô Dung nhìn xem còn tại ủy khuất lớn đốc, gái đầu nhích lại gần. Lớn đốc, ngươi bây giờ có thể động, có cao hứng hay không a? Nô Dung dẫn ngươi đi thế giới bên ngoài chơi có được hay không a? Hử, lừa đảo. Ngô Dụng lửa lớn ốc, lớn ốc không phải cây, lớn ốc không lâu được hương hương trái cây, lớn ốc không cùng ngô dụng tốt. Lớn ốc xoay người, đưa lưng về phía Ngô Dụng. Ngươi thành thật, không đúng, trung thực cây cũng là có tỉ khí. Bị biến thành cái dạng này, lớn ốc đặc biệt không cao hứng tới. Ngươi thành thật tùy tiện không nổi giận, một phát lửa liền không có tốt như vậy an ủi. Mặc cho Ngô Dụng tựa ở nó bên cạnh nói hết lời, lớn ốc liền không để ý tới Ngô Dụng. Cũng thế, nhân ra hảo hảo một cái cây. Ngô Dụng không phải đem nó biến thành người, nó mới không nguyện ý phản ứng Ngô Dụng đâu. Cái này để Ngô Dụng rất nhức đầu, lớn ngốc cáo quỉnh không để ý tới hắn, không đi đường, hắn muốn đem lớn ngốc mang đi liền rất khó khăn. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại lại có chuyện, thanh này Ngô Dụng gấp. Đương nhiên, kỳ thật Ngô Dụng lúc này Ngô Dụng đã điểm hóa lớn ngốc, có thể đối với nó vận dụng thủ đoạn phi thường. Thông qua linh văn là có thể cưỡng ép mệnh lệnh lớn ngốc, thậm chí là khống chế hắn, nhưng thủ đoạn như vậy Ngô Dụng không muốn dùng tới. Đương nhiên, Ngô Dụng kỳ thật cũng không cần dùng, hắn đó cũng không phải chỉ có một mình hắn. Trừ hắn ra, còn có Tiểu Hoa cùng Đoàn Tử. Lớn Lóc không để ý tới Ngô Dụng, Tiểu Hoa cùng Đoàn Tử nó vẫn là lý. Ngô Dụng bận rộn nửa ngày không có cách, hai người bọn họ tiến tới, vài phút không đến, Lớn Lóc ngay tại chỗ đứng lên. Mặc dù vẫn là cùng Ngô Dụng nháo tiểu tính khí, nhưng đã nguyện ý cùng Ngô Dụng rời đi dừng đọng. Ngay từ đầu, cùng sau lưng Ngô Dụng, Lớn Lóc còn có chút không cao hứng. Nhưng theo Ngô Dụng một nhóm không ngừng tiến lên, thời gian dần trôi qua đi ra lớn ngốc nguyên bản lãnh thổ. Đi tới lớn ngốc trước đó bộ rễ cảm giác không cách nào đụng vào địa phương về sau, lớn ngốc với bên ngoài hết thảy biểu hiện ngoại trừ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Lại thêm nó dần dần quen thuộc chính mình cái này một cái mới thân thể về sau, lớn ngốc dần dần thích cái này, một loại có thể tự do hành động cảm giác. Sau đó, lớn ngốc thiên tính giống như là đột nhiên được giải phóng, biến thành một cái từ đầu đến đuôi hiếu kỳ bà bảo. bảo. Thỉnh thoảng nhảy đến nó chưa thấy qua cây cối hoa cỏ thậm chí yêu linh trước mặt dừng lại, dùng nó cái kia vừa mới sinh ra con mắt chăm chú nhìn một hồi, còn đưa tay điểm một cái. Bất quá lớn ngốc mặc kệ là nhảy nơi đó điểm nơi đó, động tác của nó đều là ngoài dự liệu nhu hòa. Tựa hồ là ngay cả đi đường hắn đều sợ hãi sẽ giẫm lên cỏ đồng dạng. Lam Thảo Mộc Linh, lớn ngốc phát ra từ nội tại tâm cảm thấy mỗi một cây mỗi một khỏa cỏ đều là có linh hồn. Bọn hắn thân cây cành lá đều là rất cố gắng rất cố gắng mới mọc ra không thể tùy tiện tổn thương bọn chúng. Bất quá, nếu như là trái cây đóa hoa nói linh dược lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Không biết là ra ngoài hâm mộ vẫn là ghen ghét, trên đường đi nó nếu là nhìn thấy nó cảm thấy đẹp mắt đóa hoa cùng trái cây liền sẽ vụng trộm hái xuống treo ở trên người mình. Chỉ chốc lát sau, nó liền đem chính mình làm cho xanh xanh đỏ đỏ. Kia chú mỹ dáng vẻ, thấy Ngô Dung giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không có ngăn cản, những người kia hủy khó đầu, liền để nó vui vẻ vui vẻ chỉ là lớn ngốc tại đem chính mình làm cho xanh xanh đỏ đỏ về sau, tâm tình nhưng không có bởi vậy trở nên mỹ lệ. Dù sao hắn đã không phải là cây, không có cành lá, treo những cái kia hoa hoa thảo thảo, nhìn xem lớn ngốc không chỉ có không cảm thấy xinh đẹp, còn cảm thấy có chút khó chịu. Cái này để lớn ngốc lại không cao hứng. Đặc biệt là khi nó nhìn thấy có một đám ong mật theo nó trước mặt bay qua, nhìn cũng không nhìn nó một chút về sau, lớn ngốc nhỏ cảm xúc lại bạt phát. Cái dạng này tuyệt không đẹp mắt, lớn ngốc không thích cái dạng này. Lớn ngốc nghị biến trở về đi. Lớn ngốc lần thứ nhất, tại điểm hóa sau khi thành công, chủ động tới tìm Ngô Dụng. Ngô Dụng đầu có đau một chút, cũng bởi vì cái dạng này không dễ nhìn ngươi liền nhất định phải biến trở về đi sao? Vẫn là có khác nguyên nhân gì? Biến thành cái dạng này về sau, tất cả mọi người không để ý tới lớn chó v้าง. Đại gia, Ngô Dụng khó hiểu nói. Lớn ngốc rất nghiêm túc số cho Ngô Dụng nghe, sau đó đặc biệt ủy khuất, đặc biệt mất hứng nói, lớn ngốc hiện tại không có cánh lá, nhỏ ông mợt. Tiểu hồ điệp, nho nhỏ chim, bọn chúng đều không để ý lớn, tròn váng. lớn ngốc vắng, lớn gốc một cái cây tốt cô độc, lớn ngốc không muốn một cái cây. Nô dụng lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này mới đột nhiên minh bạch, có lẽ lớn ngốc sú mỹ, muốn mở ra hương hương trái cây, cũng không chỉ là bởi vì sú mỹ, mà là bởi vì làm một cái cây, một gốc không thể động đậy cây, kia là nó duy nhất có thể giao bằng hưu tiền vốn. Suy nghĩ minh bạch những này, nô dụng nhịn không được rướt rướt lớn ngốc thân cảnh nói khẽ. Yên tâm đi, ngươi về sau không cần nợ Hoa cái trái, không cần lại cùng nhỏ ong mật tiểu hồ điệp làm bạn, bởi vì đoàn tử cùng tiểu hoa còn có ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, ngươi còn có thể giao cho càng nhiều bằng hữu. Ta thề, ngươi sẽ không còn biến thành lẻ loi chơi trọi một người. Chương 300: Triệu Lôi chết hiểu lưu manh con đường. 298 triệu lôi chết hiểu lưu manh con đường. Mặc dù Ngô Dụng là làm sách tìm mới rời núi, nhưng từ rừng sâu núi thẳm sau khi đi ra, Hắn trước tiên lại là mang theo đại tráng bọn chúng hướng hỗn loạn chi địa đi. Ngụy, nơi này nói đại tráng kỳ thật chính là lớn ngốc tới. Ngô Dụng tại đem lớn ngốc thu về sau, lương tâm có chút phát hiện. Lại thêm từ rừng sâu núi thẳm bên trong muốn ra, Ngô Dụng cảm thấy gọi lớn ngốc có chút không dễ nghe. Cho nên quyết định cho lớn ngốc đổi cái danh tự, nguyên bản Ngô Dụng kỳ thật cho lớn ngốc đổi không gọi đại tráng tới. La thật là dễ nghe, đặc biệt bá khí tên gọi Ngô Song. Nhưng lớn ngốc nghe không nguyện ý, nó cảm thấy Ngô Song không dễ nghe. Nó thậm chí là không nguyện ý cải danh tự tới. Nó cảm thấy mình gọi lớn gốc rất tốt, đây là người khác sinh, ngạch không đúng, là cây sinh tên thứ nhất, cái tên này hắn rất thích, hắn không muốn thay đổi tới. Cuối cùng vẫn là Ngô Dụng thật nhiều xấu nói, mới khiến cho Lớn Lốc miễn cưỡng đồng ý đem danh tự đổi thành đại tráng. Mà Ngô Dụng cho đại tráng thay đổi tên, lập tức liền thập nhà hắn ổ nhỏ. Đoản tử cùng Tiểu Hoa gặp cũng nhau nhau biểu thị cũng đổi tên. Chính các nàng tên mới đều nghĩ kỹ, một cái muốn gọi Đoản tử Quốc Vương, một cái muốn gọi Ngô Dụng đại nhân tới. Đương nhiên, cuối cùng các nàng đổi tên là bị Ngô Dụng cưỡng ép trấn áp xuống tới. Ngô Dụng cái này một trấn áp, dẫn đến hắn cái này một cái tiểu đoàn thể khi tiến vào hỗn loạn chi địa thời điểm, trừ hắn ra, từng cái đều rầu rĩ không vui. Đại Tráng là bởi vì bị sửa lại tên. Đoan Tử cùng Tiểu Hoa thì là bởi vì không có thể thay đổi tên thành công tới. Ngô Dụng không có quản bọn họ, dù sao những tiểu tử này tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh theo dần dần tới gần hỗn loạn chi địa, lô dụng tâm thái bắt đầu dần dần điều chỉnh xong, trọng tâm cũng nhiều hơn đặt ở chính mình nhiệm vụ của lần này bên trên. Hỗn loạn chi thành bên này, Diệp Thanh Mây cũng chính là nửa tháng trước tới giúp Ngô Dụng xử lý đến tiếp sau công việc, một cái kia Ngô Dụng nghiêm trọng hài nghi coi trọng hắn một cái kia muội tử, tại Ngô Dụng tiến vào hỗn loạn chi địa trước, hơn nửa tháng không gặp rõ ràng mập một vòng lớn bạch khai tới nghênh đón lô dụng. Người cái này ra ngoài nửa tháng, làm sao lại làm như thế một cái đại gia hỏa trở về? lúc nói lời này, Diệp Thanh Mây ánh mắt dừng lại trên người đại tráng, hiển nhiên đối những người kia cực kỳ hiếu kỳ tới. Mặc dù đại tráng khí tức nội liễm, nhưng Diệp Thanh Mây có thể mơ hồ phát giác được, đại tráng thực lực rất không bình thường. Trên đường nhạc, nói đến đây đại tráng, Lô Dụng khẽ miệng nhịn không được lộ ra tiếu dung tới. Nó đặc biệt thích ta, ta nhìn nó tính cách đơn thuần thuần phác, liền thuận tay đem nó điểm hóa mang về. Lô Dụng nghĩ Phong Khinh Vân đạm trang cái bước tới, đáng tiếc đại tráng không để mặt mũi, Lô Dụng là lừa đảo. Lớn ngốc không phải rất thích Nô Dụng. Nô Dụng tức giận, không được gọi mình lớn ngốc, ngươi gọi đại tráng. Lớn ngốc. Lớn ngốc. Lớn ngốc. Lớn ngốc không gọi đại tráng, lớn ngốc liền gọi lớn ngốc. Không biết có phải hay không là Nô Dụng cùng lớn ngốc chung đụng mở ra phương thức không đúng. Từ đại tráng bị điểm hóa về sau, hắn liền đặc biệt thích cùng Nô Dụng đối đầu bên trên. Bất quá nhìn ra được, đại tráng cũng là không phải thật sự chán ghét Nô Dụng, chỉ là hắn thích thích cái này vừa cùng Nô Dụng giao lưu phương thức tới. Giống như không cùng nô dụng ra một ra đối đầu một xạ ngang liền không thoải mái giống như. Chí ít, vừa bên trên Diệp Thanh Mây liền có thể nhìn ra, nô dụng cùng đại tráng ở giữa kỳ thật trung đụng được coi như không tệ. Cho nên, Diệp Thanh Mây lúc này càng chú ý vẫn là đại tráng bản thân. Một trận dò xét xuống tới, Diệp Thanh Mây trên mặt ít nhiều có chút hâm mộ, cái này thể trạng, cái này tràn ngập linh khí hai con người, dạng này một cái đại gia hỏa làm sao cũng có cái tứ ngũ giai a. Phi Phi Bạch Khải nghe nói như thế ngẩn đầu nhìn Diệp Thanh Mây, do dự một chút, cuối cùng vẫn không có thay ngô dụng đem bức trang ra. Đúng rồi, lao ra tử để cho ta đến tìm ngươi tới, nói ngươi sẽ an bài ta tới nuôi đi. Ngô dụng cùng lớn ngốc đối đầu về đối đầu, nhưng không có quyên chính sự. Diệp Thanh Mây bên này, xem xét ngô dụng trò chuyện lên chính sự, cũng trịnh trọng lên, bất quá vẫn là trước phủi một chút đại tráng. Lao đầu đúng là để cho ta an bài ngươi tới nuôi quá khứ tới, bất quá ngươi xác định ngươi muốn dẫn lấy nó. Nhiệm vụ của lần này nhiều ít khả năng có chút nguy hiểm, nếu không ngươi đem những người kia lưu tại nơi này, chờ nhiệm vụ kết thúc về sau tại tới mang đi đi." Diệp Thanh Mây lời này mới nói xong, Ngô Dụng còn không có đáp lại đâu, dưới trướng hắn lũ tiểu gia hỏa trước sù lông. Lúc đầu không có lộ diện tiểu Hoa cùng đoàn tử lập tức toàn chui ra ngoài. "Ngươi xấu, lớn ngốc không ở lại nơi này." "Đúng, lớn ngốc không lưu lại." "Lớn ngốc muốn cùng tiểu Hoa cùng đoàn tử cùng một chỗ." "Cái gì? Tình huống gì đây là?" Diệp Thanh Mây nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tiểu La Lệ cùng Hoa Tiên Tử có chút ngậm, sau đó con mắt lập tức liền phát sáng lên. "Ừm, có rất ít nữ nhân có thể chống cự Đoàn Tử cùng Tiểu Hoa tới." Diệp Thanh Mây cũng không được, "Nô dụng ngươi ở đâu ra hai cái này tiểu khả ái, dạng này tiểu khả ái ngươi một đại nam nhân nuôi không thích hợp, nếu không đưa cho ta được." Chỉ là nàng lời này vừa ra, Tiểu Hoa cùng Đoàn Tử đều không cao hứng. "Sâu nhân loại, ngươi nhất định là muốn ăn Đoàn Tử, nô dụng mới sẽ không đem Đoàn Tử cho ngươi đâu." Người cái này xấu nhân loại, Tiểu Hoa mới sẽ không rời đi Ngô dụng đâu, nếu là đoạt Tiểu Hoa cùng đoàn tử tỷ, Tiểu Hoa liền đánh chết ngươi." Tiểu Hoa nói, còn quơ tay leo thị uy. Bên cạnh phản ứng chậm nửa nhịp đại tráng ở người, sau đó cũng múa lên nắm đấm, lớn góc cũng giống vậy. "Ngươi gọi đại tráng." Ngô dụng bụm mặt, một bàn tay đập vào đại tráng sọ não bên trên. Sau đó đem Dương nhanh múa vút Tiểu Hoa cùng đoàn tử ôm, lấy trong ngực ôm muội giết tuyệt kỹ trấn áp. Trước đó kia nửa tháng trôi qua quá an nhàn một điểm. Đến mức Ngô Dụng đều quên để Tiểu Hoa cùng Đoàn Tử muốn tránh chút người này. Tăng thêm tiểu đồng bọn càng nhiều, bọn chúng không chỉ có càng đoàn kết, lá gan cũng lớn hơn. Trước kia Đoàn Tử chỉ dám run lẩy bẩy, lúc này đều có thể ra đối người, cái này không cẩn thận, hai cái đều phá tán lộ. Bất quá đây cũng không phải là cái đại sự gì, Tiểu Hoa cùng Đoàn Tử sự tình bộ môn đều biết, bại lộ liền bại lộ, bất quá vẫn là đến giáo dục một chút. Yên tâm đi, Ngô Dụng sẽ không giữ đại trắng lại. Bất quá Ngô Dụng cùng người lúc nói chuyện, Các ngươi không thể xen vào phải ngoan ngoãn biết không? Hai cái tiểu gia hỏa vẫn là rất nghe lời, cái đầu nhỏ một điểm, đều che lấy miệng nhỏ không nói lời nào. Đến nội bên trên đại tráng, hắn đần độn, vốn là không biết phải nói gì, xem xét đoàn tử các nàng che miệng, hắn cũng đi theo đem miệng che lên tới. Chỉ là, nhân gia che miệng là đáng yêu, hắn che miệng liền có chút tức cười. Ngô Dụng nín cười đưa ánh mắt từ đại tráng bên kia thu hồi lại, cùng Diệp Thanh Mây nói, đại tráng ta liền không ở lại, đi đến nơi sự tình liền làm phiền ngươi. Ngươi xác định thật muốn như thế mang nhà ma người đi. Nhiệm vụ của lần này nhưng có điểm nguy hiểm, bằng không xa bà quốc cũng sẽ không bỏ đi mặt đi cầu viện binh. Yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Lô Dụng trả lời như vậy dứt khoát, cái này khiến Diệp Thanh Vân nhận không ở nhìn nhiều lớn ngốc một chút. Lô Dụng như thế có tự tin, chẳng lẽ lại cái này lớn ngốc thực lực không chỉ là tứ ngũ giai đơn giản như vậy. Ừm, nhìn xem là rất khôi ngô, làn ra cảm giác cứng rắn, thực lực lời nói Hẳn là so đoán trước ở trong mạnh hơn một chút, những người kia sợ là có lục giai thực lực. Diệp Thanh Mây cái này cũng liền không tại nhiều nói cái gì, bắt đầu tay chuẩn bị ẩn ngấp đem Ngô Dụng đưa đến đến nuôi sự tỉnh. Một bên khác, Sa Bà Quốc đến nuôi bên này. Cơ hội tại Ngô Dụng đến hỗn loạn chi địa đồng thời, Triệu Lôi cũng loạn trà loạn choạng đi vào đến nuôi bên này. Làm tổ chức tân tân thành viên, mẹ, phải nói là làm bị buộc lên lương sơn tổ chức tân tân thành viên, Triệu Lôi đối nhiệm vụ của lần này kỳ thật rất không chú ý bằng 0, lấy tốc độ của hắn, kỳ thật đã sớm hẳn là tới nuôi tới bên này. Hắn chính là cố ý kéo lấy hòa với, kẹp lấy thời gian điểm tới. Đây chính là Triệu Lôi đối cái này một tổ chức, đối với mình cái này một tân thủ nhiệm vụ thái độ. Hắn không muốn làm thần bí gì tổ chức thành viên, hắn càng không muốn muốn làm gì nhiệm vụ. Hắn liền muốn về nhà. Có thể hắn lại không dám, trực giác nói cho hắn biết, hắn lúc này muốn về nhà, nhất định sẽ đem nguy hiểm mang về. Cho nên Tại cái này một loại có nhà nhưng không thể trở về tình huống dưới, Triệu Lôi cái gì tưởng nghiệm đều không có, hắn liền muốn làm một cái lưu manh. Nhiệm vụ là không thể nào nhiệm vụ, chỉ có làm lưu manh mới có thể duy trì được sinh hoạt. Bất quá khi lưu manh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng tỉ như lần trước, Triệu Lôi làm lưu manh mang theo tóc trắng khắp núi khắp nơi loạn đi dạo. Hắn lúc ấy rõ ràng đã rất cố gắng tại làm lưu manh, có thể kiếm ra tới kết quả là, hắn thành công đem huyết sắc cung điện cho kiếm ra đến. Càng bổ trợ hơn công đem chính mình xâm nhập vào một cái thân bí, cảm giác có chút tà ác huynh hướng tổ trước. Mà lần này nha, Triệu Lôi lưu manh con đường vẫn như cũ gian khổ vô cùng. Lần này cũng không phải bởi vì hắn lại kiếm ra cái ngoại ý muốn, kiếm ra cái nguy hiểm tính mạng đến, lần này tình huống so với một lần trước còn muốn ác liệt một điểm. Hắn lưu manh con đường, lúc này mới vừa mới bắt đầu liền bị khám phá. Triệu Lôi mới vừa tiến vào đến nơi đâu, liền bị người kéo đến một nhà khách sạn ở trong. Bành, một tiếng Không có một chút chuẩn bị tâm lý liền bị kéo vào khách sạn triệu lôi, bị thôn bạo còn tại trên giường. Một cái ngũ quan tinh xảo, dáng người mỹ lệ muội tử, dùng bắp đùi thon dài của nàng gắt gao đem triệu lôi đấm trên giường. Bất thình lình triển khai để triệu lôi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai, nhiệt huyết dâng trào, nghẹn, nhiệt huyết dâng trào. Ân, đây là sự thực, triệu lôi máu tươi thật là tại phun. Đè ép hắn một cái kia muội tử, đã đem bộ ngực của hắn rạch ra một đường vết rách. Nhiệt huyết từ trước kia tử ở trong phun ra ngoài. Cái này phong cách vẽ. Trong nháy mắt liền từ tiểu diễm chuyển biến thành huyết tinh. Triệu Lôi Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đang chuẩn bị phản kháng đâu, muội tử kia lên tiếng. "Đừng nhúc nhích a, bởi vì ngươi đến muộn 8 giờ, ta tâm tình bây giờ thật không tốt." "Không phải, ta đến trễ là có nguyên nhân, ngươi nghe ta giải thích." "Ta không nghe cái gì giải thích, ta liền biết, ngươi đến muộn 8 giờ." Là một người mới, một cái lục giai người mới. 8 giờ đến trễ là đối ta nghiêm trọng mật thị. Ta rất tức giận cho nên ngươi nhất định phải trả giá đắt. Từ ngươi tiến vào đến nuôi bắt đầu, ta ngay tại nhìn xem ngươi, ta biết ngươi đối nhiệm vụ này rất không chú ý, rất không muốn xuất lực, ngươi muốn làm một cái lưu manh, có thể ta hết lần này tới lần khác liền không để ngươi làm cái này lưu manh. Ta sẽ đem lần này nhiệm vụ nguy hiểm nhất bộ phận giao cho ngươi đến chấp hành, ta cam đoan nhiệm vụ của lần này đem làm ngươi suốt đời khó quên. Cái này muội tử Vũ Triệu lôi mặt lộ ra vũ mị đến cực điểm tiếu dung tới. Chương 301, thần đồng đội. 299 thần đồng đội. Sa bà quốc đến nơi nào đó khách sạn ở trong. Bao quát Triệu Lôi ở bên trong cái nào đó tổ chức thần bí tại đến nơi tất cả thành viên toàn bộ đến nơi. Triệu Lôi tính toán một cái, trừ hắn ra, còn có 5 cái. Một cái là Triệu Lôi vừa đến đến nơi, liền đem Triệu Lôi bắt được trên giường, thể muốn để Triệu Lôi đối nhiệm vụ của lần này cả đời khó quên một cái kia muội tử. Mặt khác hai cái là tướng mạo phổ thông, dáng người phổ thông phổ thông nam nữ. Cái thứ tư là mặt cáo choạng, mang theo mặt nạ người bí ẩn. Còn có một cái thì là dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy hung tướng vừa nhìn liền biết không dễ chọc chẳng hán. Lại thêm Triệu Lôi, một chuyến này 6 người, chính là tổ chức thần bí tại đến nuôi thành viên. Trong 6 người, phụ trách chủ tính trung chỉ huy chính là một cái kia muội tử. Giờ này khắc này, cái này muội tử ngay tại làm lấy nhiệm vụ giới thiệu cùng nhiệm vụ bố trí. Nhiệm vụ của lần này các người cũng đều biết, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là đến nuôi vạn thần hội phân bộ bên trong một cái kêu huyết sắc cung điện. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem huyết sắc cung điện mang về, đây chính là chúng ta nhiệm vụ của lần này. Cái này một cái nhiệm vụ rất gian khổ, theo nắm trong tay của ta tình báo, đến nuôi phân bộ bên trong trước mắt có bốn cái thất dai cường, giả. Bất quá cái này bốn cái thất dai cường, giả cũng không phải là chúng ta phiền toái lớn nhất, chúng ta phiền toái lớn nhất là giấu ở phân bộ bên trong, thẩn tàng đến sâu nhất. Trước mắt trấn thủ huyết sắc cung điện một cái kia người, mà người kia chính là Sa bà quốc cấp bậc quốc bảo nhân vật, Thánh làm sách. Làm ám dạ, cũng chính là cô em gái kia nói ra cái này một cái tên thời điểm, ở đây năm người tất cả đều sắc mặt đại biến. Liền ngay cả Triệu Lôi cũng có chút hoảng. Hắn dù sao tại hỗn loạn chi địa đợi qua một đoạn thời gian, đối với hỗn loạn chi địa phụ cận Sa bà quốc, đối Sa bà quốc vạn thần hội cùng cấp bậc quốc bảo nhân vật khác làm sách là có sự hiểu biết nhất định. Đối diện có như thế một vị tồn tại chỉ bằng bọn hắn 6 cái, nhiệm vụ này sợ là một tia hy vọng cũng không có. Ám Dạ phủi một chút phía dưới năm người, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta lần này nhiệm vụ không cần đến cùng làm sạch chính diện tiếp xúc. Sa bà quốc sở dĩ chặn ngang một tay đi lấy huyết sắc cung điện, mục đích là vì trấn áp xuất hiện tại đến nuôi cấm địa. Trước mắt làm sạch chủ yếu tinh lực đều đang lợi dụng huyết sắc cung điện trấn áp cấm địa bên trên. Hiện tại chính là thời khắc quan trọng nhất, ta có thể cùng các ngươi cam đoan Chúng ta lúc này xuất thủ, hắn động cũng không dám động. Nhưng nếu như đồ vật tại trên tay hắn lời nói, chúng ta sớm tối là muốn đối mặt hắn. Ám dạ dưới trướng mấy người cũng không có ủng phi si, xem xét liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Ám dạ phủi một chút triệu lôi, vũ mị cười một tiếng, yên tâm, lao ra hỏa kia không cần các người đi đối mặt. Nàng nụ cười này, cười đến triệu lôi tê cả ra đầu. Trực giác nói cho hắn biết, tốt ra, cái này đều đã không cần cái gì trực giác. Nhân gia cơ bản chẳng khác nào là công khai nói với hắn, cái này một cái gian khổ nhiệm vụ, khẳng định là phải rơi vào hắn chịu lôi trên người. Cái này khiến Triệu Lôi tương đương hoảng. Nhưng hoảng cũng vô dụng, nhân gia nói, cái này một cái nhiệm vụ khẳng định là muốn hắn suốt đời khó quên. Hiện tại cầu xin tha thứ cái gì, đoán chừng cũng đã không còn kịp rồi, Triệu Lôi chỉ có thể thấp giọng. Ám dạ bên kia mặc kệ Triệu Lôi là tình huống như thế nào. Kể xong đại khái tình huống về sau, liền đem nhiệm vụ của lần này kế hoạch nói ra. Sau đó bắt đầu tiến hành nhiệm vụ bố trí, đồng thời cùng đồng đội thảo luận nhiệm vụ chi tiết. Đến nỗi Triệu Lôi, hắn toàn bộ quá trình đều bị bài xích bên ngoài, không ai cùng hắn thảo luận cái gì. Tất cả mọi người không có coi Triệu Lôi là thành cái gì đồng đội, hoàn toàn là coi Triệu Lôi là thành một cái công cụ người, một cái dùng để đối mặt làm sạch lựa giận công cụ người. Triệu Lôi rất tức giận, nhưng hắn không có biện pháp, thậm chí còn đến bảo trì mỉm cười. Không có biện pháp, nhân gia đã nhìn kỳ hắn. Hắn lúc này không cười còn không có cái gì, nếu là dám có động tác gì, Đoán Trừng lập tức liền sẽ bị trấn áp. Ai, Triệu Lôi lúc này mới vừa gia nhập cái này một tổ chức, lập tức liền cảm nhận được cái này một tổ chức kia một loại trần trủi hắc ám, kia một loại nhược nhụ cường thực tính tàn khốc. Tại cái này một loại tình huống dưới, Triệu Lôi cơ hồ là toàn bộ hành trình cười ngượng nghe xong bọn hắn kế hoạch hành động. Ám dạ kế hoạch hành động rất đơn giản, dẫn xạ xuất động, Di Hoa tiếp mục, đục nước béo cỏ. Bọn hắn muốn hiện tại đến nuôi bên ngoài gây ra hỗn loạn, câu dẫn ra thất giai cường giả. Chờ thất giai cường giả bị câu dẫn đến, bọn hắn liền sẽ vận dụng năng lực, đem Triệu Lôi lôi ngụy trang thành vì một cái kia thất giai cường giả bộ dạng, để Triệu Lôi trà trộn vào Vạn Thần Hội. Triệu Lôi vừa tiến vào Vạn Thần Hội, bọn hắn liền sẽ lập tức tiến hành cường công. Sau đó Triệu Lôi thừa dịp bám dạ bọn hắn cường công Vạn Thần Hội, để Vạn Thần Hội lâm vào hỗn loạn tương bừng đồng thời, ẩn vào làm sạch chỗ. Giễn Bảo ám dạ vì hắn cung cấp tà linh, coi trọng tổn thương làm sách cấp đi huyết sắc cung điện. Cái này chính là ám dạ trọn vẹn kế hoạch. Sau khi nghe xong, kế hoạch này có thể thực hiện hay không Triệu Lôi không rõ ràng lắm. Nhưng hắn hết sức rõ ràng biết rõ, cái này một cái kế hoạch tất cả phong hiểm cơ hồ cũng phải cần một mình hắn đến gánh chịu. Điểm ấy Triệu Lôi rất không hài lòng. Nhưng không có người quan tâm cảm thụ của hắn. Triệu Lôi kháng nghị qua một câu, ám dạ lạnh lùng đáp lại một câu, hoặc là làm, hoặc là chết. Năm sóng ánh mắt lạnh như băng đồng thời rơi vào Triệu Lôi trên thân, đáng thương Triệu Lôi một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận cái này một cái nhiệm vụ. Tại Triệu Lôi đem lớn nhất phong hiểm gánh chịu trôi qua về sau, ám dạ bên này hành động cũng lập tức bắt đầu. Hết thể tựa hồ cũng dựa theo kế hoạch tốt đến tiến hành. Sáu người bên trong, một cái kia một mặt hung tướng cái kia dẫn đầu hành động bắt đầu, tại đến nơi quảng trường bộc phát ra thất giai cường giả khí thế, cũng mười phần tàn bạo phát động tiến công. Đây là tại rõ ràng bất quá dẫn xà xuất động, Vạn Thần hội bên kia vẫn là tương đối bất đắc dĩ bị nắm mũi dẫn đi. Bọn hắn không có khả năng nhìn xem ám dạ người tại đến nơi đại khai sơn giới. Cho nên trước tiên, Vạn Thần hội phân bộ liền có một cái thất giai cường giả bị dẫn ra. Bước đầu tiên thuận lợi đi ra, ám dạ bộ hai theo sát lấy liền lên tới, Triệu Lôi cũng tại lần này hành động ở trong chính thức đăng trạng. Tại không lâu sau đó, lấy một cái kia Vạn Thần hội cường giả thân phận về tới phân hội bên này. Ám Dạ bên này năng lực xuất sắc, 10 phần hoàn mỹ đem Triệu Lôi biến thành một cái kia thất giai cường giả bộ dáng. Mà khác, không biết có phải hay không là Triệu Lôi diễn viên thiên phú, tóm lại hắn 10 phần thuận lợi giấu giếm được Vạn Thần Hội phân hội thủ vệ tiến vào Vạn Thần Hội ở trong. Đến tận đây, Ám Dạ kế hoạch bước thứ 2 nên tính là hoàn thành. Sau đó chỉ chờ tới lúc Ám Dạ bên kia mang người cường công Vạn Thần Hội, kế hoạch bước thứ 3 liền có thể chính thức bắt đầu, nhắm vào Triệu Lôi sinh tử khảo nghiệm cũng sắp bắt đầu. Đương nhiên Triệu Lôi không phải đồ ngốc. Hắn không chuẩn bị chân chính đi cái gì bước thứ 3. Cái gì giám cho nhiệm vụ, Triệu Lôi mới không quan tâm đầu, hắn tuyệt đối không có khả năng lấy chính mình mạng nhỏ đi liệu cái gì. Cho nên, Triệu Lôi ngay từ đầu liền quyết định, một khi ám dạ bên kia bắt đầu tập kích, hắn tuyệt đối không nói hai lời liền thừa dịp loạn đảo tẩu. Nhưng mà, ngay tại Triệu Lôi tâm tình thấp thỏm chờ lấy ám dạ đi ra bước thứ 3, chờ đợi lấy chính mình thoát thân cơ hội lúc. Nguyên bản hoàn toàn dựa theo ám dạ kịch bản tại đi kế hoạch Đột nhiên phát sinh ám dạ ngoài dự liệu biến hóa. Ám dạ bọn hắn bên này còn chưa bắt đầu hành động đâu, trước đó bị ám dạ bọn hắn người dẫn suất đi một cái kia thất giai cường giả về tới trước. Chính chủ trở về vừa nhìn thấy Triệu Lôi, lập tức sắc mặt đại biến lớn tiếng chất vấn, ngươi là ai? Vì cái gì giả dạng làm ta bộ dáng? Lúc đầu nha, chính chủ chất vấn liền chất vấn nha. Hiện tại Triệu Lôi cùng hắn bề ngoài là giống nhau như lúc, đối mặt loại này chất vấn hắn hoàn toàn có thể không hoảng hốt, thậm chí là có thể bị cắn ngược lại một cái. Có thể Triệu Lôi người này vốn là không có chuyện vọng lớn, trong lòng năng lực chịu đựng không mạnh. Nguyên bản liền chờ ám dạ xuất thủ chờ đến lo lắng đến không được, lúc này chính chủ vừa về đến như thế một chất vấn, Triệu Lôi lúc ấy liền hoảng hồn, căn bản liền không nghĩ tới bị cắn ngược lại một cái cái gì, không nói hai lời xoay người chạy. Hắn cái này vừa chạy, đó không phải là tương đương cái gì đều chiêu sao? Nay người ta làm sao có thể để Triệu Lôi trốn thoát rồi? Vạn Thần hội bên trong bốn cái thất giai cường giả cùng một thời gian bắt đầu chuyển động trong trớ mắt, liền đem trạng thái bình thường hạ lục giai triệu lôi trấn áp lại. Nói, ai phái ngươi tới? Mục đích là cái gì? Còn có đồng bọn sao? Bốn người trấn áp lại triệu lôi, lập tức đối triệu lôi tiến hành thẩm vấn. Nhưng mà bọn hắn lời này vừa mới hỏi ra lời, triệu lôi bên này còn ngậm bực đây, két một tiếng, ám dạ để triệu lôi mang vào, nói là muốn đối làm sách sử dụng tà linh, khí tại chỗ vỡ vụn ra. Sau đó, màu đen xương ngủ quần quần mà ra, trong nháy mắt liền đem triệu lôi cùng bên cạnh hắn bốn cái thất giai cường giả bao trùm ở. Ngay tại lúc đó, ám dạ thanh âm vang lên. Cho ta chấn. Chấn. Bốn. Ngay sau đó, bốn tiếng chấn đồng thời vang lên, bốn kiện tà linh khí rơi xuống, đem Triệu Lôi Tính cả kia vạn thần hội bốn cái thất giai cường giả một đạo chấn áp. Bốn phiền phức đã giải quyết, làm lấy ra tại không thể động đậy, thừa dịp hiện tại, giết đi vào. Chấn áp lại bốn cái thất giai cường giả về sau, ám dạ năm người nhìn cũng không nhìn bị một đạo chấn áp lại Triệu Lôi một chút. Trước tiên, thẳng hướng vạn thần hội phân bộ Chố Sâu. Cho tới bây giờ, Triệu Lôi mới phản ứng được. Hóa ra ám dạ trước đó nói một cái kia kế hoạch, kỳ thật nói đúng là cho hắn một người nghe. Hắn tác dụng chân chính căn bản cũng không phải là dùng để đối phó làm sách, mà là dùng để ám toán cái này bốn cái thất giai cường giả. Triệu Lôi nghĩ rõ ràng cái này, ngay từ đầu cũng bội vì không cần trực diện làm sách mà thở dài một hơi. Nhưng nghĩ lại, cấp nàng dám trực diện làm sách khẳng định là có thủ đoạn khác. Mà hắn bên này, bây giờ cùng bốn cái thất giai cường giả một đạo bị trấn áp lại. Cái này trấn áp rõ ràng vẫn là tạm thời, đợi chút nữa trấn áp giải trừ, cái này bốn cái thất giai cường giả lựa giận thế tất sẽ phát tiết tại một mình hắn trên thân, đến thời điểm hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Nghi rõ ràng cái này, Triệu Lôi sắc mặt xoát một chút liền trợn nhìn xuống tới. Nhưng bạch cũng vô dụng. Bạch cũng không cải biến được hiện trạng. Bất kể nói thế nào, nhiệm vụ của lần này, hắn cuối cùng là phải trở thành nhân gia cơ thí. Cái này khiến Triệu Lôi phát ra từ nội tâm cảm thấy, ám dạ những người kia thật sự là thật đáng sợ quá âm hiểm, quá hố, cùng dạng này một đám người làm đồng đội, quả thực là đời này của hắn xui xẻo nhất sự tình. Không phải sao? Không ngoài ý muốn lời nói, hắn liền bị này một đám thần tiên đồng đội cho hô chết. "Oen." Triệu Lôi trong lòng vừa mới sinh ra cái này một loại ý nghĩ. Một tiếng sét bình thường tiếng vang truyền đến. Ngay sau đó, Bị trấn áp lấy Triệu Lôi liền thấy một cái cực kỳ phách lối thân ảnh rống rách dưới đồng dạng bay tới đện ở trước mặt hắn, cái trán mở một cái lỗ máu, mặt mũi tràn đầy nhếch răng, cười thất khiếu chảy máu, chết được cực kỳ thê thảm. Chương 302, nô dụng thực lực. 300 nô dụng thực lực. Sa Bà Quốc, đến ngôi vạn thần hội phân bộ. Bị trấn áp cái này Triệu Lôi nhìn xem chết ở trước mặt mình tên kia một mặt mụ mức. Làm nửa ngày không có làm rõ ràng, vì sao chính mình cái này thần đồng đội nói chết thì chết. Bọn hắn không phải rất trâu bò sao? Một bên khác, ám dạ đám người đồng dạng mà bức, không đúng, phải nói là so Triệu Lôi càng thêm mà bức. Bọn hắn tại sao bà quốc đã ẩn núp hơn nửa tháng? Đối với Sa bà quốc cái này một cái phân hội tình huống, cơ hồ có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn rất rõ ràng, toàn bộ phân hội liền bốn cái thất giai cường giả, cộng thêm một cái làm sạch, trừ cái đó ra đã không có khác cường giả. Cái này không chỉ có là bọn hắn đối với mình tình báo thu thập năng lực tự tin, càng quan trọng hơn một điểm là, bọn hắn rất rõ ràng, lấy xa bà quốc tình huống, lúc này cũng tuyệt đối không có khả năng tại điều ra thất giai trở lên cường giả mới đúng. Cũng chính bởi vì đối tình báo này có tự tin, bọn hắn mới có thể bố trí xuất hiện ở kế hoạch hành động, chuẩn bị lấy Triệu Lôi một cái lục giai làm đại giá một mực trấn trụ vạn thần hội bốn cái thất giai. Hiện tại làm sạch tình huống địch thủ, không thể động đậy được, chỉ cần trấn trụ kia bốn cái thất giai, bọn hắn nắt có niềm tin lấy đi huyết sắc cung điện. Ám dạ bố chi kế hoạch hành động mười phần thuận lợi. Thật là lấy một cái triệu lôi chấn áp lại bốn cái thất dài cường giả. Đây là một cái tuyệt hào bắt đầu, ấn đạo lý tiếp xuống hẳn là sẽ rất thuận lợi mới đúng, không ai có thể tại cản bọn họ lại, có thể không như mong muốn. Khi bọn hắn giải quyết bốn cái thất dài cường giả, lòng tin tràn đầy muốn để hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, lại có một người nhảy ra ngoài. Không đúng, sắc thực nói, hẳn là một người, cộng thêm một cái thảo mộc linh. Cái này một cái tổ hợp ngăn ở bọn hắn nối thẳng làm xích con đường bên trên. Đương nhiên, ngay từ đầu bọn hắn cũng không có cảm thấy là cái đại sự gì. Tả Hưu bất quá là nhiều hai cái, xa bà quốc tình huống phái không ra thất giai, nhiều nhất chính là hai cái có thất giai sức chiến đấu tồn tại. Bốn cái thất giai cường giả đều làm tốt rồi, chẳng lẽ lại còn không giải quyết được cái này một người một cây hay sao? Kết quả là, năm người bên trong, một cái kia tướng mạo hung ác ra hỏa cái thứ nhất liền nhảy tới. Trần đầy tự tin đánh ra tràn ngập lực phá hoại một quyền. Sau đó, sau đó hắn liền lạnh. Lô Dụng một kiếm đâm xuyên ót của hắn, đại tráng một đấm ném ra đi, một cái thất giai cường giả trong giây phút nói lạnh liền lạnh. Lúc ấy ám dạ bốn người liền ngộng. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thất giai cường giả chết được như vậy dứt khoát. Nhưng mà, bọn hắn ngộng, Lô Dụng bên này tuyệt không ngộng. Nhìn một chút chính mình thuộc tính trang bị khiêu động hệ thống nhật ký lại nhìn một chút trước mắt Ám Dạ bốn người, nhịn không được khẽ miệng dương lên lộ ra Tiếu Dung tới. Nụ rụng nụ cười này, Ám Dạ bốn người toàn thân rét run. Nụ cười này, cho bọn hắn cảm giác hoàn toàn chính là kia một loại nhìn thấy con ngồi Tiếu Dung. Rút lui. Bởi vì sợ hãi, Ám Dạ trong nháy mắt làm ra vô cùng lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà lựa chọn sáng suốt, cũng không nhất định sẽ có kết quả tốt, chỉ chạy chỉ là có thể để cho bọn hắn sống được lâu một chút mà thôi, đối với kết quả mà nói là không có biến hóa quá lớn. Ngô Dụng không có khả năng nhìn xem thật vất vả đưa đến trước mặt thất giai quái nói chạy bỏ chạy. Chạy? Chạy sao? Ngô Dụng híp mắt, phía sau màu đen viền cánh chấn động, chủ động công kích, trong chớp mắt công phu liền đến đến ám dạ bốn người trước mặt. Lần này, bị Ngô Dụng để mắt tới chính là một cái kia mặc áo choàng mang theo mặt nạ một cái kia. Người kia phản ứng cực nhanh, trước tiên phát động tiên phú. Hác áo choàng lóe lên, cả người trong nháy mắt hóa thành một đoàn sương mù. Đây là hắn dựa vào sinh tồn tiên phú. Vào vào trạng thái này, có thể miễn dịch trăm phần trăm vật lý công kích, chính là linh lực công kích cũng có thể miễn dịch hơn phân nửa. Cái này một cái thiên phú, tại lúc trước hắn trong chiến đấu vô số lần đả cứu tính mạng của hắn, nhưng lần này nhưng không có có thể cứu hắn. Minh Phượng chi viêm. Ngô dụng phía sau cánh chim màu đen lại là một cái, ngọn lửa màu đen vọt tới, trong nháy mắt đem màu đen xương mù thiêu đốt. Roen. Chói mắt chi cực quang hoa lóe lên, ánh lửa bên trong, Hắc vụ trong nháy mắt khôi phục hình người. Đồng thời đã nhiễm lên ngọn lửa màu đen, mặt nạ trên mặt đã vỡ vụn, lộ ra dự tận vô cùng thống khổ vô cùng biểu lộ. Mà nỗi thống khổ của hắn không có tiếp tục bao lâu, Hỗn Nguyên kiếm khí lóe lên, lại một cái thất giai cường giả tạm ngư bình thường chết tại chỗ. Thấy cảnh này, ám dạ cùng mặt khác hai cái lá gan đều bị hù phá. Trong lòng cuối cùng một tia chống cự ngô dụng dũng khí cũng không có, điên cuồng triệt thoái phía sau. Nhưng bọn hắn tốc độ làm sao có thể cùng Ngô Dụng so sánh đâu, trong chớp mắt Khi một đôi phổ thông nam nữ lần nữa bị Ngô Dụng đuổi kịp, xoát xoát hai lưỡi kiếm đi. Cứ việc cái này hai tên thất giai cường giả thủ đoạn ra hết, vẫn như trước không cách nào cải biến hẳn phải chết giải quyết. Kiếm quang ở giữa, hai cái thất giai cường giả cứ như vậy như là như chém dưa thái rau bị nhẹ nhõm chém giết. Mà lần này, ám dạ liền nhìn cũng không dám nhìn một chút. Nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn, điên cuồng trốn, bắt lấy hết thẻ cơ hội, đem hết khả năng trốn rời cái này một cái ác ma nam nhân càng xa càng tốt. Có thể nàng đồng đội đều đã chết, vẫn là không có chút nào thành tích, ngay cả ngăn trở cản Ngô Dụng một lát đều làm không được, cái này một loại tình huống dưới, nàng lại có thể trốn rất xa đâu. Còn không có ra vạn thần hội phân bộ, nàng liền bị Ngô Dụng nắm vướt cổ trấn áp xuống tới. Từ Ngô Dụng bạo khởi, lại đến ám dạ năm người bị giết bị giết, bị bắt bị bắt, cả một cái quá trình chỉ dùng 2 phút đồng hồ cũng chưa tới. Cái này một phần thực lực Đơn giản yêu nghiệt đến đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Bất quá cái này cũng bình thường, Lô Dụng hiện tại dùng chính là tà tu trạng thái, hắn tà tu trạng thái tu luyện Minh Phượng Niết Bàn. Công pháp nguyên bản là triệu quân tập hợp toàn quân chi lực tạo ra đứng đầu nhất công pháp. Sức chiến đấu ngay từ đầu liền so khác thất giai cường giả càng khủng bố hơn. Hắn vừa mới thất giai thời điểm, liền đã có thể nghiền ép phổ thông thất giai tồn tại. Chớ nói chi là hiện tại kiêm tu lưu ly li bảo thể. Ngụy Thần thông cấp bậc Hỗn Nguyên nhất khí kiếm. Hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ, sợ là bình thường bắt giai tồn tại, Ngô Dụng cũng có thể đánh một trận. Đây là không có phát động Minh Phượng Niết Bàn. Tình huống, nếu là Minh Phượng Niết Bàn bị phát động, bình thường bắt giai đối mặt Ngô Dụng đoán chừng đều sẽ chết được tương đương thế thảm. Nếu như nói, cái này một cái trạng thái Ngô Dụng có khuyết điểm gì lợi nói, vậy chỉ có thể là tà khí ăn mòn. Ngô Dụng thực lực bây giờ càng mạnh, tà khí ăn mòn tốc độ liền càng nhanh, liền cái này 1 phút đồng hồ chiến đấu. Đã để Ngô Dụng nguyên bản tiêu trừ sạch sẽ tà khí ăn ngon lần nữa đạt tới 3%. Nếu lại ám dạ bọn hắn cường đại tới đâu ức điểm điểm lời nói, lại chống cái 2 30 phút đồng hồ, Ngô Dụng đoán chừng thì không chịu nổi. Đáng tiếc, ám dạ bọn hắn không có thực lực kia. Nhẹ nhõm trấn áp ám dạ về sau, Ngô Dụng kéo lây ám dạ đi vào Triệu Lôi bên này. Mà lúc này thời khắc này Triệu Lôi bên này, người khác bị trấn áp, đầu cũng không thể tùy tiện loạn chuyện, cho nên hắn cũng không có tận mắt thấy Ngô Dụng phong thái nhưng hắn có thể cảm nhận được nô dụng cùng ám dạ bọn hắn trận chiến kia. 2 phút đồng hồ không đến, năm cái thất giai chết chết lạnh lạnh, tại Triệu Lôi trong lòng nô dụng đã là ác ma cấp bậc tồn tại. Hiện tại cảm nhận được nô dụng tới gần, Triệu Lôi lập tức tê cả da đầu tim đập rộn lên, cả người đều nhanh chết đây. Mà khi Triệu Lôi cảm nhận được nô dụng ánh mắt rơi trên người mình thời điểm, Triệu Lôi nhịp tim trong nháy mắt liền đình chỉ. Lạnh lạnh, lần này khẳng định là muốn lạnh. Vừa nghĩ tới chính mình muốn lạnh lẽo sẽ không còn được gặp lại lão bà của mình, cái này không có tiền đồ ra hỏa hoa một tiếng khóc lên. Bên cạnh khóc còn bên cạnh cầu xin tha thứ lấy, đại ca đại ca đừng giết ta, ngươi nhìn ta đều bị bọn hắn bán thành bộ dạng này, ngươi liền biết ta cùng bọn hắn khẳng định không phải một đám. Nhà ta có bên trên có 80 tuổi mẫu thân, dưới có 3 tuổi nhi tử, ngài đại nhân có đại lượng, ngài tha ta một mạng được hay không? Bị Ngô Dụng sách tại thụ thương ám dạ nhìn thấy Triệu Lôi bộ dạng này, nhịn không được nhếch miệng đặc biệt chẳng đáng. Mặc dù nàng cũng sợ Ngô Dụng sợ muốn chết, nhưng nàng liền so Triệu Lôi có cơ khí. Cầu xin tha thứ. Đối mặt cái này một loại giết người như cắt cỏ ác ma, cầu xin tha thứ Lưu Dụng không. Tại đêm tối xem ra, Triệu Lôi cầu xin tha thứ chỉ có thể để hắn chết đến càng thêm không có tôn nghiêm. Quả nhiên, tại Triệu Lôi cầu xin tha thứ đồng thời, Ngô Dụng ngón tay đã đưa ra ngoài, kiếm khí màu xám phun ra. Ám Dạ nhận ra kiếm khí này, vừa mới kia 4 cái toàn bộ đều là chết tại cái này kinh khủng kiếm khí phía dưới. Hiện tại xem ra, kiếm khí này sợ là lại muốn thêm một cái vong hồn. Mặc dù đặc biệt trướng mắt triệu lôi, thậm chí ngay từ đầu nàng liền chuẩn bị giết chết triệu lôi, nhưng giờ khắp này nhìn thấy triệu lôi muốn bị ngô rụng giống bóp chết con dẹp đồng dạng bóp chết. Ám dạ vẫn có chút thỏ tử hồ bi. Đương nhiên, còn có như vậy một chút may mắn. May mắn chính mình giá trị cao hơn triệu lôi một điểm, có thể thu được lâu hơn một chút. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp, liền hoàn toàn vượt qua ám dạ dự liệu. 80 lá m Ba tuổi tiểu hài, ngươi lúc nào có? Ta làm sao tuyệt không biết rõ. Nô dụng nả báng, một chỉ điểm tại Triệu Lôi trước mặt. Một chỉ điểm ra, ba một tiếng, trấn áp Triệu Lôi cùng bốn cái thất giai cường giả áp lực trong nháy mắt biến mất. Bao quát Triệu Lôi ở bên trong mấy người khôi phục tự do. Kia bốn cái thất giai cường giả vừa mới khôi phục tự do, lập tức bạo phát, đang chuẩn bị nhào về phía Triệu Lôi, đem bị âm lửa giận phát tiết ra ngoài. Nô dụng vung tay lên, trực tiếp liền đem bốn người kia đẩy ra. Sau đó tiến lên một bước, đem vẫn như cũ ngậm bức lấy Triệu Lôi kéo lên. Mãi cho đến lúc này, Triệu Lôi mới ngẩng đầu nhìn thấy Ngô Dụng mặt. Khi hắn thấy rõ ràng Ngô Dụng mặt, lập đi lập lại xác định trước mắt gia hỏa này thật là Ngô Dụng về sau, Triệu Lôi ôm lấy Ngô Dụng oa một tiếng vừa khóc. Lần này, hắn là vui đến phát khóc. Hắn rốt cục tìm tới tổ chức. Một bên khác, vị Ngô Dụng trấn áp ám dạ, cùng vừa mới bị Ngô Dụng đẩy ra bốn cái lúc này, mặt mũi tràn đầy đều là vết kép một bức. Hai người bọn họ làm sao ôm một hối. Chương 303, bước lôi vì hố. 301 bước lôi vì hố. Sa bà quốc đến ngôi vạn thần hội phân bộ, tìm tới tổ chức Triệu Lôi, đem chính mình trong khoảng thời gian này gặp phải lòng chua xót sự tình toàn bộ thổ lộ ra. Tư Lam Lưu Minh, không cẩn thận hôn đến huyết sắc cung điện bên kia, lại đến bị tóc trắng nhìn chúng, kéo vào một cái kia tổ chức thần bí. Cuối cùng đến hắn lần này kém chút bị đồng đội bán nhiệm vụ. Triệu Lôi đem tất cả có thể lời nhắn nhủ cho hết bàn giao. Hiện tại Triệu Lôi, hắn lòng tràn đầy đầy não cũng chỉ có một sự kiện, đó chính là hy vọng giết thất giai như bộ giữa Thái Dao Ngưu bức cầm ầm ồ dụng có thể cứu vớt chính mình tại trong nước lửa. Cái này phá tổ chức cái gì, hắn Triệu Lôi là thật không muốn lại chờ đợi. Kết quả Ngô Dụng bên này. Hắn tại nghe xong Triệu Lôi tao ngộ về sau, chú ý trọng điểm lại có chút sai lệnh, rất là đồng tình nhìn một chút bên trên ám trợ gì trước mắt, âm thầm thầm nói, khó trách bọn hắn chết được thảm như vậy. Nguyên lai like là cùng ngươi tổ đội. Triệu Lôi mặt đều đen. Nói thầm về nói thầm, ngươi có dám hay không nói nhỏ thôi. Sợ hắn Triệu Lôi nghe không được đúng không? Còn có. Ngươi Ngô Dụng lời này có ý tứ gì? Cái gì gọi là khó trách bọn hắn chết được thảm như vậy? Cái gì gọi là nguyên lai like là cùng hắn Triệu Lôi tổ đội? Cái này mẹ nó, ngươi không phải ngươi Ngô Dụng giết sao? Quan ta Triệu Lôi sự tình gì? Cái này Triệu Lôi đều nhịn, có thể Ngô Dụng lời kế tiếp, Triệu Lôi liền nhịn không được. Nghe xong Triệu Lôi Phi thảm tao ngộ Ngô Dụng không chỉ có không đồng tình, còn Vũ Triệu Lôi bả vai đề nghị, "Lão Triệu à, ngươi nhìn ngươi cái này đều trà trộn vào bọn hắn tổ chức, nếu không liền tại bọn hắn tổ chức mọc dễ được. Lấy năng lực của ngươi, chỉ cần ngươi đợi tại tổ chức của bọn hắn, cái gì cũng không cần làm, ta tin tưởng không tới 3 năm, một cái kia tổ chức liền phải sụp đổ. Ngươi nếu là lại cố gắng vì bọn họ một cái kia tổ chức làm chút việc, tin tưởng bọn họ kia tổ chức đổ đến càng nhanh." Ngay từ đầu Ngô Dụng cũng chỉ là trêu chọc Nhưng nói nói, Nô Dụng liền thật cảm thấy, ân, việc này tựa như là có chút đáng tin cậy a. Nói không chừng, Triệu Lôi thật có thể làm được một điểm tới. Hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ, như thế nào để Triệu Lôi thuận lợi trở về tiếp tục làm hố bướt tới. Cái này Triệu Lôi thì không chịu nổi, cả đều không hô trực tiếp hô Nô Dụng, Nô Dụng không mang theo người dạng này. Ngươi rõ ràng đều đáp ứng ta, chỉ cần bưng ứng thắng nam phía sau tổ chức, cầm lại huyết sắc cung điện ngươi liền để ta trở về, hiện tại ngươi lại muốn ta đi làm nội ứng? ngươi lương tâm đâu? Lại nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta cái gì cũng không làm liền có thể để một cái kia tổ chức 3 năm sụp đổ mất. Ta lại cố gắng một điểm liền có thể để kia tổ chức đổ đến càng nhanh. Ngươi coi ta là cái gì rồi? Không phải không phải, ngươi nghe ta nói a. Ngô Dụng bẻ ngón tay, thực lực cùng Triệu Lôi phân tích một đợt, từ ngươi từ trước bắt đầu, ngươi thật giống như liền đã thức tỉnh cái gì khó lường độ vận. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Lúc này mới 1 năm cũng chưa tới, ngươi gặp được nhiều ít sự tình. Chu Quỷ Lý, dù đen người, ứng thắng nam, tóc trắng, tổ chức thân bí. Ngươi cái này gặp phải sự tình, so người khác cả một đời gặp phải đều nhiều. Ngươi lại nhìn một chút ngươi gặp phải những cái kia đồng đội, Chu Quỷ Lý, hắn bây giờ tại trong ngục giam. Dù đen người, hắn trực tiếp liên lạc. Ứng thắng nam nảng tổ chức sụp đổ. Người cũng bị bắt. Tóc trắng nha, mẹ, không đúng tóc trắng lần kia ta là ngươi đồng đội. Cho nên huyết sắc cung điện nói không có liền không có. Lần này chính ngươi nhìn xem ngươi này một đám tiểu đội bạn, bọn hắn càng không may chết được liền thừa cái này một cái. Chúng ta tại phản quay đầu lại nhìn xem chính ngươi, ngươi nửa năm trước thực lực gì? Nhất giai đều không đến được, ngươi lại nhìn một chút ngươi bây giờ thực lực gì, đều đã lục giai, hơi bộc phát một chút cũng có thể có thất giai sức chiến đấu. Tin tưởng ta, lấy ngươi bây giờ cái này một phần năng lực, làm năm vùng tuyệt đối phù hợp, tuyệt đối an toàn. Chỉ cần ngươi tại một cái kia tổ chức thần bí đợi cái 1 năm nửa năm. Chờ ngươi lúc đi ra, ngươi đoán chừng đã vô địch thiên hạ. Ngô Dụng mười phần ra sức đang khuyên Triệu Lôi. Thật lòng hy vọng Triệu Lôi có thể tức thì tên khôn kiếp cái này một cái vĩ đại chức nghiệp. Ngô Dụng càng nói, là càng phát ra từ nội nội tâm cảm thấy, hiện tại Triệu Lôi đơn giản liền cùng một cái nhân quả luật vũ khí, với ai ai không may. Ngươi nói dạng này một tên bỏ vào một cái kia tổ chức thần bí bên trong, hắn không tâm sao? Còn nữa Lô dụng cũng là thật cảm thấy, tóc trắng bọn hắn phía sau một cái kia tổ chức là thật cần chế tải. Một cái kia tổ chức thật sự là quá thần bí quá nguy hiểm một điểm. Bọn họ nguy hiểm không chỉ thể hiện tại tùy tiện liền phái ra 5 6 cái thất giai cường giả cướp đoạt huyết sắc cung điện. Càng quan trọng hơn một điểm là, bọn hắn ở ngoài sáng biết rõ Sa bà quốc là vì trấn áp cấm điệu tình hung dưới, vẫn như cũ lựa chọn ra tay với Sa bà quốc. Loại này không nhìn đến nuôi mấy chục vạn người sinh mệnh an toàn cách làm càng để cho người giận sôi cũng chính bởi vì cái này một nguyên nhân, nô dụng mới có thể bỏ công như vậy muốn lắc lư triệu lôi. Khi hắn đi làm cái nội ứng cái gì? Dù sao hắn hiện tại đã là một cái kia tổ chức một phân tử, lại thêm đi vào cái gì cũng không ngượng phí cái gì kỉnh. Coi như là vì quốc gia, vì ngự linh kiểm tra, vì thế giới này làm điểm cống hiến a, có thể triệu lôi không được. Hắn mới không có cao như vậy tư tưởng giác ngộ đâu. Cái gì nội ứng, cái gì tên khôn kiếp, hắn mới không làm đâu. Một cái kia tổ chức thần bí thật sự là quá nguy hiểm. Hắn vốn là không tiếp tục chờ được nữa, hiện tại còn để hắn chạy đến kia một loại trong tổ chức làm cái gì nội ứng. Như vậy sao được? Vạn nhất bị phát hiện, vậy khẳng định đến lạnh lẽo. Vấn đề này hắn là tuyệt đối không làm. Vừa vặn hắn hiện tại là gặp Ngô Dụng, phát hiện Ngô Dụng thực lực kinh khủng. Loại tình huống này, Triệu Lôi khác cái gì cũng không ổn, hắn liền muốn làm một việc, ôm chặt Ngô Dụng đuổi vô luận như thế nào tuyệt không buông tay. Nắm lấy cơ hội rời đi một cái kia tà ác tổ chức, cho nên Triệu Lôi rượi vào lí lẽ biện luận, tuyệt không thỏa hiệp. Ngươi chớ nói lung tung, những cái kia đều là ngoài ý muốn, đều là trùng hợp. Ca, Ngô no Ca, chúng ta cộng tác bao lâu, ta hố không hố ngươi còn không biết sao? Bọn hắn những người kia khẳng định đều là tự mình xui xẹo, ta thật không có một cái kia loạn thất bát tao năng lực. Nói đến đây, Triệu Lôi đột nhiên nhìn thấy tại Ngô dụng bên cạnh bị trấn áp cái này ám dạ, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đưa tay chỉ hướng ám dạ, vừa bên trên ám dọa gì chĩa nhìn Triệu Lôi ngón tay đến chính mình nơi này, mặc dù bị dọa một đầu, nhưng thật cũng không quá để ý tới. Trên thực tế, ám dạ nói với Ngô Dụng Triệu Lôi cái gì hố đồng đội loại hình sự tình một mực không tin. Trên thế giới này làm sao có thể thật có như thế hố người? Dưới cái nhìn của nàng, cái này bất quá chỉ là Ngô Dụng muốn lắc lư Triệu Lôi làm nằm vùng lấy cớ thôi, hơn nữa còn là nhất xuất xẻo lấy cớ. Về phần bọn hắn lần này hành động thất bại, là chính bọn hắn vận khí không tốt. Gặp Lô Dụng, cùng Triệu Lôi cái gì một chút quan hệ cũng không có. Ân, Triệu Lôi cũng là cảm thấy như vậy. Ngô Ca, ngươi nhìn nàng đây không phải sống thật tốt sao, ta thật không. Phúc. Triệu Lôi còn chưa nói xong, kiếm khí màu xám lóe lên, ám giọng gì chưa mặt kinh ngạc ở giữa, đầu nói rơi liền rơi mất, xong Ngô Dụng tay một đám, ngươi nhìn, nàng cái này chẳng phải bị ngươi hố chết sao. Triệu Lôi ngậm, còn có cái này thao tác. Chương 304, khổ cực Triệu Lôi. Ba trăm linh hai khổ cực triệu lôi. Triệu lôi thật là bị ngô dụng tao thao tác tú đến. Tú đến tê cả ra đầu. Nhưng hắn cái này nội ứng hay là không muốn làm. Nói đùa, cái này một loại rơi đầu sống ai nguyện ý làm ai làm, hắn rủ sao là không làm. Ông ngô dụng đùi liền đánh thân tình bại, ca, ta ca. Trong nhà của ta còn có vợ con chờ ta trở về đâu. Ngươi thật nhận tâm đem ta ném tới kia một loại tổ chức khủng bố làm nằm vùng sao. Ta nếu là có chuyện bất chắc. Mẹ con các nàng cái nào cũng được làm sao bây giờ a? Lô Dụng nghe xong cái này, lòng ngực vỗ, yên tâm đi, ngươi nhất định không có việc gì, thật có chuyện, con của ngươi chính là ta nhi tử, lão bà ngươi chính là ta. Triệu Lôi kinh hãi, tranh thủ thời gian đánh gãy, chính là ngươi đệ muội. Lô Dụng sững sờ, không biết ra hỏa này đột nhiên lớn tiếng như vậy làm gì, bất quá rất nhanh liền đem cái này ném đến sau đầu, đưa tay vô Triệu Lôi bả vai, tóm lại ngươi cứ yên tâm đi thôi. Cái khác ta sẽ cho ngươi chiếu cố tốt an bài tốt. Không đi. Ta vậy cũng không muốn đi. Ta hiện tại liền muốn đi theo ngươi. Triệu Lôi bản ý là, hắn hiện tại chỉ có tại Ngô Dụng bên người có cảm giác an toàn, kết quả hắn lời này vừa ra, Ngô Dụng nghe xong lập tức liền tê cả da đầu. Ý gì? Cái gì gọi là liền muốn đi theo hắn? Triệu Lôi đây là chuẩn bị hố chết hắn không phải. Ngô Dụng nhìn thoáng qua vừa mới bị hắn r짓 tám dạ, liên tục khoát tay lắc đầu, "Đừng, ngươi vẫn là chớ cùng lấy ta." Ta cái này tay chân lèo khèo, chịu không được ngươi giày vò. Triệu Lôi tức giận, người kia là ngươi giết, ngươi đừng đem nỗi coi như ta trên thân. Trước đó hết thảy đều là trùng hợp, ta thật không có lộn xộn cái gì hô bức năng lực. Hai chúng ta hợp tác mấy tháng, nếu là có năng lực này ngươi sớm lạnh. Ta mặc kệ, dù sao ta hiện tại chỗ này cảnh chỉ có ngươi có thể bảo hộ ta, ta là cùng định ngươi, sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Triệu Lôi lời nói này, Ngô Dung nghe được là một trận tê cả da đầu. Ca, ca, ca, ta bảo ngươi ca, ta đừng nói lời này được không? Mơ hổ. Triệu lôi có chút tức giận, nào có như vậy mơ hổ? Ta đã nói sao thế, chẳng lẽ còn có thể trời đánh ngũ lôi không? Và anh. Triệu lôi nói còn chưa dứt lời, một tiếng xét bình thường tiếng vang vang lên. Ngô dụng sắc mặt trắng nhận, triệu lôi thì lại lấy vì là ngô dụng dở trò, mặt trắng một phen, quá mức à, còn tới, ngươi làm sao không nhiều đánh mấy? Và anh. Triệu lôi chưa nói xong lại là một tiếng vang thật lớn vang lên. Mã mẹ nó, như thế, ngươi cho ta đem kia miệng quả đen cho ta nhắm lại. Triệu Lôi còn muốn nói cái gì, bị kịp phản ứng nô dụng cho giống ở. Nô dụng này lại cũng không có thời gian cùng Triệu Lôi ở chỗ này vườu nhíu, tranh thủ thời gian đứng dậy tiến về tiếng vang phương hướng mà đi, đặc biệt xuất ruột, bởi vì một cái kia phương hướng thỉnh lỉnh chính là làm sạch vị trí. Lão nhân kia hiện tại là tại trấn áp cấm điệu thời khắc mấu chốt, nếu là hắn xẻ ra chuyện gì, đây chính là khó lường đại sự. Bên trên Triệu Lôi xem xét Ngô Dụng khẩn trương như vậy, chính mình cũng luống cuống tranh thủ thời gian đi theo. Hai người một trước một sau đi vào tiếng vang vang lên địa phương. Đến nơi này, đơn giản giải kia hai tiếng nổ mạnh vang lên môi nhân, biết được đây chẳng qua là trấn áp cấm địa bình thường tiếng vang về sau, Ngô Dụng cùng Triệu Lôi hai người đều giải thở phào nhẹ nhõm. Ngô Dụng là bởi vì biết rõ làm sạch án nguy không có vấn đề. Triệu Lôi là thì là bởi vì cảm thấy chính mình quả nhiên không phải cái gì hố bước sao chổi loại hình. Vì thế, Triệu Lôi còn phía đối diện bên trên Ngô Dụng nháy mắt ra hiệu một phen, ý tứ đại khái như sau: "Nhìn, ta quả nhiên không phải cái gì hố bước đi, ngươi nhưng chớ đem ta đưa vào kia phá trong tổ trước." Triệu Lôi nháy mắt ra hiệu Ngô Dụng lười nhác đáp lại, thậm chí đều không có chú ý Triệu Lôi. Mặc dù là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì Triệu Lôi trở về, Ngô Dụng luôn cảm giác có chút hoảng. Cho nên Ngô Dụng này lại lực chú ý tất cả tra xét xung quanh hoàn cảnh bên trên. Muốn trình độ lớn nhất bảo đảm làm sách tán toàn, bảo đảm làm sách có thể trấn áp lại cái này một cái cấm địa. Ngô Dụng không rảnh chim triệu lôi, vừa bên trên vạn thần hội người cũng làm một chút liền đem lực chú ý nhích lại gần. Bởi vì Triệu Lôi vừa mới ra sân phương thức nguyên nhân, bọn hắn đối Triệu Lôi vẫn rất có một điểm cảnh giác. Mà vốn là lo lắng bị Ngô Dụng phái đi ra làm nằm vùng Triệu Lôi, xem xét vạn thần hội người chú ý tới chính mình, chớp mắt chủ động nhích lại gần, vô độ ngực của mình lớn tiếng tự giới thiệu mình. Mọi người tốt Ta gọi Triệu Lôi, trước kia là hoa quốc ngự linh kiểm tra ứng thành phân bộ một tên phụ cảnh, đồng thời cũng là một tên dưới mặt đất người làm việc. Chuyện mới vừa rồi ta rất xin lỗi, nhưng này lúc tại nhiệm vụ bên trong, rất nhiều chuyện ta cũng là thân bất do kỷ, còn xin các vị nhiều hơn thông cảm. Triệu Lôi đem dưới mặt đất người làm việc nhiệm vụ cắn đến rất nặng, sợ nhân gia không biết hắn Triệu Lôi là nội ứng. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, nô dụng không phải tương đương hắn đi làm nội ứng sao? Hắn liền để tất cả mọi người biết rõ hắn Triệu Lôi là nội ứng. Lần này Ngô Dụng cũng không thể lại đem hắn hướng trong hố lửa đẩy đi. Triệu Lôi kế hoạch rất rõ ràng, vạn thần hội người nghe xong, trong nháy mắt rơi hiểu. Thái độ đối với Triệu Lôi tại trong khoảnh khắc cũng có 180 độ bước ngoặt lớn. Trong đó còn có một cái ngu ngơ thậm chí còn vỗ Triệu Lôi bả vai nói cái gì, xa bà quốc cùng hoa quốc là hữu hảo lân bang. Vạn thần hội cùng Ngự Linh kiểm tra là huynh đệ đơn vị, Triệu Lôi cùng bọn hắn là người một nhà tới. Kết quả là, Ngô Dụng nhoáng một cái thần công phu Triệu Lôi cùng Vạn Thần Hội mấy cái liền tốt lên. Thậm chí, Triệu Lôi xem người ta tại cho làm sách trợ lực thời điểm, hắn cũng thật nhiệt tâm biểu thị, hắn cũng nghĩ đến phụ một tay tới. Còn tốt Vạn Thần Hội nhiều người ít còn có chút cảnh giác, lại thêm Ngô Dụng bên kia phản ứng rất nhanh, trước tiên chú ý tới đem Triệu Lôi để tới. Ngươi làm gì chứ ngươi? Nhìn xem bị chính mình đề cập qua tới ra hỏa này, Ngô Dụng đặc biệt đau đầu. Ta cho bọn hắn hỗ trợ a. Ngươi cái gì cũng không làm, chính là giúp bọn hắn lớn nhất bận rộn. Không được, ngươi cái tên này đợi ở chỗ này quá nguy hiểm, ngươi bây giờ cho ta rời đi vạn thần hội phân hội, cút xa một chút đi." Lô Dụng cảm thấy, lại không đem gia hỏa này lấy đi, cái này vạn thần hội sợ là muốn xảy ra chuyện gì tới. Cho nên đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt kiên quyết. Kết quả không nghĩ tới, Triệu Lôi còn chưa nói cái gì, vừa bên trên vạn thần hội người liền thay Triệu Lôi nói chuyện. "Bọn hắn cảm thấy Triệu Lôi tiểu tử này rất tốt, tất cả mọi người là đồng chí tốt, người một nhà, Triệu Lôi cũng không cần phải né tránh." Vạn Thần Hội người không nói cái này còn tốt, nói chuyện cái này, Ngô Dụng khẩn trương hơn. Không được, nhất định phải đi. Không nói lời gì dẫn theo Triệu Lôi đem hắn trực tiếp thô bạo ném ra Vạn Thần Hội phân hội. Mãi cho đến đem Triệu Lôi ném ra, Ngô Dụng mới hơi an tâm một điểm. Hỗ bức đồng đội không có, cái này một đợt hẳn là ổn a. Nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói Ngô Dụng đối cái gì là Hỗ bức giải còn chưa đủ thấu triệt. Triệu Lôi bên này, hắn tại bị Ngô Dụng ném ra về sau đặc biệt không cam lòng. Ai hô bức, hắn Triệu Lôi tuyệt không hô có được hay không? Có lòng muốn muốn trở về chứng minh một chút chính mình, nhưng nhớ tới Ngô Dụng ném hắn thời điểm biểu lộ, Triệu Lôi sợ, cái gì ý nghĩ cũng không dám có. Được rồi được rồi, ta liền không cùng hắn giày vò cái gì, vẫn là tại phụ cận tìm một chỗ, chờ hắn làm xong việc rồi nói sau. Nói như vậy, Triệu Lôi vô vô cái mông đứng lên, đang chuẩn bị tìm một chỗ chờ Ngô Dụng, lại tại lúc này hơi sững sờ, lập tức biến sắc, vô ý thức muốn quay người chạy đến vạn thần hội phân hội. Đáng tiếc, chậm một bước. Tại Triệu Lôi xoay người đồng thời, tóc trắng phơ thanh niên xuất hiện sau lưng hắn, một cái tay đè xuống sau gáy của hắn. Hắn cái này nhấn một cái, Triệu Lôi lập tức không nhúc nhích. Ta nguyên bản còn có chút đau đầu, làm như thế nào đem ngươi cho lấy ra, không nghĩ tới ngươi như thế liền ra, cái này rất tốt, bớt đi ta không ít công phu. Triệu Lôi lộ ra so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, tóc trắng đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời này của ngươi nói Lúc ấy là vì một cái Kiêu Huyết Sắc Cung Điện. Ta lúc đầu coi là hẳn là không cần ta xuất thủ, không nghĩ tới gặp được như thế một cái đồ biến thái. Năm cái thất giai nói lạnh lền lạnh, không có biện pháp ta chỉ có thể tự mình xuất thủ. Tóc trắng đại nhân muốn đi vào Đoạt Huyết Sắc Cung Điện sao? Bên trong ta đi vào qua, đường ta quen, ta cái này mang ngài đi vào. Mang ta đi vào. Ngươi đây là chuẩn bị mang ta đi vào cầm Huyết Sắc Cung Điện đâu? Hay là chuẩn bị mang ta đi vào tặng đầu người đâu? Tóc trắng nói đem Triệu Lôi nhấc lên. Nhìn xem Tiêu Dung Miễn cương Triệu Lôi khẽ miệng dương lên, ngươi một cái kia cộng tác, ta nhưng không có tự tin có thể trực diện hắn. Triệu Lôi run rẩy, "Cái, cái gì cộng tác? Ta, ta nghe không hiểu." Tóc trắng híp mắt nói, "Ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi là ngự linh kiểm tra sếp vào tại ứng thắng nam bên người nội ứng? Không biết chính là ngươi cùng bên trong vị kia đem ứng thắng nam phá đổ." Triệu Lôi nghe xong cái này, sắc mặt bích một chút liền trợn nhịn, đối với hắn phản ứng này Tộc trắng rất hài lòng, đừng quá xem thường tổ chức mạng lưới tình báo, cũng đừng đem vị kia kiêng mà nói tường tận, cái gì không quan tâm ngươi quá khứ, từ ngươi gia nhập tổ chức một khắc kia trở đi, tổ chức cũng đã bắt đầu đang điều tra quá khứ của ngươi. Ngươi bây giờ, tại tổ chức trước mặt một điểm bí mật cũng không có. Ngươi tin hay không, ta ngay cả ngươi sinh ra đến bây giờ đại mấy lần giường đều nhất thanh nghi sợ. Triệu Lôi là gan vốn là nhỏ, bị như thế giật mình, toàn thân khẽ run rẩy, kém chút lên nước. Mà Triệu Lôi càng khủng hoảng Tóc trắng liền càng hài lòng. Ngươi biết, vị kia vì cái gì ở ngoài sáng biết rõ ngươi là nội ứng tình hung dưới, còn đem ngươi phái tới chấp hành cái này một cái nhiệm vụ sao? Đây là bởi vì, ngươi thiên phú đối với hắn tới nói rất trọng yếu, cho nên hắn muốn triệt để chặt đứt quá khứ của ngươi. Để ngươi an tâm đi theo hắn hỗn, mà chặt đứt ngươi đi qua biện pháp tốt nhất, chính là để ngươi phạm phải ngập trời, không cách nào gột rửa tội nghiệp. Nhớ kỹ, đến nơi cái này mấy chục vạn người là vì ngươi mà chết. Sau ngày hôm nay, Thế giới ngoại trừ tổ chức sẽ không còn người chỗ dung thân. Lời nói này xong, tóc trắng căn bản cũng không cho Triệu Lôi thời gian phản ứng, chỉ tay một cái trực tiếp điểm tại Triệu Lôi mi tâm hạ. Chương 305: Phong ấn thất bại. 303: Phong ấn thất bại. Triệu Lôi thực lực tiêu thăng rất nhanh. Chừng nửa năm đã có lục giai thực lực. Loại tăng trưởng này tốc độ, cùng cái nào đó bật học so sánh đều không kém là bao nhiêu. Từ một loại nào đó góc độ đi lên dạng, Triệu Lôi cũng là một cái bật học tồn tại. Chỉ là Triệu Lôi cái này một cái học là có hormone, tóc trắng liền nắm giữ cái này một cái cửa sau tồn tại. Chỉ gặp tóc trắng nhẹ nhàng điểm một cái Triệu Lôi Mi Tâm. Một cỗ lực lượng từ Triệu Lôi Mi Tâm nổ nhạo lên. Lập tức, làm người trong cuộc, Triệu Lôi rất rõ ràng cảm giác được có một cỗ lực lượng tại lôi kéo hắn. Ngay sau đó, Triệu Lôi cũng cảm giác chính mình giống như là đám mây rơi xuống, lập tức tiến vào vực sâu vạn trượng ở trong. Trên thực tế, Triệu Lôi đúng là ngã vào vực sâu vạn trượng. Chỉ là Ngã vào cũng không phải là thân thể của hắn, mà là hắn ý thức. Tóc trắng kia một điểm, trực tiếp đem Triệu Lôi lôi ý thức phong ấn. Cái này một loại phong ấn, để Triệu Lôi ý thức không cách nào trưởng khống thân thể của mình, nhưng cũng có thể cảm nhận được tình huống ngoại giới. Tại Triệu Lôi cảm giác bên trong, tại bản thân hắn ý chí bị phong ấn về sau, thân thể của hắn liền tự mình bắt đầu chuyển động. Cầm tóc trắng giao cho hắn độ vận, từng bước từng bước rời đi vạn thần hội phân bộ, đi vào đến nuôi cái này một tòa thành thị phồn hoa nhất đường phố. Sau đó, Triệu Lôi hoặc là nói, đã không biết là bị ai làm khống ở thân thể Triệu Lôi. Tại đến nơi phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất đường phố đem tóc trắng đưa cho hắn một cái kia đồ vật dẫn nổ. Trong chốc lát, âm phong bốn đợt, màu đen sương mù tràn ngập toàn bộ đường phố. Đồng thời, đến không hết tà linh tại sương mù ở trong xuất hiện. Ngay tại lúc đó, đến nơi vạn thần hội phân hội bên này, Lam Sách cấm địa trấn áp hành động đã dần dần chuẩn bị kết thúc. Nhìn xem Lam Sách hành động dần dần thuận lợi, Mắt thấy liền phải đem cấm địa cửa vào triệt để phong ấn lại, Ngô Dụng trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Con tốt, may mà ta kịp thời đem Triệu Lôi ném ra, bằng không không chừng sẽ còn xảy ra chuyện gì đâu. Nghĩ đến cái này, Ngô Dụng cũng nhịn không được muốn vì cơ trí của mình điểm khen. Nhưng mà Ngô Dụng không thể cao hứng quá lâu. Rất nhanh Vạn Thần hội bên trong liền vang lên chói tai cảnh báo. Tình huống như thế nào? Vạn Thần hội bốn cái thất giai cường giả nhích lại gần, "Ngô tiên sinh, chúng ta vừa mới nhận được tin tức" Đến nơi bên trong xuất hiện đại lượng tà linh, chúng ta mấy cái đi xử lý một chút, làm sạch an toàn của đại nhân liền giao cho ngài. Lô Dụng nghe vậy biến sắc, như thế không trải qua nói sao? Lại xảy ra chuyện rồi. Chẳng lẽ Quang Đem Triệu lôi ném ra cái gì căn bản liền không đủ, nhất định phải đem hạn chế thiên mới được. Nơi này giao cho ta, bất quá các ngươi đi ra ngoài nhìn xem vừa mới tên kia có hay không tại bên ngoài, ở đây tuyệt đối đừng để hắn cùng các ngươi một hồi. Yên tâm, chúng ta sẽ bảo đảm Triệu tiên sinh an toàn. Thả cái truy. Nhìn thấy hắn nhất định cho ta đem hắn làm tiến đến biết không? Ngô Dụng Thế, lần này Triệu Lôi nếu là tiến đến, hắn nhất định phải coi Triệu Lôi là phạm nhân đồng dạng trấn áp lại. Nhưng mà Ngô Dụng không có cơ hội này, rất nhanh vạn thần hội người liền trở lại nói cho hắn biết. Triệu Lôi không thấy. Nghe được tin tức này, Ngô Dụng cảm thấy tê tê cả da đầu. Quả nhiên lại là hắn sao? Gã hỏa này thật như vậy mơ hồ sao? Ngô Dụng luôn cảm giác có chút đại sự không ổn. Giống như có gì ghê gớm sự tình muốn phát sinh đồng dạng. Hết lần này tới lần khác hiện tại vạn thần hội người đều đi ra, làm sạch gan toàn thất ở một mình hắn trên thân, Ngô Dụng này lại hiện tại quả là là đi không được. Không có cách, Ngô Dụng chỉ có thể cầu nguyện vạn thần hội người ra sức một điểm, cầu nguyện Triệu Lôi uy lực yếu một điểm, đừng làm ra chuyện đại sự gì tới. Đáng tiếc, tiếp xuống phát triển hoàn toàn không thể như Ngô Dụng mong muốn. Vạn thần hội người bên kia làm việc tuyệt không ra sức. Đi ra nửa giờ, vấn đề bên ngoài vẫn không có giải quyết thậm chí là để vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Trên thực tế Triệu Lôi mục đích, không đúng, phải nói là tóc trắng mục đích mới đúng. Tóc trắng mục đích thực sự là tại đến nuôi gây ra hỗn loạn. Trình độ lớn nhất đem toàn bộ thành thị tâm tình tiêu cực cho kích phát ra tới. Mà trên một điểm này, Triệu Lôi làm được tương đối tốt. Theo những cái kia tà linh lan tràn ra, ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, toàn bộ đến nuôi lâm vào hỗn loạn tương bừng. Hoảng sợ, tuyệt vọng, điên cuồng chờ tâm tình tiêu cực bắt đầu ở toàn bộ đến nuôi lan tràn ra mà không biết là Triệu Lôi vừa mới ôm Ngô Dụng Trần, nói sống là Ngô dụng người, chết là Ngô dụng quỷ, thậm chí còn ôm vạn thần hội người nói là người một nhà nguyên nhân, vẫn là tóc trắng bên kia thời gian năm đến chuẩn. Cái này một cỗ tâm tình tiêu cực xuất hiện thời cơ đặc biệt xảo. Vừa vận chính là làm sách trấn áp cấm địa đến thời khắc mấu chốt nhất, nguyên bản cấm địa cửa vào lực lượng đều đã bị áp chế lại, mắt thấy liền bị phong lớn lại. Cái này một cỗ tâm tình tiêu cực vừa xuất hiện, cấm địa lực lượng đạt được giá trị Trong nháy mắt buộc phát ra mấy lần tại trước đó, lực lượng phản công bắt đầu vội vàng không kịp chuẩn bị làm sạch kém chút bị cái này một cỗ phản công lực lượng cho làm bị thương. Nguyên bản sắp thành công phong ấn, lại gây ra rủi ro. Bên trên Ngô Dụng toàn bộ hành trình nhìn xem một màn này, trong lòng rất gấp, nhưng hắn cái gì cũng không thể làm. Ngô Dụng có thể làm, chỉ có trông coi làm sạch, bảo đảm tính mạng của hắn an toàn. Tại cái này công việc bên trên, Ngô Dụng làm được tương đương đúng chỗ. Hiện tại, liền không ai có thể đến gần làm sạch một bước. Nhưng có đôi khi muốn làm chút gì, cũng không phải là nhất định phải tới gần làm sạch. Giờ này khắc này, vạn thần hội bên này, Ngô Dụng trông coi làm sạch, còn lại bốn cái thất giai cường giả ra ngoài. Ý vị này, lúc này nếu là có người ẩn nấp tiến đến, chỉ cần không tới gần làm sạch bên này, cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Tốc trắng chính là thừa dịp cái cơ hội này tiến đến. Hắn sau khi đi vào, tìm được bị Ngô Dụng giết chết mấy người kia thi thể. Rơi mấy khoảng nước mắt cá sấu, nói vài lời thật thảm về sau, Liên Bóp ra một tấm huyết sắc phù văn điểm tại mấy người kia trên thân. Làm xong những này, hắn xoay người rời đi. Mà tại tóc trắng đi không lâu sau, kia năm bộ thi thể bắt đầu chuyển động, tự động đi đến Vạn Thần hội năm nơi trận pháp thiết điểm, sau đó vang năm âm thanh đồng thời vang lên. Năm cỗ thất giai cường giả thi thể đồng thời tự bạo. Cái kia uy lực, trong nháy mắt phá hủy năm nơi thiết điểm. Tình huống như thế nào? Lô Dung Biến Sắc, đang do dự có hay không muốn đi qua nhìn xem, đã thấy làm sách bên kia phun ra một ngụm máu tới. Ngay sau đó, làm sạch chỗ, một cú mạnh liệt đến cực điểm lực lượng như là sóng lớn đánh ra đi qua. Trong nháy mắt, liền đem phạm vi 1 dặm bên trong kiến trúc đều phá hủy. Ba một tiếng, như là miệng thủy tinh bình thường thanh âm vang lên. Tại sao có thể như vậy? Lô Dụng nghẹn họng nhìn chân trời phát hiện, làm sạch chỗ bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Vết nứt bên trong, nồng đậm màu đen khí tức thẩm thấu ra ngoài. Nhìn thấy cái này một loại khí tức, Lô Dụng con ngươi co rụt lại. Nại khí tức cùng trường bình cấm địa chỗ sâu khí tức giống nhau như lúc. Trấn áp thất bại, cấm địa cửa vào bị mở ra, đồ vật bên trong muốn ra. Lam Sách bôi máu tươi, đứng lên, trên khuôn mặt dàn môi tràn đầy nặng nề. Ngay tại lúc đó, vạn thần hội phân hội bên ngoài. Tóc trắng cũng tương tự đang nhìn kia tràn đầy vết nứt bầu trời. Chỉ là có thể ngộ dụng bọn hắn khác biệt chính là, tóc trắng lúc này tâm tình rất tốt, sắc mặt hồng nhuận. Rất tốt, hết thảy tiến hành rất thuận lợi, hiện tại ta có thể người chạy. Hắn không chuẩn bị đi vào lấy cái gì huyết sắc cung điện. Một cái là hắn vào không được, nô dụng cùng làm sách đều ở bên trong đâu, hắn đi vào chính là đi đưa đồ ăn. Còn có một cái là hắn cũng không cần thiết đi vào. Không nghĩ tới đến nuôi cấm điệu thông chính là cái chỗ kia, bất quá cái này cũng rất tốt, bất đi ta không ý chuyện. Huyết sắc cung điện thu về sự tình liền giao cho hắn đi làm đi, ta còn là thừa dịp hiện tại đem tiểu tử kia mang đi đi. Đang khi nói chuyện, tóc trắng hành động bắt đầu. Nhẹ nhàng như thường tại đến nuôi xuyên qua. Rất nhanh hắn liền đến đến ngay tại chánh né lấy Vạn Thần Hội đối bắt Triệu Lôi bên người. Hai người tụ hợp bắt đầu phần đánh. Một đợt tập kích phía dưới, truy kích Triệu Lôi Vạn Thần Hội cường giả trực tiếp bị đánh lui. Kỳ thật lấy tóc trắng thực lực, tăng thêm lúc này Triệu Lôi bạo phát xuống chỉ có thể giết cái này bốn cái. Nhưng tóc trắng không có giết, không cần thiết giết. Dù sao đây chính là trọng yếu nhân chứng. Tại bốn người kia trước mặt, tóc trắng một mặt tán thưởng vỗ Triệu Lôi bà vai, "Ừm, làm rất tốt, lần này kế hoạch có thể thuận lợi như vậy." Ngươi làm nhớ công đầu, phía trên sẽ không quên ngươi, ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn. Biểu diễn xong cái này, tóc trắng liền lôi kéo Triệu Lôi rời đi. Cái này một đợt tóc trắng vẫn là hài lòng, trước đó kia nửa giờ bên trong, đến nuôi nói ít cũng có hơn 1000 người chết tại Triệu Lôi trong tay. Lại thêm bởi vì Triệu Lôi đưa đến trấn áp thất bại. Tiếp xuống cấm địa bên trong đám người kia giết ra đến, toàn bộ đến nuôi mấy chục vạn người đến thời điểm có thể sống được mấy người liền khó nói. Mà những này đều sẽ bị tính tại một cái duy nhất biểu lộ thân phận Triệu Lôi trên thân. Cái gì gọi là tức nước vỡ bờ? Cái này kêu là tức nước vỡ bờ. Sau ngày hôm nay, Triệu Lôi chính là tại không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo đám bọn hắn tổ chức lăn lộn. Giờ đi bọn hắn tổ chức, Triệu Lôi liền xem như có thể chứng minh chính mình không phải tự nguyện, kia mấy chục vạn nhân mạng cũng có thể đè chết hắn. Ừm, trước đó một câu kia không tính, hiện tại ta có thể một lần nữa nói một chút, tiểu tử Hoan nên sự gia nhập của ngươi, về sau chúng ta chính là bạn đường." Nói xong, tóc trắng lôi kéo Triệu Lôi quay người rời đi Cao Minh Ngôi. Mai Ngô Dụng không thấy được một màn này, nếu là hắn thấy được, nước mắt đoán trường tại chỗ liền phải xuống tới. "Đi, gia hỏa này rốt cục đi." Cùng lúc đó, vạn thân hội bên này kia tràn ngập vết nứt bầu trời tại tóc trắng bọn hắn rời đi đồng thời ầm vang vỡ nát. Một nam tà linh tại nồng đậm linh lực màu đen ở trong đi ra. Tà linh ở trong còn hòa với một người. Hắn vừa ra tới không nói hai lời liền đưa tay đi bắt huyết sắc cung điện. Nhưng lại tại hắn đưa tay một khắc này, huyết sắc cung điện thoát một chút liền không có. Trên kia phủ, ta cung điện đâu? Chương 306, Tiểu Hoa tiến giai. 304 Tiểu Hoa tiến giai. Sa bà quốc, vạn thần hội bên này, ứng như thị có chút ngượng bức. Không đúng, là tương đương ngượng bức. Hắn không làm rõ ràng được vì cái gì, vì cái gì rõ ràng hẳn là 10 phần chắc chín, nhất định có thể vào tay. Bắt đầu huyết sắc cung điện nói không có liền không có. Chẳng lẽ là hắn ra cấm địa cửa vào phương thức không đúng, hay là hắn đưa tay tư thế không đúng? Có thể những này giống như đều là đúng a. Hắn tử cấm địa ra thời cơ tương đương xảo diệu, vừa vặn là cấm địa trấn áp thất bại, cấm địa buộc phát, Tà Linh Dũng mạnh tiến ra thời điểm. Lúc này vạn thần hội bên này tất cả mọi người lực chú ý hẳn là đều tại Tà Linh bên kia, sẽ không chú ý tới hắn như thế một cái bình thường không có gì lạ người mới đúng. Trên lý luận tới nói, Hắn lúc này xuất thủ, tuyệt đối là 10 phần chắc 9. Nhưng vì cái gì tại cái này, một loại hẳn là 10 phần chắc 9 tình huống dưới như trước vẫn là thất bại đây? Là ai? Là nguyên nhân gì đưa đến hắn thất bại? Rất nhanh, ứng thắng nam liền chú ý tới vấn đề. Ứng Như thị bên này mộp bức. Lô dụng bên này đồng dạng mộp bức, thậm chí là càng thêm mộp bức. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, lúc đầu đều đã chuẩn bị kết thúc phong ấn nói thất bại liền thất bại. Cấm địa nói bộc phát liền bạo phát. Còn có Điểm trọng yếu nhất là, tại vừa mới cấm địa cửa vào bộ phát một khắc này. Nguyên bản bày ở làm sách bên người cách đó không xa, hảo hảo dùng để làm trận nhãn dùng huyết sắc cung điện, tại cấm địa xuất khẩu bộ phát, làm sách không rảnh bận tâm nó thời điểm, nắm lấy cơ hội hướng hắn nơi này tới. Lô dụng ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp. Nay lại công phu, kia huyết sắc cung điện đã cùng một cái không muốn mặt tiểu biểu niệm, lẳng lặng nằm tại trong ngực của hắn. Không đúng, cũng không phải là nằm trong ngực Lô dụng, mà là nằm tại tiểu hoa trong ngực mới đúng. Bởi vì này lại, Tiểu Hoa chính là bị Ngô Dụng thả trong ngực Ngô Dụng bộ vị. Trên thực tế, nay huyết sắc cung điện là hướng về phía Tiểu Hoa tới, chỉ là bị Ngô Dụng quần áo cản lại. Chỉ là lúc đầu trong ngực Ngô Dụng ngủ Tiểu Hoa bị đột nhiên như thế đập một cái khuôn mặt nhỏ viết đầy không cao hứng, dùng cả tay chân tại Ngô Dụng trong quần áo xuyên thẳng qua bắt đầu, cũng rất nhanh từ Ngô Dụng cổ áo chui ra ngoài, túi cái đầu nhỏ nhìn xem Ngô Dụng trong ngực kia huyết sắc cung điện. Liền cái nhìn này, đã bị làm sạch trấn áp hơn nửa tháng. Đã là sắc bị ép khô huyết sắc cung điện nhảy một cái, bịch một chút, dùng hết sau cùng một điểm năng lượng, tại ngô dụng trở tay không kịp ở giữa chui vào tiểu hoa trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, tiểu hoa ngay tại ngô dụng mộng bức ở giữa sáng lên quang mang tới. Lần này, ngô dụng từ mộng bức biến thành hoảng loạn rồi. Tiểu hoa, ngươi thế nào tiểu hoa? Huyết sắc cung điện tại tóc trắng, tại ứng như, tại một cái kia tổ chức thần bí trong mắt là vô luận như thế nào đều muốn cướp được đồ vật có thể nó ở trong mắt Ngô Dụng cũng không phải cái gì đồ tốt, hắn cũng không có quên, Tiểu Hoa lần trước kém chút bị này huyết sắc cung điện làm mất rồi. Lần này huyết sắc cung điện trực tiếp tiến vào Tiểu Hoa thể nội, bản thân cái này chính là một kiện rất để Ngô Dụng khủng hoảng sự tình. Càng thêm để Ngô Dụng khủng hoảng là, Triệu Lôi kia hô bức khả năng vẫn còn ở đó. Ngô Dụng này lại xem như triệt để xác định, chỉ cần cùng tên kia cùng một chỗ, chuẩn đến không may, chuyện tốt cũng phải xấu đi sự tình. Bản thân cái này cũng không phải là chuyện gì tốt sự tình vào lúc này phát sinh còn chịu nổi sao? Lô Dụng nhịp tim đều nhanh ra, sợ mình Tiểu Khả Ái có chuyện bất trắc. Mà Ngô Dụng chính vội vã, Vạn Thần hội bốn cái thất giai cường giả đang truy tung Triệu Lôi thất bại về sau chạy về. Bốn người vừa về tới Vạn Thần hội, nhìn một chút Vạn Thần hội trên không bao phủ tại màu đen linh khí bên trong, đang cố gắng duy trì lấy cấm địa cửa ra vào, tạm thời còn không có công phu giết ra tới Tà Linh, còn có một kích không chúng cùng lui về tà linh bên trong, đang xem lấy tiểu hoa hứng thắng nam. Lại nhìn sắc mặt tái nhợt, đang theo dõi cấm địa cửa ra vào làm sạch. Cuối cùng tại xem xét bừng lấy toàn thân bao phủ tại huyết sắc quang mang ở trong tiểu hoa nô dụng, bốn người trong nháy mắt cảnh giác lên. Trong đó nhất là xúc động một cái kia, tại chỗ nhịn không được trực tiếp chất vấn nô dụng. "Nô dụng, Triệu Lôi làm sự tình có phải hay không là ngươi chỉ thị? Còn có có phải hay không là ngươi tập kích làm sạch đại nhân cấp đi huyết sắc cung điện dẫn đến phong ấn thất bại?" Cái quỷ gì? Nguyên bản cũng bởi vì tiểu hoa sư tình vội vã nô dụng, đột nhiên nghe được cái này một loại chất vấn, kia là mặt mũi tràn đầy không hiểu đấu. Triệu Lôi đã làm gì? Đối phương không có chim nô dụng, mà là để phòng nô dụng đồng thời, đem vừa mới chuyện xảy ra bên ngoài hồi báo cho làm sách. Đương nhiên, bọn hắn hồi báo thời điểm không có tránh nô dụng, nô dụng tại bên cạnh cũng biết đến vừa mới chuyện xảy ra bên ngoài. Sau khi nghe xong, nô dụng càng làm một bậc Triệu Lôi đột nhiên nổi điên tại đến nuôi phóng thích đại lượng tà linh, đồng thời đại khai sát giới dẫn đến đến nuôi lâm vào hỗn loạn. Trên kia điên rồi sao? Lô Dụng trước tiên đã cảm thấy có vấn đề, liền hỏi: "Hắn ở đâu?" "Đi." Nói là hoàn thành nhiệm vụ, cùng một cái tóc trắng mặt nạ nam cùng đi. "Đi rồi?" Lô Dụng nghe vậy đầu tiên là quĩnh lên, ngay sau đó là sững sờ, lập tức lại là vui mừng. "Đi được tốt." Lô Dụng tựa hồ cảm giác vận rồi đều đi, lại nhìn một chút phát ra hồng quang tiểu hoa. Ngô Dụng đều cảm giác tiểu gia hỏa này hẳn là không có vấn đề. Không, không phải cảm giác. Ngô Dụng đang nhìn tiểu hoa cái nhìn này đem âm dương động cho dùng tới, phối hợp với bàn tay vàng, tiểu hoa lúc này thuộc tính đã xuất hiện tại Ngô Dụng trước mặt. Tiểu hoa, linh hóa loại đặc thù thảo mộc linh. Thân phận, người tiểu khả ái. Thực lực, lục giai, thiên giai bên trong. Nói rõ, nàng vừa mới nhặt được một món hời lớn. Huyết sắc cung điện nguyên bản khí linh tại trải qua dài đến hơn nửa tháng dạy vào đã tiếp cận số độ, vì cậu tự vệ chủ động cùng tiểu hoa dung hợp. Nhờ nhờ dung hợp huyết sắc cung điện thời cơ, tiểu hoa thực lực có tăng lên thêm một bước. Ngươi chỉ cần chờ một hồi, ngươi giới trưởng liền sẽ có cái thứ hai thất giai thảo mục linh. VS, tiến giai sau khi hoàn thành, ngươi tốt nhất giúp nàng một lần nữa luyện hóa một chút huyết sắc cung điện. Ngô Dung xem xét thuộc tính này, trong lòng nhất thời liền đã có tính toán. Đi. Triệu Lôi khẳng định là đi. Triệu Lôi vừa đi, nô dụng tinh thần phấn chấn, cảm giác vấn đề gì cũng không có, lại nhìn trên đỉnh đầu kia vỡ vụn bầu trời, cùng đang cố gắng duy trì cửa ra vào những cái kia tà linh, nô dụng không chỉ có tuyệt không hoàng, hắn thậm chí còn muốn đánh 10 cái. Chỉ là hắn cái này vui mừng, vạn thần hội bốn cái mặt lúc ấy liền đen. Nô dụng ra hỏa này, nghe xong Triệu Lôi đi cao hứng như vậy, khẳng định là có vấn đề. May mà chính là còn có làm sạch lão nhân kia ngăn đón. Bằng không này lại vạn thần hội kia bốn cái đoán trùng liền đã cưỡng ép xông lại tặng đầu người. Tiểu Ngô tiên sinh tuyệt đối không có vấn đề, không muốn vào lúc này thêm phiền. Thừa dịp hiện tại bọn chúng còn tại ổn định cửa ra, vào tạm thời không có thời gian giết ra đến, các ngươi nhanh đi sơ tán thị dân, nơi này giao cho ta cùng Tiểu Ngô tiên sinh là được rồi. Lam Sách đem bốn người đổi đi, quay đầu liền nhìn về phía Ngô Dụng, không đợi hắn nói chuyện đâu, Ngô Dụng mở miệng trước, đem bọn nó đánh lại đúng không? Ta hiểu. Đại tráng ngươi qua đây nhìn xem tiểu hoa, ta phải làm việc. Chương 307, rút lưới ngủ tốt. 305 rút lưới ngủ tốt. Sa bà quốc, vạn thần hội phân hội. Ngô Dụng không cho làm sách nói hết lời cơ hội, đem đại tráng gọi qua, đem tiểu hoa giao cho nó, chính mình không nói hai lời lao thẳng tới trên đỉnh đầu cấm điệu cửa ra vào đi. Hắn sở dĩ đập vội như vậy, là Ngô Dụng rõ ràng biết rõ làm sách kêu hắn chân chính ý đồ. Làm sách đúng là muốn đem phía trên kia một đám tà linh đánh lại tới nhưng cũng không phải là muốn ngô dụng xuất thủ, hắn nghĩ tự mình ra tay để ngô dụng vời trận. Cái này không thể được, Lam Sách liên tục trấn áp cấm địa cửa ra vào hơn nửa tháng, tinh thần cùng linh lực đã bị đại lượng tiêu hao. Ngô dụng thế nhưng là nổi danh kiếm giả yếu trẻ, khổ cực như vậy sống sao có thể để Lam Sách cái này một cái lão nhân ra đến làm đâu? Lại nói, trốn cấm địa này cửa ra vào, Ngô dụng cũng nhìn, cao nhất có thể cho phép bắt giải cường giả xuất nhập. Mà bây giờ cửa ra vào những này tà linh, hết thảy tám con đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thất giai. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái này một đợt tà linh không có bát giai. Không, từ vừa mới ứng như thị đập ra tới cầm một chút liền không khó coi ra, cấm địa bên kia đối tình huống bên này tuyệt đối là có chỗ chuẩn bị. Cho nên tại cao nhất có thể đủ cho phép bát giai cường giả ra cấm địa cửa vào, đối phương tuyệt đối không có khả năng chỉ phái thất giai. Nói cách khác, phía trên này kia 8 cái thất giai tà linh tuyệt đối là một cái bẫy. Một cái nhằm vào làm sạch cả bẫy chỉ cần làm sạch dám giết đi lên, đối phương tuyệt đối là sẽ thử ra răng nanh, cắn một cái đang làm sạch trên thân. Tại biết rõ những này tình huống dưới, làm một ưu tú ngự linh kiểm tra, Ngô Dụng sao có thể để làm sạch dạng này lão nhân mạo hiểm đâu. Nguy hiểm như vậy công việc, vẫn là phải từ hắn Ngô Dụng đến tương đối tốt. Đúng, chính là nguyên nhân này. Cùng Ngô Dụng cảm thấy, Triệu Lôi đã đi, chính mình vận rủi thinh vận may tới, một mao tiền quan hệ cũng không có. Càng cùng Ngô Dụng cảm thấy, nhân gia cạm bẫy sẽ không dùng ở trên người hắn. Hắn muốn thừa cơ hao một chút những này tà linh lung dê, kiếm một đợt độ thuần thuộc một chút quan hệ cũng không có. Hắn Ngô dụng chính là đơn thuần kính giả yêu trẻ mà thôi. Chí ít, trước mắt Lam Sách cùng Ngô dụng đều là cảm thấy như vậy. Cho nên Lam Sách tại Ngô dụng nhào lên đồng thời âm thầm tụ lực, chuẩn bị tùy thời xuất thủ, yếu trợ Ngô dụng. Đến nơi cấm điệu cửa ra vào bên này, kia tám cái chống đỡ cấm điệu cửa ra vào tà linh khi nhìn đến Ngô dụng bay nhào đi lên thời điểm cũng không có quá lớn phản ứng. Mặc dù bọn hắn đúng là cho làm sách chuẩn bị cả bẫy, nhưng làm nâng lên không lên đối bọn hắn tới nói, nhưng thật ra là không quan trọng. Lam Lược thuật trọng điểm là sông lên, vậy rất tốt, trực tiếp giết chết cái này một cường giả, tiếp xuống bọn hắn ổn định cửa ra vào, bên trong tà linh liền có thể đại lượng dũng mãnh tiến lên ra. Lam vận lên không được, vậy cũng không có việc gì, chờ cửa ra vào ổn định, đến thời điểm đại quân tuân đi qua một cái nhân loại cường giả cũng lật không nổi cái gì lắm tới. Đến nỗi giống bây giờ Ngô Dụng như thế một cái thất giai tà tu tới tình huống, kia liền càng không tính là chuyện gì. Chỉ là một cái thất giai tà tu, đi lên liền lên tới đi, đem hắn đầu đánh lệch ra chính là. Ứng Như thị thì đưa ánh mắt đặt ở ngay tại tiến giai ở trong tiểu hoa trên thân. Cùng bên người cái này tám con thất giai tà linh dị thai vài câu, không biết nói cái gì, tóm lại Ngô Dụng xông lên thời điểm, là nghe được cái kia thanh chỉ thất giai tà linh ở trong dẫn đầu một con kia cùng Ứng Như thị làm ra hứa hẹn, không có vấn đề. Đợi chút nữa cái này một cái thất giai tà tu. Còn có một con kia thảo mục linh đều sẽ giao cho ngươi. Lô Dụng nghe nói như thế, lúc ấy liền nổi giận, mà mẹ nó, phách lối như vậy sao? Ở ngay trước mặt ta quyết định ta thuộc về vấn đề. Tin hay không lão tử một ngòi lửa thiêu chết các ngươi. Đang khi nói chuyện, Lô Dụng phía sau lưng cánh chim màu đen chấn động, ngọn lửa màu đen quẩn quẩn mà ra trực tiếp tuôn hướng cấm địa cửa ra vào kia tám con tà linh cộng thêm một cái ứng như thị. Cái này vừa bắt đầu, rất rõ ràng là chuẩn bị lợi dụng đối phương tạm thời không cách nào rời đi cấm điệu cửa ra vào, muốn đem đối phương làm mục tiêu sống đến đánh. Ngô Dụng một chiêu này khí thế không phải bình thường độ. Ngọn lửa màu đen quần quật mà ra, cấm điệu cửa ra vào mở ra về sau thẩm thấu ra màu đen linh khí đều bị nhấn lửa. Văng một tiếng, Ngô Dụng ngọn lửa màu đen này thanh thế càng là tăng lên gấp bội, trong nháy mắt liền lan tràn đến cấm điệu cửa ra vào bên kia. Cái này, liền ngay cả nguyên bản bao phủ tại màu đen linh khí ở trong tà linh cũng lộ ra chân thân là tám cái mặc ngủ tốt phục sức bộ dáng Tà Linh. Nhìn thấy trên người bọn họ quần áo, Lô Dụng cùng Lam Sách đều là sửng sở. Khác biệt chính là, Lam Sách rõ ràng nhận ra lai lịch của bọn nó, Lô Dụng thì là có chút kỳ quái, cái này Tà Linh làm sao có điểm giống là hoa quốc bên kia Tà Linh. Cũng thuận tiện ném đi một cái âm dương đồng. Quá khứ. Ba tầng âm dương đồng. Đối thất giai Tà Linh nhiều ít vẫn là có chút hiệu quả. Lô Dụng bên này rất nhanh liền được đối phương đơn giản một chút số liệu. Thực lực Thất giai. Nói rõ, tin tức không đủ, không có cách nào đạt được quá nhiều hữu hiệu tình báo, bất quá cùng bọn chúng thời điểm chiến đấu, người nhất định phải quản tốt miệng của mình cùng đầu lưỡi. Ngô Dung mặt lúc ấy liền đen, cái gì gọi là mời nhất định phải quản tốt miệng của mình cùng đầu lưỡi? Chẳng lẽ lại hắn đánh lây đánh lấy, còn có thể bổ nhào qua ôm bọn chúng gặm hai cái hay sao? Liên bọn hắn tôn này vinh, Ngô Dung tại bụng đói ăn quẳng cũng không thể đi xuống miệng tới. Ngô Dung ngay mặt đen, đối diện kia Tà Linh đột nhiên liền mở miệng. Nhân loại, ngươi đời này, từng nói lao sao? Từng nói lao sao? Nô Dụng có chút ngộng. Đánh nhau đâu, lúc này là trò chuyện chủ đề thời điểm sau. Chờ một chút, Nô Dụng đột nhiên nhớ tới thuộc tính trang bịa nói rõ, mà vừa vận cũng tại lúc này, làm đưa ra nói nhắc nhở. Không nên trả lời. Nó là đến từ phong đô quỷ vực dưới chướng tầng 18 địa ngục tầng thứ nhất rút lưới địa ngục ngục tốt. Có được đặc thù rút lưới thiên phú, chỉ cần ngươi tại nó nói dối, nó liền có thể nhổ đi đầu lưới của ngươi Lô Dụng nghe xong cái này, lập tức liền minh bạch đối phương tại sao muốn vào lúc này hỏi ra như thế một vấn đề tới. Người cũng bị hù chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Còn tốt Ngô Dụng Cơ Linh, không nói chuyện, bằng không mặc kệ hắn trả lời cái gì, hiện tại đầu lưỡi đoán chừng cũng bị mất. Rút lưới ngục tốt bên này, bị người gọi ra thân phận lúc, bọn hắn mặc dù có chút nhíu mày, nhưng lại tuyệt không hoảng. Biết rõ bọn hắn thân phận, biết rõ bọn hắn năng lực thì thế nào. Tiến vào rút lưới địa ngục, một cái kia không biết bọn hắn năng lực Cuối cùng còn không đều là đến bị rút lưỡi. Dẫn đầu một cái kia rút lưỡi ngốc tốt, lần nữa hướng Ngô Dụng hỏi một vấn đề. "Nhân loại, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta sao?" Ngô Dụng không có nhíu một cái, thật sự cho rằng hắn là kẻ ngu a. Lại biết rõ rút lưỡi ngục tốt năng lực tình huống dưới, làm sao có thể sẽ còn đáp lại hắn đâu. Đối phó cái này một loại da hỏa, đương nhiên là ngậm miệng trực tiếp mãng chết tốt nhất rồi. Nhưng mà Ngô Dụng vừa mới quyết định nuốt ngậm miệng, chính mình lại không tự chủ được mở miệng. Có thể Cái này có thể chứ nói là âm vang hữu lực chém đinh chả sắt, có thể phun ra cái chữ này ngô dụng sát thực một mặt một bức. Hắn rõ ràng là làm ra quyết định kỹ càng muốn ngậm nếu a. Vì cái gì không tự chủ được nói chuyện? Phía dưới Lam Sách thấy thế sắc mặt tái xanh, phía trên ứng Như thị khẽ miệng dương lên. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng biết rõ, đây là rút lưới ngục tốt một loại khác năng lực. Đề tay lên ngực tự hỏi, cái này một cái thiên phú phát động về sau sẽ để cho thủ thuật giả không tự chủ được đem sâu trong nội tâm mình ý nghĩ nói ra. Cái này một cái năng lực, tại phối hợp rút lưới ngục tốt rút lưới năng lực, vậy đơn giản là mọi việc đều thuận lợi. Kia rút lưới ngục tốt cha hỏi thời cơ cũng là tương đương xảo diệu. Vừa vặn ngay tại thân phận của hắn cùng năng lực bị nói toạc thời điểm, tại kia một loại tình huống dưới, nô dụng khẳng định sẽ đối với rút lưới ngục tốt sinh ra khinh thị trong lòng, coi là rút lưới ngục tốt năng lực cũng bất quá như thế. Cái này một loại tâm tính là phát động để tay lên ngực tự hỏi tốt nhất tầm tính, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ ngô dụng trực tiếp liền trúng chiêu, mà rút lưỡi ngục tốt để tay lên ngực tự hỏi. Có hiệu quả, lập tức thừa thắng truy kích. Vậy thì tới đi, trong vòng một khắc đồng hồ không giết chết được ta, đầu lưỡi của ngươi ta liền uốn. Lời nói này xong, dưới đáy làm sắc sắc mặt đại biến, phía trên ứng như thị khẽ miệng dương lên. Ngô dụng xong, trừ phi hắn có thể tại trong vòng một khắc đồng hồ chém giết kia một tên ngô tốt, nhưng đây là không thể nào kia ngục tốt là tại cấm điệu nhập ra miệng phía sau cùng, trừ phi Ngô Dụng có thể tại trong vòng một khắc đồng hồ chém giết tám cái thất giai cường giả, bằng không mà nói, đầu lưỡi của hắn tất nhiên sẽ bị rút ra. Mà rút lưỡi ngục tốt nhỏ đi không chỉ có riêng là đầu lưỡi đơn giản như vậy. Vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Chương 308, giây lát giây. 306 giây lát giây. Ước như thị cho rằng Ngô Dụng là khẳng định phải lạnh lẽo. Mà Lam Sách bên này, lão nhân kia bên này cũng tương tự rất khẩn trương. Tại Ngô Dụng chúng thầu về sau, hắn liền đứng dậy. "Để cho ta tới đi." Lâm Sách hiển nhiên là không coi trọng Ngô Dụng, chuẩn bị tự mình xuất thủ, giúp Ngô Dụng giải quyết vấn đề này tới. "Khoan khoan khoan khoan, ta có chút ngượng, các ngươi trước hết để cho ta vứt một vứt." Ngô Dụng một bên ngăn cản lấy Lâm Sách, một bên gái đầu. "Ta vứt một vứt a, bọn chúng đâu là rút lưỡi ngu tốt, có rút lưỡi thiên phú, chỉ cần có người tại bọn chúng trước mặt nói dối, bọn chúng liền có thể nhẹ nhõm nhổ đi nói dối người đầu lưỡi." "Vâng." Lam Sách nhìn một chút có vẻ như không chút hoang mang nô dụng, lông mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Năng lực này có chút ý tứ a. Đúng, hắn vừa mới còn hỏi ta có thể hay không giết hắn tới, ta rõ ràng không muốn trả lời, cuối cùng vẫn là trả lời, đây cũng là năng lực của ngươi. Vâng. Kia một tôn rút lưỡi ngục tốt nhẹ gật đầu. Nam Thảo, hai loại năng lực phối hợp lại rất nhu bè a. Nô dụng con mắt có chút sáng. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại năng lực này, giống như đặc biệt trâu bò tới nói cách khác, ta hiện tại nếu là trong vòng 1 khắc đồng hồ không giết được ngươi, vậy ta chẳng khác nào nói là lão, đầu lưỡi nhất định là phải bị nổ đúng không hả? Vâng. Kia một tôn rút lưỡi ngục tốt lại gật đầu một cái. Nghe được câu trả lời này, Ngô Dụng con mắt thì càng sáng lên. Tư duy có chút nhảy nhót, nhóp Ngô Dụng quay đầu lại hỏi hỏi làm sao, một khắc đồng hồ bao lâu tới? Đại khái khoảng 15 phút. Dài như vậy sao? Ngô Dụng sững sờ, quay đầu nhìn về phía rút lưỡi ngục tốt, ngươi không biết đêm dài lắm mộng sao? Vì cái gì không đem thời gian thiết đến ngắn một điểm, 15 phút dài như vậy rất dễ dàng lật bàn. Còn có, ngươi hỏi nói tại sao muốn là ta có thể hay không giết ngươi vấn đề như vậy. Vấn đề như vậy rõ ràng không phải rất bảo hiểm à, vạn nhất ta có thể giết ngươi người kia chỉnh. Ngươi đều phải hỏi, làm gì không đem vấn đề mới vừa rồi một lần nữa lấy ra lại hỏi một chút lượt tới. Một cái kia vấn đề rõ ràng liền khó giải rất nhiều sao. Ngươi nếu là hỏi như vậy, tại phối hợp vừa mới cái năng lực kia ạ. Vậy ta không phải vừa lên đến liền lạnh lẽo sao? Có phải hay không là ngươi hỏi vấn đề, nhưng thật ra là có hạn chế. Còn có, ngươi bây giờ hỏi xong vấn đề không trực tiếp tránh về cấm địa, có phải hay không cũng cùng ngươi hỏi vấn đề giống nhau là có hạn chế đây này. Có chút ngượng. Rút lưới ngục tốt, ứng như thị còn có làm sách bọn hắn đều có chút ngượng. Mô dụng cái này tình huống như thế nào? 10 vạn cái tại sao không? Lòng hiếu kỳ như thế chân đẩy. Hắn chẳng lẽ không biết hắn tình cảnh hiện tại sao? Vẫn là nói hắn có lòng tin có thể tại trong vòng một khắc đồng hồ đánh giết một con kia rút lưới ngủ tốt. Lô dụng bên này cũng mặc kệ bọn hắn ngậm không ngụ bứt, hắn đang hỏi xong về sau, không được đến trả lời tình huống dưới, bắt đầu suy luận bắt đầu, tới tới tới, chúng ta làm một giả thiết. Giả thiết ta vừa mới nói những cái kia hạn chế đều là tồn tại, mặc kệ là về thời gian, vấn đề bên trên, vẫn là chúng ta ở giữa về khoảng cách, những này hạn chế đều tồn tại lời nói. Vậy ngươi chiêu này nhìn xem Châu bỏ rỗ rảnh Kỳ thật muốn giải quyết cũng không phải là rất khó nha. Hiện tại ngươi lại không dám ra, chỉ cần ta đằng sau vũ dược một tấm, trong vòng 15 phút toàn lực bộc phát mà nói trên 100 km cũng là không có vấn đề, xa như vậy khoảng cách, ngươi một chiêu này tổng không đến mức còn có thể có hiệu quả a. Ngô Dụng lời này vừa ra, ứng như thị kém chút cười ra tiếng. Hắn còn tưởng rằng Ngô Dụng là có cái gì đòn sát thủ đâu, làm nửa ngày là đánh chủ ý này. Cái này Ngô Dụng nghĩ đến liền có chút nhiều. 18 địa ngục thiên phú là nổi danh quỷ dị, Ngô Dụng nếu là không trúng chiêu kia không có gì dễ nói, muốn một trung chiêu kia chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Phía dưới làm sách mặc dù đối 18 địa ngục năng lực không có ứng như thị hiệu rõ như vậy, nhưng hắn cũng biết, 18 địa ngục năng lực tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền bị phá giải rơi. Cho nên, hắn nghe xong Ngô Dụng nói cái này, vừa bội, nhịn không được lại muốn lên, nhưng lại bị Ngô Dụng che lấy cái trán ngăn lại. Lão gia tử ngươi đừng nổi, ta liền tùy tiện nói một chút. Ta không có thật chuẩn bị xử lý việc này. Lại nói, ngươi xem bọn hắn dạng như vậy, chiêu này là không được. Chiêu này nếu là không được lợi nói, vậy ta trước đó phỏng đoán khả năng liền có chút vấn đề, khả năng những cái kia hạn chế còn có, nhưng không phải như ta tưởng tượng lớn như vậy. Như vậy, hắn không chạy liền để ta có chút hoài nghi. Lão gia tử, ngươi nói hắn này lại sẽ không vẫn là nhằm vào ngươi cả bẫy. Ngươi là cho rằng ta khẳng định là không giết được hắn, cho nên muốn phá cục vẫn là được ngươi xuất thủ. Ngươi tin hay không, bọn hắn kia cấm địa đằng sau khẳng định là có đại chiêu chờ ngươi. Ngươi thoáng qua một cái đi bọn hắn lập tức cho ngươi cho an đại chiêu tới. Ngô Dụng lời này vừa xuống đất, một cái kia rút lưới ngục tốt nhẹ gật đầu. Ngươi đoán đúng. Rút lưới ngục tốt tựa hồ là rất không nhìn nổi Ngô Dụng ở nơi đó tú trí thông minh, tú có cảm giác ưu việt. Dứt khoát đem chân tướng nói thẳng ra, không có trực tiếp vào tay nổ đầu lưới của ngươi, không phải là bởi vì nổ không được, là không cần thiết. Hiện tại nơi này nhất làm cho chúng ta cảm thấy khó giải quyết chính là cái này một cái nhân loại lão đầu. So với hắn ngươi không đáng một đồng, cho nên chúng ta mới có thể lưu ngươi một khắc đồng hồ mệnh, vì chính là cho hắn thiết một cái bẫy. Hiện tại sinh tử của ngươi liền chưởng không trong tay hắn, hắn đi lên, ngươi có cơ hội sống sót, hắn không được ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Truyền đi. Hắn lời nói này xong, Lô Dụng còn chưa nói cái gì, làm sách lại muốn lên, Tiểu Ngô tiên sinh, ta tới đi. Khoan khoan khoan khoan, ngươi gấp cái gì? ta có thể giải quyết. Lô Dụng lại đem làm sách đè xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía rút lưỡi ngủ tốt, đặc biệt không cao hứng, cái kia, ngươi phách lối như vậy, nhìn như vậy không nổi ta thật được không? Ngươi có tin ta hay không một kiếm đánh chết ngươi? Rút lưỡi ngủ tốt hở hứng nói, ngươi có thể thử một chút. Thử một chút. Lô Dụng khóe miệng khẽ nhếch. Hoạt động một chút gần cốt, được thôi, vậy ta liền thử một chút. Vừa dứt lời, nô dụng phía sau vũ vực lại là chấn động. Lần này Hắn không có tại biến thành màu đen sắc hỏa diễm, mà là thân hình lóe lên trong nháy mắt nhào vào một cái kia cấm điệu cửa ra và ở trong. Thật đến đây, Lô Dụng nói mãng liền mãng, thật là có điểm kinh trụ rút lưới ngục tốt cùng ứng Như Thị. Bất quá bọn hắn phản ứng cũng rất nhanh, trước tiên làm ra ứng đối. Tám cái rút lưới ngục tốt đồng thời rút ra rút lưới kìm sắt kẹp hướng Lô Dụng. Tám cái thất giai cường giả đồng thời phát lực, tại chỗ liền đem Lô Dụng kẹp chặt gắt gao không thể động đậy. Nhưng mà đối mặt cái này một loại hỗn cảnh, Ngô Dụng không chút nào hoảng, thậm chí còn đang cười, nhìn xem những này rút lưỡi ngục tốt cười nói, biết rõ ta vừa mới tại sao muốn tú trí thông minh phân tích một đợt sao. Đang khi nói chuyện, Ngô Dụng thể nội hào quang màu xám phát sáng lên. Bởi vì ta cần một chút thời gian đến tụ lực đại điều, Ngụy thần thông cấp bậc Hỗn Nguyên nhất khí kiếm. Đây là ta lần thứ nhất dùng mời chư vị hảo hảo nếm thử. Lời còn chưa dứt, kiếm mang màu xám lóe lên. Khống chế lại Ngô Dụng rút lưỡi kìm sắt bị toàn bộ chặt đứt, Ngô Dụng thân hình lóe lên. Trong nháy mắt đi vào kia một tôn rút lưới ngục tốt trước mặt, tay nâng kiếm rơi trực tiếp lên. Chương 309, chém giết 8 giây. 307 chém giết 8 giây. Sa bà quốc, vạn thần hội phía trên cấm điệu cửa ra vào. Theo Ngô dụng tay nâng kiếm rơi, một đạo hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh, ngài thành công đánh giết thất giai rút lưới ngục tốt một tên, thu hoạch được độ thuần thuộc 12 vạn, thu hoạch được điểm thiên phú 60 điểm. Nhìn xem lại là một bút hải lượng độ thuần thuộc cùng điểm thiên phú nhập tối. Nô Dụng khẽ miệng nhịn không được dương lên. Hắn lúc này cũng không có trước tiên quay đầu đi xem lúc này đã bị chính mình ngăn ở phía ngoài bảy con rút lưới ngục tốt cùng sắc mặt tái nhợt vô cùng ứng như thị, mà là nếu không có người bên ngoài thu hoạch kiểm tra lên hắn một kiếm này chiến lợi phẩm tới. Một viên thất giai bản nguyên, một viên tà linh xương, còn có một thanh đá gậy mất rút lưới kim sắt. Nhìn xem chính mình vào tay ba món đồ, Nô Dụng lông mày nhịn không được nhíu lại, quay đầu trừng mắt về phía phía sau mình kia bảy con rút lưới ngục tốt. Ta đây liền muốn phê bình một chút các ngươi, các ngươi tốt xấu cũng là thất giai tà linh, trên thân liền mang theo những vật này ra làm chuyện xấu. Các ngươi không biết chúng ta trừ ma vệ đạo là rất vất vả sao? Nếu là nhân vật phản diện cũng giống như các ngươi như thế nhỏ khó, chúng ta cái này một loại chính nghĩa nhân sĩ còn thế nào đánh quái làm rơi đồ? Còn thế nào phát tài chạy khá giả? Nghe một chút, nghe một chút gia hỏa này nói là tiếng người sao? Đừng nói là kia bậy con rút lưỡi ngốc tốt, liền liên hạ mặt làm sách nghe đều đem mặt đường đi qua. Kêu bảy con rút lưới ngục tốt càng là giận tí mặt. Sao thế? Dết một cái rút lưới ngục tốt liền thật sự coi chính mình vô địch hay sao? Đừng quên, ngươi ngô dụng vì dết một con kia rút lưới ngục tốt đã là đột tiến cấm địa cửa ra vào chỗ sâu. Lúc này, ngươi ngô dụng đã là tại bảy con rút lưới ngục tốt đang bảo vệ. Ngươi một cái ngô dụng mạnh hơn, ngươi có thể đánh bảy cái hay sao? Khó mà ước chế lòng tin cùng một loại chúng ta bên trên chúng ta làm được cáo giác để cái này còn lại 7 con tà linh ngục tốt trước tiên nhào về phía Ngô Dụng. Mà những này rút lưới ngục tốt đánh nhau cùng bình thường tà linh đánh nhau họa phong có rất lớn khác biệt. Nhân ra khác tà linh, nếu không lẫn cận chiến, nếu không liền viễn chiến, nếu không liền các loại loạn thất bát tào thiên phú. Bọn chúng miệng độn mở đường. Xuất động bắt đầu, đủ loại thiên kỳ cổ quái vấn đề đổ ập xuống hướng Ngô Dụng vùng tới. Chuẩn bị đem Ngô Dụng bao phủ tại các loại sa điều, xoa điểu vấn đề ở giữa Hải Dương. Bọn chúng vẫn thật là không tin, có thể chúng một lần ngọn nô dụng, tại bọn chúng bảy con cùng một chỗ phát lực về sau, trong hội không được lần thứ 2 tiêu. Nô dụng nhìn thấy đối phương cái này một loại chiến thuật, lập tức liền cười, còn tới bộ này a. Các ngươi thật sự cho rằng chiêu thức giống nhau ta có thể chúng lần thứ 2 hay sao? La, năng lực của các ngươi tổ hợp bắt đầu là rất khó giải. Nhưng ta không giải quyết được vấn đề, ta giải quyết chế tạo vấn đề ta linh luôn luôn có thể a. Đang khi nói chuyện Ngô Dụng liền động. Cái này một cái cấm địa cửa ra vào vốn là không lớn, rộng chỉ có 5m trái về sau, dài cũng chỉ có 10m. Ngắn như vậy trong khoảng cách, Ngô Dụng tốc độ nhưng so sánh những này rút lưới ngục tốt nói chuyện tốc độ nhanh hơn. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Còn thứ tư. 5 giây không đến công phu, trước sau lại có 3 con rút lưới ngục tốt vừa há miệng liền chết tại Ngô Dụng trong tay. Quỷ mị bình thường tốc độ. Ngụy Thần thông cấp bậc Hỗn Nguyên nhất khí kiếm. Tại Ngô Dụng trước mặt, Thất giai rút lưới ngục tốt cùng nhất giai tạp ngư căn bản cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ là Ngô Dụng cái này một loại như chém dưa thái rau tàn sắt cũng chọc giận Tà Linh cao thủ. Tại Ngô Dụng đem ma thủ vươn hướng run lẩy bảy con thứ năm vô cùng đáng thương rút lưới ngục tốt lúc, cấm điệu cửa ra vào hậu phương đột nhiên nổi lên một cơn chấn động. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức vọt tới, một đám đen truyền rút lưới kìm sắt đánh tới hướng Ngô Dụng phía sau lưng. Bất thình lình một kích để bị Ngô Dụng ép tới không ngẩng đầu được lên kia bốn cái rút lưới ngục tốt sắc mặt vui mừng. Khi thế kia, rất rõ ràng bọn chúng lão đại tự mình xuất thủ. Bọn chúng lão đại là bạch phu trưởng cấp bậc cường giả bát giai tồn tại, nó xuất thủ bọn chúng liền được cứu rồi. Nhưng mà bọn chúng nụ cười trên mặt lúc này mới vừa mới ra đâu, nô dụng cũng cười theo, cười đến đặc biệt phát rồ. Rốt cục nhịn không được a. Lời này ý gì? Kia bốn cái rút lưới ngục tốt biến sắc, trong lòng còi báo động đại tác, thể nội linh lực điên cuồng phun trào. Trực giác nói cho bọn chúng biết, bọn chúng muốn sống sót, lúc này liền phải liều mạng. Vì mạng nhỏ nghĩ, bọn chúng rất nghe lời đi theo cảm giác đi, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Tại bọn chúng liều mạng trong nháy mắt, nô dụng tốc độ lần nữa bộc phát, lấy thân hoa kiếm, trong nháy mắt trực tiếp đem vậy còn dư lại bốn cái thất giai rút lưới ngục tốt xuyên thủng. Một màn này, đem vừa đánh nhau, liền trốn ở bên cạnh, tùy thời chuẩn bị đánh lén một đợt tướng như thị dọa đến không có một chút huyết sắc. Hắn thế mới biết, nguyên lai ngô dụng vừa mới căn bản là vô dụng toàn lực, bằng không mà nói Cái này tám cái thất giai rút lưới ngục tốt nói không chừng trong nháy mắt liền bị xuống đất an tội rồi. Chờ một chút, Ngô Dụng vừa mới không dùng toàn lực, vậy không phải nói hắn thật mục đích căn bản cũng không phải là kia tám cái rút lưới ngục tốt. Ưng Như thị nghĩ đến cái này, biến sắc, quay đầu nhìn về phía đã từ cấm điệu cửa ra vào đập ra tới một con kia bắt gai tà linh, đang muốn sinh ra cảnh cáo, Ngô Dụng cũng đã trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Ưng Như thị thực lực chỉ là miễn cưỡng đạt tới thất giai mà thôi, tại Ngô Dụng trước mặt Hắn căn bản cũng không có nửa phần năng lực phản kháng, trong nháy mắt liền bị lệnh da cấm điệu nhập xuất khẩu, đánh vào vạn thần hội ở trong phun ra một ngụm máu tươi, không rõ sống chết. Ngay tại lúc đó, cấm điệu nhập xuất khẩu bên kia, một cái mặc màu đen ngục tốt phục sức, trước ngực phía sau viết một cái 100 chữ tà linh mặt môi tràn đầy phẫn nộ từ cấm điệu cửa ra vào ra. Cũng thế, cho dù ai thấy có người ở ngay trước mặt chính mình, cực kỳ phế lôi giết bộ hạ của mình cũng sẽ không tao hứng. Chớ nói chi là, tại nó xuất thủ về sau, Nô Dụng không chỉ có không có dừng tay, còn dây lát dây còn lại 4 cái. Dạng này đánh mặt hành vi, cái này Bạch phu trưởng có thể cao hứng mới là lạ. Nhưng mà hắn không cao hứng, Nô Dụng lại cao hứng. Lao gia tử. Bạch phu trưởng vừa ra, ở phía dưới đánh nửa ngày xì dầu làm đưa ra tay. Lão già này không hổ là sa bà quốc cố bảo, cứ việc vì trấn áp cấm địa cửa ra vào đã ngày đêm không ngừng phấn đấu nửa tháng, lúc này xuất thủ vẫn như cũng là uy thế 10 phần. Ra Trang nghiêm túc mục thét to lên vang lên, lực lượng vô hình bộc phát. Kia Bạch phu trưởng mới từ cấm địa nhập xuất khẩu ra, trực tiếp bị cái này một cỗ lực lượng lôi kéo ra. Bạch phu trưởng lúc này mới ý thức được chúng kế, biến sắc. Linh lực điên cuồng bộc phát muốn lui lại, nhưng đã chậm một bước, thân thể không tự chủ được bị kéo ra ngoài. Lập tức làm sạch một trưởng vỗ ra trực tiếp đánh vào kia Bạch phu trưởng trên thân, một trưởng này xuống tới, kia Bạch phu trưởng còn không có như thế nào, nô dụng chưa gấp. Cái này trách hắn cũng không thể nhìn xem lão đầu tử chết chết, bắt giai trách hắn lại là lần đầu tiên gặp được, làm sao cũng phải kiếm một chén canh không phải. Trước tiên cho một kiếm muốn cướp đầu người tới. Nhưng mà Ngô Dụng một kiếm này vừa đâm ra đi, kia bắt giai Bạch Phu trưởng nhịn, giận tím mặt, há miệng ra một đạo phảng phất từ địa ngục truyền đến thanh âm bình thường vang lên. Rút lưỡi. Ngắn ngùi hai chữ, nhưng trong nháy mắt đem Ngô Dụng kéo vào địa ngục. Ngô Dụng truyện cũ hồi tưởng, trong đầu quần quật lên vô số nói dối kinh lịch. Ngay sau đó Lực lượng vô hình cuồn cuộn, Ngô Dụng đầu lưỡi một trận kịch liệt nhoáy nhói, nhói, mắt thấy liền bị sinh sinh lôi kéo ra, đoàn tử hộ thân phù quang mang sáng lên, miễn cưỡng giúp Ngô Dụng ngăn trở cái này một đợt rút lưỡi chi lực. Theo sát làm sách một trưởng kia đánh vào bạch phù trưởng trên thân, Ngô Dụng một kiếm kia cũng rơi xuống, xuyên thủng một cái kia bạch phù trưởng trán. Ngay tại lúc đó, một đạo hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh, ngài phụ trợ đánh giết bát giai rút lưỡi ngục tốt, bạch phù trưởng, một tên, thu hồi được. Thật có lỗi ngoài hệ thống quyền hạn không đủ không cách nào thu hoạch được ban thưởng, nhưng kích hoạt hệ thống thăng cấp quyền hạn điều kiện. Nô Dụng đầu lươi vốn là đau, bây giờ thấy đầu này hệ thống nhắc nhở, nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Mộ Mại Phi, bạch giày vỏ. Chương 310, thu hoạch. 308 thu hoạch. Mộ Mại Phi đã nói xong chuyện Lôi Tế Thiên khí vận khôn cùng đâu. Hiện tại đây coi như là chuyện gì? Nô Dụng bên cạnh che miệng, vừa nhìn xem hệ thống nhật ký nói đến. Không đúng. Hẳn là nghĩ mới đúng. Vừa mới bách phu trưởng cái kia một tay rút lưới đặc biệt hung ác. Hắn hiện tại miệng đầy màu tươi, đừng nói nói chuyện, cái gì cũng không làm đầu lưới kia đều đau đến muốn mạng. Cái này còn khá tốt. Vừa mới cái kia một tay, nếu như không phải ngô dụng luyện thể đạt đến lục dai, còn có đoàn tử bảo hộ, thậm chí là làm sách cái kia một tay kịp thời đánh chúng đánh gây tên hướng kia thi pháp, ngô dụng lúc này đầu lưới cùng mệnh sợ là đều đã khó giữ được. Cái này để ngô dụng rất không cao hứng. Hắn rõ ràng là cùng làm sạch đồng thời xuất thủ, mà lại vòng nguy hiệp, làm sạch so với hắn lớn hơn, tên kia không tìm làm sạch, tìm hắn như thế một quả ở mệm boss, còn kém chút thật bốc chết, cái này Ngô Dụng có thể cao hứng mới lạ lạ. Càng làm cho Ngô Dụng ủy khuất là, hắn đều đã thụ như thế lớn khổ đi bộ cái tia đao, mụ mại phế thế mà một điểm thu hoạch cũng không có. Không có độ thuần thủ, không có điểm thiên phú, có chỉ là giải tỏa hệ thống quyền hạn thăng cấp điều kiện. Thanh này Ngô Dụng trọng tức Mà khi Ngô Dụng thuận tay mở ra hệ thống quyền hạn thăng cấp điều kiện xem xét, một ngụm lao huyết càng là kém chút không có xuống tới. Hệ thống quyền hạn thăng cấp điều kiện. 1. Ngự linh giả hệ thống đạt tới 7 giai. 2. Độc lập học được 999 chủng linh lực võ kỹ, 99 loại ngự linh giả công pháp, cũng đưa chúng nó no tu luyện tới tiểu thành. 3. Độc lập đánh giết 3 tên bát giai yêu linh. Cái này 3 điều kiện, cũng liền đầu thứ nhất đáng tin cậy một điểm. 7 giai là được rồi. Nô Dụng hiện tại ngự linh giả hệ thống đã đạt tới 6 giai, khoảng cách thất giai cũng không phải rất xa. Có cái 1 năm nữa năm hẳn là liền có thể làm xong. Đến nơi cái thứ 2 nha, 999 chủng linh lực võ kỹ, 99 bên trong ngự linh giả công pháp. Ngay từ đầu Nô Dụng không cảm thấy có chuyện gì, dù sao hắn là có học nam nhân. Nhưng ở một tế phẩm, hắn liền phát hiện tình huống không thích hợp. Cái này một cái điều kiện, trọng điểm căn bản không ở phía sau mặt mà ở phía trước hai trừ bên trên độc lập. Lô Dụng nhìn thấy độc lập hai chữ về sau, trong lòng cảm thấy không tốt lắm, tranh thủ thời gian cùng hệ thống giải một chút độc lập có ý tứ gì? Cái gì hắn mèo gọi độc lập? Cái này một giải, Lô Dụng một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài. Hệ thống cho ra đáp án là, không cần độ thuần thục liền gọi độc lập. Nói cách khác, Lô Dụng muốn bằng chính hắn thiên phú, giảm hạ gần ngàn chủng linh lực võ kỹ cùng gần trăm loại công pháp, cũng đưa chúng nó tăng lên tới, tiểu thành mới được. Đây là người làm sự tình. Cái này hắn mèo muốn gặm đến ngày tháng năm nào? Mà cái này còn không phải nhất làm cho Ngô Dụng nhức đầu, nhất làm cho Ngô Dụng nhức đầu là sau cùng một cái kia điều kiện. Độc lập đánh giết 3 con tám giai yêu linh. Lại là độc lập. Vẫn là 3 tên tám giai, nếu như là trước hôm nay, Ngô Dụng khả năng có chút nhiệt tình, có chút tự tin mình có thể hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ, nhưng ngay hôm nay, ngay tại vừa mới, Ngô Dụng đột nhiên liền không có cái gì tự tin. Nói đùa à? Vừa mới kêu bắt gai, Tả Linh Liên liền hai chữ rút lưới ra, Ngô Dụng kém chút liền đánh ra GG. Kia một loại sắp gặp tử vong thể nghiệm bây giờ còn chưa thối lui đâu. Hiện tại Ngô Dụng đối thất gai cùng bắt gai ở giữa chênh lệch trước nay chưa từng có rõ ràng. Trước đó Ngô Dụng cảm thấy, chính mình giết thất gai như giết chó, diệt bắt gai hẳn là cũng không khó. Hiện tại nha, ừm, hắn tại cũng không dám loại suy nghĩ này. Cho nên mấy cái này điều kiện, Ngô Dụng là càng xem càng thiện, cuối cùng dứt khoát đem thuộc tính trang bịa cho đóng. Thuộc tính trang bị một quan, nô dụng lập tức trở về hiện thực. Trước ngẩng đầu nhìn trên trời một cái kia trống rỗng cấm điệu nhập xuất khẩu, nhìn thấy phía trên thế mà không có tà linh tại giết ra đến, nô dụng lập tức liền có chút ngượng ngึก. Không có. Cái này xong việc. Lớn như vậy một cái chiến trận, không nên giết nhiều ra một điểm tà linh tới sao? Nô dụng quay đầu, dùng ánh mắt đem cái vấn đề này vứt cho lão gia tử. Ngươi là muốn hỏi tình huống bên trong sao? Cái này ta cũng rất muốn biết, nhưng bây giờ muốn biết đoán chừng có chút khó. Lão gia tử nói, nhìn một chút đầy đất tà linh thi thể, ánh mắt cuối cùng còn tại một con kia bắt giai một con kia trên thân dừng lại một hồi, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Ngô Dung thấy thế sững sờ, lập tức tỉnh táo lại mặt mũi tràn đầy số hổ. Hắn liền nói đi, hắn vừa mới đoạt đầu người làm sao thuận lợi như vậy, lão gia tử làm sao lại như vậy khéo hiểu lòng người lưu lại cuối cùng một tay cho hắn bổ đao, hóa ra lão gia tử cố ý chuẩn bị lưu kia Bạch phu trưởng một mạng, dùng để khảo vấn tình báo tới. Lần này tốt Hắn lại làm chuyện ngu xuẩn. Bất quá còn tốt vấn đề này cũng không phải không có bộ cứu, tà linh bị Ngô Dụng giết sạch, người hắn còn giữ một cái đầu. Ngô Dụng trong nháy mắt liền nghĩ đến bị chính mình nện xuống tới ứng Như thị, nhanh đi đem ứng Như thị để tới giao cho Lam Sách. Lam Sách lao ra tử nhìn xem Ngô Dụng đưa tới ứng Như thị, khóe miệng nhịn không được co quắp một trận, lại nhìn một chút Ngô Dụng một chút, nhịn không được thở dài một hơi. Ngô Dụng một kích kia kia là tương đương hung ác, cứ việc vô ý thức lưu lại tay, muốn lưu một người sống. Ứng Như thị lồng ngực vẫn là bị nổ sụp, cả người loạn xạ rít cho người ta kia một loại lúc nào cũng có thể muốn lạnh rơi cảm giác. Không có biện pháp, vì từ gia hỏa này trên thân đạt được tình báo, lão gia tử chỉ có thể từ không gian giới chỉ ở trong xuất ra một viên đan dược đến, mười phần thịt đau cho Ứng Như thị cho ăn xuống dưới. Cũng khó trách lão gia này thiệt đau, một viên kim đan vào bụng. Nguyên bản thoi thóp Ứng Như thị ngạnh sinh sinh sống lại, không chỉ có khí tức vững vàng, luồn xuống ngực bụng khôi phục, người cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Chỉ là ứng như thị vừa tỉnh, con mắt vừa mở ra, loạt vào trong tầm mắt nhìn thấy miệng đầy máu tươi đang nhìn hắn chằm chằm nô dụng dọa đến lại hôn mê bất tỉnh. Lão gia tử nhịn không được quay đầu nhìn một chút nô dụng. Rất cảm thấy lúng túng người nào đó sợ lên cái mũi, lui về sau mấy bước. Lão gia tử đợi đến nô dụng thối lui về sau, vào tay lại đem hôn mê ứng như thị dậy vỏ tỉnh lại. Cũng bắt đầu từ trong miệng hắn hỏi thăm liên quan tới cấm địa cửa ra vào một bên khác tình huống, cùng ứng như thị lai lịch mục đích. Nô dụng bên này Trừa dịp lao ra tử thẩm và lúng như thị công phu, trước nhìn một chút tiểu hoa bên kia. Xác định tiểu hoa tiến giai còn đang tiến hành, đồng thời không có vấn đề quá lớn về sau, Ngô Dụng làm lên chính sự đến thông qua linh khí liên hệ lão đầu. Chỉ là liên hệ về sau, Ngô Dụng mới nhớ tới chính mình nói không được nói tới. Không có biện pháp, cúp máy linh khí thông tin, cho lão đầu biên một đầu tin nhắn nói rõ đơn giản tình huống bên này. Lão đầu bên kia tiếp vào Ngô Dụng tình báo về sau đặc biệt coi trọng, biểu thị sẽ phái người tới xử lý. Đệ Nô Dụng ở chỗ này chờ một chút. Làm xong lao động bên kia, Nô Dụng lại đem chính mình thuộc tính trang bị mở ra. Khác biệt chính là, vừa mới là vì nhìn hệ thống quyền hạn thăng cấp điều kiện, này lại là vì nhìn thu hoạch. Tên danh: Nô Dụng. Thực lực: 7 giai, Già tu: 4 giai, Ngự linh giả. Tu luyện công pháp: Minh Phượng Niết Bàn, 7 tầng, độ thuần thục: 0.0. Thiên Ma Tâm, 4 tầng, độ thuần thục. Linh lực bí pháp: Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm, 5 tầng viên mãn, điều kiện không đủ, không cách nào tiến đến giai. Ngụy thần thông, Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm, một tầng, điều kiện không đủ không cách nào tiến đến giai. Thân ngoại thân, chưa nhập môn, không. 50000, không. 50. Bản Nguyên Tiên Phú, Minh Vương Niết Bàn, cấp 1, điều kiện không đủ không cách nào tiến đến giai. Minh Vương chi dự, cấp 1. Thiên Ma Lực Trường, cấp 3, không. 50. Minh Vương chi viêm, cấp 3, không. 100. Trạng thái. Độ thuần thuộc, 1553201. Điểm tiên phú, 745. Ngậy, nhìn xem độ thuần thuộc cùng điểm tiên phú thuần thuộc, Lô Dụng đột nhiên cảm giác đầu lưỡi mình giống như cũng không phải rất đau tới. Chương 311, Ngụy thần thông, thân ngoại thân. 309 Ngụy thần thông, thân ngoại thân. Nhìn xem thuộc tính của mình trang địa. Sắp thực nói, là nhìn xem kia hải lượng độ thuần thuộc cùng điểm tiên phú, Lô Dụng có chút khống chế không nổi hai tay của mình tới. Độ thuần thuộc nha, Kiếm lời chính là muốn dụng. Khống chế không nổi hai tay, Lô Dụng dứt khoát liền không khống chế, trực tiếp đem 100 vạn độ thuần thục nện ở Minh Phượng Niết Bàn. Bên trên, muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem thực lực của mình tăng lên tới bắt giai. Nếu có thể đem tà tu trạng thái tăng lên tới bắt giai, Lô Dụng sức chiến đấu liền có thể có một cái phi thăng. Hệ thống quyền hạn thăng cấp cái điều kiện thứ 3, Lô Dụng hoàn thành bắt đầu liền nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là trăm vạn độ thuần thục đập xuống, Lô Dụng Minh Phượng Niết Bàn. Công pháp mặc dù được như nguyện tám tầng, nhưng Ngô Dụng thực lực nhưng không có được như nguyện đạt tới 8 giai. Nguyên nhân có hai cái, một cái là đoàn tử bên này năng lượng cung cấp không đủ. Vừa mới vì giúp Ngô Dụng chống được một kích kia rút lui, đoàn tử trữ linh không gian năng lượng đã hoàn toàn tiêu hao sạch, này lại căn bản cũng không có năng lượng để Ngô Dụng đi đem công pháp chân chính đột phá đến tám tầng. Mà khác, Ngô Dụng tại minh phụng niết bàn, tám tầng về sau cũng mơ hồ cảm giác được. Nếu như chỉ là công pháp tám tầng lợi nói, Thực lực muốn tiến một bước đạt tới 8 giai vẫn là kém một chút. Cùng thất giai, muốn đạt tới 8 giai, hắn bản Nguyên Thiên Phú đẳng cấp hay là muốn tăng thêm một bước mới được. Cái này hơi rắc rối rồi. Bản Nguyên Thiên Phú bởi vì hệ thống quyền hạn vấn đề, tạm thời tăng lên không được, nói cách khác tại ta hệ thống quyền hạn thăng cấp trước đó sợ là 8 giai không được. Nô Dung ít nhiều có chút thất vọng, bất quá rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh xong. Bất quá còn tốt, cái này 100 vạn độ thuần thục cũng không phải bắt đập. Chờ ta đem công pháp đẳng cấp tăng lên đi lên, tà linh trạng thái thực lực hẳn là có thể lại tiêu thăng một đợt, có lẽ đến thời điểm liền có đối kháng chính diện bắt giai tà linh thực lực. Nện xong một cái minh phượng nghiết bàn. Công pháp, Lô Dụng quay đầu nhìn xem, mặc kệ là làm sách vẫn là tiểu hoa cũng còn không xong việc. Nhìn nhìn lại trên đỉnh đầu cấm điệu cửa ra vào, cũng không có tà linh muốn tiến một bước ra ý tứ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lô Dụng tiếp tục đem lực chú ý đặt ở thuộc tính trên mặt báo, ung vậy lên độ thuần thục cùng điểm thiên phú tiếp tục đập bắt đầu. Minh Phượng Chi Viêm, nện, Thiên Ma Lực Trường. Nện, thân ngoại thân Ngô Dũng cũng nện. Một hơi công phu, nô dụng lại tốn 5 vạn độ thuần thục, cộng thêm 200 điểm tiên phú, để cho mình độ thuần thục cùng điểm tiên phú hạ xuống đến 503201, cùng 445. Đương nhiên, nô dụng cái này một đợt cũng không bạch nện, nện xong sau, thực lực so trước đó lại có trình độ nhất định tăng lên. Đặc biệt là Minh Phượng Chi Viêm, thăng cấp còn có thân ngoại thân. Học tập Hai cái này kỹ năng cho Ngô Dụng mang đến hai loại mới thủ đoạn. Đầu tiên là tấn thăng đến bản nguyên Thiên Phú Minh Phượng chi viêm. Cái đồ chơi này thăng cấp về sau Ngô Dụng nhiều hơn một loại lấy thần hóa viêm năng lực. Năng lực này cùng trước đó bị hắn diệt sát mấy cái kia thất giai cường giả một người trong đó lấy thần hóa hắc vụ rất giống. Phát động về sau có thể ngắn ngủi tiến vào hỏa diễm trạng thái, miễn dịch vật lý công kích, đồng thời cũng có thể trên phạm vi lớn tiêu giảm linh lực tổn thương. Cái đồ chơi này cũng không tệ lắm. Thời khắc mấu chốt tác dụng không nhỏ, may nhất là để Ngô dụng hai mắt tỏa sáng, hay là hắn mới vào tay thân ngoại thân. Kỳ thật cái gọi là thân ngoại thân chính là trước đó Triệu Vô Cực dùng kia một loại thủ đoạn. Có thể lấy thi thể luyện chế thân ngoại thân, ý chí chưởng khống thân ngoại thân chiến đấu. Mà lại, luyện chế ra tới thân ngoại thân còn có thể giữ lại khi còn sống năng lực, thậm chí thân ngoại thân thực lực vẫn có thể tiếp tục tăng lên, càng quan trọng hơn một điểm là, thân ngoại thân cùng bản thể ở giữa thực lực là có thể có một cái đẳng cấp chiến lệnh. Nói cách khác, Ngô Dụng có bản lĩnh lời nói, hắn là có thể luyện chế ra một cái tám giai thân ngoại thân. Cái đồ chơi này, đơn giản chính là thần khí a. Ngô Dụng nếu là luyện chế ra một cái tám giai thân ngoại thân, kia hệ thống quyền hạn thăng cấp điều kiện đây không phải là trong giây phút liền có thể hoàn thành sao? Nghĩ như vậy, Ngô Dụng nhịn không được đưa ánh mắt đặt ở một con kia bị đánh rết bát giai rút lưới ngục tốt trên thân, rất là ngoe ngoe muốn động tới. Bất quá mặc dù là ngoe ngoe muốn động, nhưng Ngô Dụng cuối cùng vẫn không có vào tay. Một cái là Cái này rút lui ngục tốt cũng không thể xem như hắn giết, hắn chỉ là bổ đao, chủ lực vẫn là làm sạch cho nên thi thể không phải chiến lợi phẩm của hắn. Nếu như không phải là bởi vì cái này một nguyên nhân lời nói, Ngô Dung đã sớm đi qua nhìn một chút kia bát giai tà linh trên người có bảo bối gì. Mà khác, còn có một nguyên nhân là kỳ thật thân ngoại thân luyện chế, mặc dù tại trên thi thể nói là không có gì yêu cầu, thi thể của con người có thể yêu linh thi thể cũng được, thậm chí tà linh thi thể cũng được, nhưng thật luyện chế Thi thể của con người vẫn là so tà linh cùng yêu linh muốn dễ dàng rất nhiều rất nhiều. Nếu như nói, dùng nhân loại thi thể luyện chế thân ngoại thân độ khó là một lời nói, kia dùng thú linh thi thể luyện chế thân ngoại thân chính là năm, mà dùng tà linh luyện chế thân ngoại thân độ khó chính là 20. Dù sao tà linh thi thể, kỳ thật chính là một đoàn nồng đậm đến cực điểm tà linh linh khí, rất không ổn định không cẩn thận liền có thể tại luyện chế quá trình bên trong bạo điệu. Đừng nói là kia một loại bắt giai tà linh thi thể, chính là thất giai tà linh thi thể. Nếu là ngộ dụng tại luyện chế trong quá trình không cẩn thận chơi phát nổ, kia ít nhất cũng là muốn luật ra. Cho nên ngộ dụng tâm động quy tâm động, vào tay mà nói hay là muốn đang suy nghĩ cần nhắc. Nếu không lấy trước thi thể của con người thử nghiệm, dùng nhân loại thi thể luyện chế thân ngoại thân, kỳ thật xem như thích hợp nhất. Dù sao thi thể của con người so yêu linh cùng tà linh đều muốn ổn định rất nhiều. Luyện chế thành công suất cao, liền xem như luyện chế thất bại, cũng sẽ không có bạo chết nguy hiểm. Đây cũng là triệu vô cực khôi lỗi đều là nhân loại thi thể luyện chế mà thành nguyên nhân. Chỉ là cái này một cái ý nghĩ vừa ra, chính Ngô Dụng liền bắt bỏ. Được rồi được rồi, vẫn là tạm biệt, giết người bất quá đầu chấm đất, lại giết người lại bắt người ta thi thể luyện chế thân ngoại thân, cái này có chút quá cái kia, ta qua không được chính mình kia quan. Ngô Dụng vừa nghĩ tới, chính mình muốn điều khiển thi thể của con người chiến đấu, trong lòng liền đặc biệt cảm thấy khó chịu. Lại nói, hắn một cái ngọc thụ lâm phong ngữ linh kiểm tra. Cầm thi thể của con người luyện chế thân ngoại thân, cái này truyền đi đúng sao? Giống như là hắn cái này một loại chính phái nhân sĩ làm sự tình sao? Lao Lý biết rõ, dây lưng Đoán Trường lại phải rút ra, mà lại thật đến lúc đó, Đoán Trường không đánh ghệ mấy dương dây lưng Đoán Trường đều không dừng được, cho nên dùng nhân loại thi thể luyện chế thân ngoại thân vấn đề này, Ngô Dung rất kiên quyết từ chính mình trong đầu xóa sạch. Hắn tình nguyện buộc lên điểm hiểm, bị tạc mấy lần, cũng sẽ không đi làm cái này một loại sự tình. Trước tiên đem thân ngoại thân trước thả một chút, ta lại nhìn một chút còn có hay không cái gì có thể thêm. Ngô Dụng nói, ánh mắt lại rơi vào thuộc tính trên mặt báo, đang do dự muốn hay không thuận tay đem công pháp Thiên Ma Tâm cũng thăng cấp bắt đầu. Vừa vặn lúc này, một cỗ thất giai linh lực ba động quần quần ra, Ngô Dụng sững sờ quay đầu nhìn qua, vừa hay nhìn thấy nhà hắn tiểu hoa tại một trận huyết hồng sắc quang mang ở trong trường thành. Nguyên bản 40 cm tả hữu nhỏ dáng người, tại một trận này quang mang ở trong dài đến Chương 312, Huyết luyện thuật. 310 Huyết luyện thuật. Tiểu Hoa tại một trận huyết hồng quang mang ở trong nợ rộ. Nguyên bản hơn 40 cm thân cao, không ngừng sinh trưởng tốt. Ngắn ngủi vài phút bên trong, liền lớn hơn 1 m. Nhìn xem sinh trưởng tốt về sau Tiểu Hoa, Ngô Dụng ngậm. Không có văn hoa gì hắn, vào lúc này nếu như phải dùng lời gì để hình dung tâm tình của hắn lời nói, vậy cũng chỉ có nắm thảo hai chữ. Mà nếu để cho Ngô Dụng nhất định phải nhiều lời một điểm gì đó lời nói, hắn có thể sẽ nói ra một chút so sánh phát rồ mà nói, chỉ là để Ngô Dụng tương đương thụ thương chính là. Tại hắn trợn mắt hồ mồm, trong lòng đã nhanh nuốn náo bổ ra một chút loạn thất bát tao vấn đề là, Tiểu Hoa đột nhiên quay đầu nhìn Ngô Dụng một chút. Liên cái nhìn này, Ngô Dụng nhịp tim đều nhanh ngừng, mà tại Tiểu Hoa cái nhìn này về sau phát sinh sự tình, Ngô Dụng này lại nếu như không phải bây giờ nói không được lời nói, nắm thảo đã hô lên tới. Cũng không biết có phải hay không Tiểu Hoa cái nhìn kia nhìn ra một điểm cái gì. Dù sao nàng đang nhìn cái nhìn kia về sau, túi đầu nhìn một chút chính mình mới hình thái, nghẹo đầu tựa hồ rất buồn giàu rất không hài lòng. Sau đó tiểu hoa chính mình cho mình tới một chút, ngay sau đó nàng liền cùng thoát hơi, nguyên bản đã 1m78 tả hữu hình thể phi tốc thu nhỏ, ngáy mắt công phu liền lại khôi phục thành 40cm tả hữu thân cao. Một màn này, để ngô dụng rất là hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì tiểu hoa muốn biến trở về đi? Vừa mới một cái kia hình thái không phải rất tốt sao? Tại sao muốn trở lại cái này một loại bỏ túi hình thái đến? Chẳng lẽ là mình vừa mới ánh mắt cùng biểu lộ quá bị huỷ? Ngô Dụng cái vấn đề này, Tiểu Hoa tương đương đáp ý trồng Ngô Dụng trả lời. Tiểu Hoa cũng không giống như lớn ngốc ngốc như vậy, Ngô Dụng khí lực có thể nhỏ, ôm bất động quá lớn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa nếu là không thu nhỏ một chút, Ngô Dụng sẽ giống không ôm lớn ngốc đồng dạng không ôm Tiểu Hoa. Ngô Dụng nghe câu trả lời này, không khỏi lộ ra một cái cực kỳ phức tạp khuôn mặt tươi cười tới. Ha ha Thật sự là một cái tiểu cơ linh quỷ đâu. Ôn Tức Tạm Tâm tỉnh, nô dụng mở ra tiểu hoa thuộc tính trang bìa nhìn một chút. Tiểu hoa, Linh hóa loại thảo mục linh. Thân phận: Ngươi linh sủng. Thực lực: Bảy giai. Thuộc tính: Huyết ma, mục. Bản nguyên tiên phú: Linh hóa thân thân thể, cấp 1. Huyết ma chi lực, cấp 1. Huyết ma dây leo, cấp 1. Đặc thù vật phẩm: Huyết xác cung điện. Nói rõ, đường xem Nàng cương ép đem chiều cao của mình hạn chế tại 40 cm tạm hữu, trừ phi nàng có thể đột phá cửu giai, nếu không nàng đợi này cứ như vậy cao. TS so với chiều cao của nàng, người vẫn là trước chú ý một chút trong cơ thể nàng một cái kia huyết sắc cung điện đi, cái đồ chơi này thành tiểu tiểu hoa, để nàng trong thời gian ngắn đạt tới thất giai, nhưng cùng lúc cũng thành tiểu hoa gồm xiển. Hiện tại tiểu hoa đã vốn không có biện pháp rời đi nó, nếu như tiểu hoa cùng thứ này tách ra vượt qua một ngày, Trong cơ thể nàng huyết ma chi lực liền sẽ báo động. VSS, ngươi có thể thử nhìn một chút có thể hay không đem cái đồ chơi này biến thành chính mình, như vậy có lẽ có thể giải quyết tiểu hoa vấn đề. Huyết sắc cung điện. Nói rõ, thần bí vật phẩm. Vốn là một kiện đẳng cấp 10 phần cao bảo vật, tại trải qua nhiều lần dày vò về sau, hiện tại nó chỉ là miễn cưỡng có thể duy trì không tiêu tan độ vật, trước mắt thuộc về tiểu hoa, ân, bốn bỏ năm lên một chút cũng là thuộc về ngươi. Nhưng mặc kệ là ngươi hay là tiểu hoa đều không có chân chính luyện hóa nó, cho nên hiện tại nó đối ngươi tới nói cũng phế vật không khác. Hết lần này tới lần khác ngươi còn cách không được nó. Lô Dụng nhìn một chút huyết sắc cung điện thổ tính, sau đó đem đắc ý không được tiểu hoa ôm, từ trên người nàng đem huyết sắc cung điện lấy xuống, chính mình vào tay dò xét cái đồ chơi này. Lô Dụng này lại đối cái đồ chơi này cực kỳ hiếu kỳ. Thứ này đến cùng là cái gì, vì cái gì có thể mang theo tiểu hoa? Tại không sử dụng cấm địa cửa ra vào tình huống dưới từ trường bình ra. Còn có, vì cái gì cái đồ chơi này sẽ bị Triệu Lôi phía sau tổ chức để mắt tới, một cái kia tổ chức vì cái gì nguyện ý vì nó ra khí lực lớn như vậy, phái ra mấy cái thất giai cường giả, thậm chí là trực diện xa bà quốc. Chẳng lẽ nó thật sự là cái gì kinh thế chí bảo có giá trị lớn như vậy? Nhưng vì cái gì chính mình là nhìn không ra giá trị của nó chỗ đâu? Lô dụng nâng nửa ngày, các loại thủ đoạn đều dùng, lại là linh lực quan chú lại là tinh thần lực dò xét cũng không có nhìn ra cái đồ chơi này có cái gì đặc thù. Bên trên làm thẩm vấn hỏi xong ứng Như thị, nhìn thấy Ngô Dụng đang đánh giá huyết sắc cung điện, nói đến, đây là một kiện tà linh khí, một kiện rất đặc thù, có được không gian chi lực tà linh khí. Ta trước đó sợ dị muốn nó, chính là coi trọng nó kia một cỗ không gian chi lực, muốn dùng nó trấn áp cấm địa cửa ra vào. Vất quá, ngoại trừ có được không gian chi lực bên ngoài, nó hẳn là còn có khác bí mật, bằng không Sau lưng của hắn tổ chức sẽ không nguyện ý vì nó bỏ nhiều công sức như thế. Còn có, một cái kia tổ chức tất nhiên có thể ra khí lực lớn như vậy, vậy chuyện này bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Lâm Sách lời này ý tứ Ngô Dụng hiểu. Nay huyết sắc cung điện hiện tại chính là phiền phức đại danh tử, cầm nó về sau phiền phức tuyệt đối là không thiếu được. Vật như vậy, nếu như có thể mà nói, Ngô Dụng đương nhiên cũng không muốn. Không phải Ngô Dụng sợ phiền phức, Ngự Linh kiểm tra sự tình có thể để sợ sao? Ngại Không đúng, là Ngự Linh kiểm tra làm sao lại đi sợ hãi kia một loại tổ chức khủng bố đâu. Chỉ là bình thường đạt được cái đồ chơi này, Ngô Dụng cũng sẽ nộp lên cho bộ môn xử lý, nhưng bây giờ Tiểu Hoa không thể rời đi cái đồ chơi này, cho nên cái đồ chơi này Ngô Dụng chỉ có thể cầm. Lam Sách nhìn một chút Ngô Dụng biểu lộ, lại nhìn một chút Tiểu Hoa. Xem ra ngươi có nhất định phải lấy nó lý do, như vậy, thứ này có lẽ có thể đến giúp ngươi." Lam Sách nói, lại từ trong ngực lấy ra một vật đưa cho Ngô Dụng. Nô Dụng nhìn lướt qua, phát hiện là một cái huyết sắc ngọc bội, đồng thời hắn cũng nhìn thấy kia huyết sắc ngọc bội tin tức. Truyền thừa ngọc bội. Nói rõ, bên trong lẫn chứa một phần luyện hóa linh khí cùng tà linh khí pháp môn. Cái đồ chơi này chính là Nô Dụng hiện tại cần thiết. Cho nên hắn cũng không cùng làm sách khách sáo, lấy tới tại chỗ liền đem bên trong kia một phần truyền thừa tiếp nhận. Chỉ chốc lát sau, nô dụng thuộc tính trên mặt báo liền có thêm một cái kỹ năng. Huyết luyện thuật, chưa nhập môn, không. 10000. Nói rõ. Thông qua huyết mạch chi lực luyện hóa linh khí thủ đoạn. Ngô Dụng nhìn thấy huyết luyện thuật lúc là người, hắn là không nghĩ tới, nhập môn cái đồ chơi này thế mà liền muốn một vạn độ thuần phục. Xem ra, lại là một cái ăn kinh nghiệm nhà giàu, cũng không biết đem cái đồ chơi này viên mãn muốn bao nhiêu độ thuần phục, chỉ hy vọng hắn còn lại kia năm mươi mấy vạn độ thuần phục có thể dùng. Bất quá Ngô Dụng mặc dù là nóng độ, nhưng lúc này đến cũng không có trực tiếp vào tay nện độ thuần phục. Dù sao làm sách còn tại bên cạnh. Mà lại sự tình hôm nay còn không tính là hết thể đều kết thúc, trên đỉnh đầu còn có một cái cấm địa cửa ra vào đâu. Tại khỉ gấp cũng không thể lúc này liền lên tay không phải. Cho nên ngô dụng đem thêm điểm xúc động áp xuống tới, dương mắt nhìn một chút ứng như thị lại nhìn một chút trên đầu cấm địa cửa ra vào, dùng ánh mắt hỏi thăm làm sách tình hôm tới. Chương 313, thêm điểm. 311 thêm điểm. Làm sách tử ứng như thị bên kia đạt được tình báo không ít nhưng tuyệt đại bộ phận đều là liên quan tới cấm điệu cửa ra vào bên kia tình báo, dính đến ứng như thị phía sau tổ chức tình báo, có thể hỏi đến liền không có nhiều ít tới. Mà từ ứng như thị bên kia đạt được liên quan tới cấm điệu cửa ra vào tình báo có tốt có xấu. Tin tức tốt là không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt cấm điệu cửa ra vào bên kia tạm thời hẳn là không có tà linh. Tin tức xấu là không bao lâu, sợ là liền sẽ có đại lượng tà linh từ một cái kia cấm điệu cửa ra vào dũng mãnh tiến ra. Cái này một cái cửa ra vào thông hướng chính là bọn ngươi Hoa Quốc Phong Đồ cấm địa phụ thuộc cấm địa, 18 địa ngục tầng thứ nhất rút lưới địa ngục. Trước mắt rút lưới địa ngục bởi vì thiếu khuyết ngục chủ quan hệ, toàn bộ rút lưới địa ngục ở vào một loại hỗn loạn quần hùng cát cứ trạng thái. Chúng ta bên này cái này một cái cấm địa cửa ra vào, vừa vặn là mở tại vừa mới kia một tôn Bát Giới Tà Linh địa bạn bên trên. Kia một tôn Tà Linh vì độc hưởng cái này một cái cấm địa cửa ra vào, được sự giúp đỡ của Hứng Như Thị, phong tỏa cấm địa cửa ra vào khí tức. Hiện tại hắn chết rồi, hắn dùng để phong tỏa cấm địa cửa ra, vào khí tức thủ đoạn sớm muộn cũng sẽ mất đi hiệu lực, đến thời điểm cấm địa cửa ra vào một khi bại lộ, đến ngươi sợ là bình tĩnh không được. Lam Sách này lại không phải bình thường đau đầu. Tuy nói là bởi vì ứng như thị bọn hắn phong tỏa ngăn cản cấm địa cửa ra vào khí tức quan hệ, để ra bà quốc tạm thời có thở dốc cơ hội, có thể có thời gian làm chuẩn bị làm ứng đối. Có thể hỏi đề chính là, cái này một cái cấm địa cửa ra vào Sa bà quốc bên này liền xem như có thời gian có thể đi chuẩn bị, cũng chưa chắc có thể đối phó được. Bọn hắn nếu là gánh vác được lời nói, hắn cũng không có khả năng ngay từ đầu liền muốn phong ấn lại cái này một cái cấm địa cửa ra vào. Hiện tại cấm địa cửa ra vào không có phong ấn ra, Sa bà quốc phiền phức cũng không phải là bình thường lớn. Khỏi cần phải nói, chỉ là đến nuôi như thế một tòa thành thị mấy chục vạn người an trí đều là một cái cự đại vấn đề. Chớ nói chi là Tương lai bọn hắn bên này uýt nhất còn muốn có một cái bát giai trở lên cường giả tọa trấn nơi này, mới có thể ổn định cái này một quả bom hẹn giờ. Sa bà quốc bên này thế cục bây giờ không phải bình thường khó khăn, làm đề cập qua đến trấn áp cái này một cái cấm địa cửa ra vào, đều là phế đi thật lớn kình mới rút ra thân đến, loại tình huống này làm sao có thể còn có năng lực lại phái ra một cái bát giai cường giả tọa trấn nơi này đâu. Đương nhiên, những này nan đề làm sách không có cùng Ngô Dung dạng. Một mặt là không tiện giảng, lại nói cùng Ngô Dụng giảng, Ngô Dụng cũng không làm được cái gì. Hiện tại làm sách chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Hoa Quốc bên này, hy vọng Hoa Quốc bên kia tới người có thể giúp bọn hắn giải quyết cái này một nan đề. Sa bà quốc bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoa Quốc bên này tương đương coi trọng, phản ứng càng là cấp tốc. Không đầy nửa canh giờ, Hoa Quốc bên này người lại tới. Để Ngô Dụng có chút kinh ngạc là, tới lại là Bùi Võ Phong. Càng làm cho Ngô Dụng có chút kinh ngạc chính là Lúc này Đùi Võ Phong thực lực lại có đột phá, nhìn qua giống như đã có bất giai. Ngô Dụng nhìn bên này đến Đùi Võ Phong kinh ngạc, Đùi Võ Phong bên kia nhìn thấy Ngô Dụng trên mặt biểu lộ cũng có chút phức tạp. Bất quá hai người không có ở Vạn Thần hội bên này ôn chuyện, một cái là thời gian không đúng, địa điểm không đúng, mà khác hai người bọn họ có vẻ như cũng không tính là rất quen, không, có gì cũng có thể tự giống như. Đùi Võ Phong thoáng qua một cái đến, lập tức liền tiến vào trạng thái làm việc. Kiểm tra một hồi cấm điệu cửa ra vào. Hiểu rõ một chút tình huống, sau đó cùng làm sách thương lượng lên ứng đối vấn đề tới. Nói là thương lượng, trên thực tế tình huống bên này, Ngô dụng trước kia đã báo lên đi lên, tổ chức bên trên đối tình huống bên này cũng rõ ràng, lại thêm tổ chức đối Sa bà quốc hiểu rõ, bọn hắn đồng dạng rõ ràng Sa bà quốc tình cảnh hiện tại. Cho nên, buổi võ phong nhưng thật ra là mang theo phương án giải quyết tới. Ngự Linh kiểm tra bên này cho ra phương án giải quyết rất đơn giản, Sa bà quốc rút lui trở gian rồi. Cái này một cái cấm địa cửa ra vào giao cho Hoa Quốc đến trấn thủ.